t r ư chương bốn trăm bảy mươi chín lại lần nữa tử vong cảm thấy dư thừa nhưng là quỷ kiếm đ ặ t kỳ cùng mạng st e e song song vẫn lạc tại nơi này la nhất minh chiến đội bên này chỉ còn lại có ven đường t a i xa còn có đẻ xì ạ dạ và muốn sql tờ chiến đội bên này còn thừa lại ven đường phụ trợ t h ờ t gì tăng thêm bọn hắn đánh giá sẽ dù ạn n khi thật trận này bàn chiến theo đạo lý mà nói la nhất minh chiến đội nên được cho lấy được thắng lợi dù sao la nhất minh bên này có được hai cái chuyển vận nhưng s q t chiến đội bên này chỉ còn lại có một cái heo bên trong còn không có gì c h u y ể n vận nhưng nếu là dựa theo giai đoạn trước tiết tấu mà nói lời nói la nhất minh mở ra cái này đợt đoàn chiến hoàn toàn liền là có chút kéo tiết tấu nếu như hắn không mở ra cái đoàn này chiến lời nói la nhất minh có lẽ còn có thể củng cố tự thân v i n nghiêm hiện tại đông đảo giải thích cũng phát hiện la nhất minh tại cái này hai lần tranh tài còn có đoàn chiến thời điểm đều có, có chút ó c sai lầm tựa như vừa mới la nhất minh bên này chém g i ế t phi ấu dạ hắn liền không nên tới đến được giữa hắn nên một mực tại lên đường tiến hành mang tuyến sau đó thoái thác lên đường hai tháp hắn trở lại phổ thông cũng không có khả năng thoái thác tháp phòng ngự chỉ là giết nhiều một người mà thôi những người này đầu căn bản cũng không có cái gì dùng lúc này la nhất minh cũng đối với tự mình đủ gì còn có ma lạc mở lxg ờ i ít nói ra hai người các ngươi vẫn là rút lui à. dù sao đệ xỉ a d ạ vạn bốn cùng ai xa muốn đánh qua đối diện thở dịch c ũ n g sẽ dù ạ nhì là tương đương nhẹ nhàng nhưng các ngươi cũng muốn hao phí một phen công phu hai người kia cũng muốn minh m ạ c h hiện tại cần phải làm là n ắ m chặt thời gian đem chính mình kinh tế tăng lên đã ép cờ tờ chiến đội bên này chỉ còn lại có phụ trợ cùng một cái thịt vậy bọn hắn liền có thể cưỡng ép xâm lấn cái này ra khu dọn dẹp một chút ép cỡ tờ chiến đội kinh tế bởi vì thợ di không dám hành động độc lập xe dù a n i bên này cũng không dám tùy tiện đắc tội đệ x i ạ dạ v à n g bốn xe dù a n i hiện tại đánh không lại đệ x i ạ dạ v à n g bốn chớ nói chi là kaisa u g i kaisa đã chơi đến tình trạng xuất thần nhật hóa la nhất minh nhìn bên này đến hai người kết như thế bên trên nói hắn cũng muốn lên nhiệt liệt tiếng vô tay hiện tại đại ma vương cũng đối với tự mình v ụ trợ di còn có đánh giá sẽ dù ạ n i nói ra hai vị ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ được tự mình ra khu hai người kia trực tiếp liền để xuống con chuột hai tay một đám nhìn chòng chọc vào trước mắt đại ma vương bọn hắn hy vọng đại ma vương nói cho bọn hắn như thế nào từ thủ g i a khu chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng tại s a còn có để xì ạ dạ v ạ n bốn giao thủ sao bằng vào hai người bọn họ năng lực thật có thể đánh thắng được sao lúc này cái này đại ma vương cũng ngậm miệng không nói bởi vì hắn đã phán đoán ra những người này căn bản không khả năng đánh qua h u gì. hiện tại đại ma vương không thể làm gì đối tượng mình đánh g i nói ra nếu như thủ hộ không được lời nói chúng ta liền không bảo vệ ngược lại ta bên này cũng là vô dụng vô cầu thua liền xong rồi hắn đem câu nói này nói xong những người ở trước mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ bất quá lúc này la nhất minh cũng đã nhận ra một vấn đề cái kia chính là cái xa bên này cầm tới đỏ bờ uff hắn vì cái gì không đi lên đường thanh lý binh tuyến đâu ai xa lại c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh nói ra ngài nhìn xem đối diện chiến đội ai sống lại nếu như ta đi lên đường thanh lý binh tuyến vạn nhất ta gặp phỉ ấ dạ ta có phải hay không sẽ lại lần nữa tử vong ngài chẳng lẽ liền không vì ta suy nghĩ một cái sao la nhất minh mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、là phỉ ấ dạ đến nơi này lúc trước hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa là nhất minh bên này cũng làm cho tự mình hai tên tuyển thủ trực tiếp trở lại trong suối nước hiện tại tiểu long cũng chẳng mấy chốc sẽ đổi mới bọn hắn chỉ cần nhằm vào con tiểu long này liền có thể ép cờ tờ bên này muốn hỏi một chút tự mình đánh giá Sẻ dù A n h i nếu như tiếp theo con rồng nhỏ mở ra đoàn chiến lợi nói chương 480, phi thường có lợi 10 phần trăm kinh chương 480, phi thường có lợi 10 phần trăm kinh Sẻ dù A n h i bên này có hay không trăm phần trăm năm chắc có thể đem con tiểu long này cho cướp đoạt xuống tới Sẻ dù A n h i bên này căn bản cũng không muốn cướp đoạt hắn cho rằng vừa mới trận kia đoàn chiến đã tuyên thệ bọn hắn chủ quyền đại ma vương còn có nhà bọn hắn những n à y tuyệt thủ hoàn toàn trước tiên có thể đánh con tiểu long này đem tiểu long chiếm thành của mình về sau tái dẫn dùng la nhất minh tới hoặc là bọn hắn không đ ố i la nhất minh khai chiến cũng không đánh đoàn lúc này cái này la nhất minh cũng là đã nhận ra đối diện sẽ dù ạ nghỉ ý nghĩ nhưng la nhất minh không có nói hết hắn cho là mình một khi nói thấu vậy liền sẽ cho ma Lạt l ạ t mở lỡ ít gờ bên này áp lực lúc đầu ma Lạt l ạ t mở lỡ ít gờ liền là thần kinh nào hắn thao tác có đôi khi đặc sắc việt luân có đôi khi thật không có mắt thấy cho nên cho ma lạc mlg áp lực liền tinh khiết là tìm h a i bạn hiện tại ma lạc mlg cũng là đối la nhất minh nói ra ta biết ngài đang lo lắng cái gì ta cũng biết ngài vì cái gì không tìm ta tin tưởng ta t i ể u long nhất định cầm tới câu nói này sau khi nói xong la nhất minh bên này cũng là cười ra tiếng xem ra ma lạc mlg cùng n gì ụ thật sự chính là mình trong bụng run đũa hắn trong lúc nhất thời không biết cùng hai người k i a như thế nào câu thông hắn cũng nhắm lại miệng của mình hiện tại mười tên anh hùng toàn bộ đều phục sinh về sau la nhất minh bên này muốn đổi u tới nửa phần dưới giáp u bởi vì hắn quỷ kiếm đặc kỳn đã không cần đơn mang theo dù sao đối diện phỉ ô dạ cũng không muốn tiến hành đơn mang bởi vì ép cờ tờ chiến đội đã phát giác ra được nếu như tiếp tục để phỉ ô dạ đơn mang lời nói khẳng định vẫn là gặp được la nhất minh quỷ kiếm đặc kỳn đến lúc đó phỉ ô dạ vẫn là sẽ bị quỷ kiếm đặc kỳn c h é m giết đây chính là một cái vòng lặp vô hạn cho nên bọn hắn không nghĩ dạng này đi làm la nhất minh nhìn bên này ra một k i a nguyên do hiện tại la nhất minh c h ầ m c h ầ m vào tự mình ma lạc mll ít vờ cùng u gì nói ra tiểu long cái này đợt đoàn chiến khẳng định sẽ mở ra ta cũng hy vọng hai vị bên này có thể xuất ra mười hai phần tinh thần đến giúp ta đánh thắng trận này vào chiến chỉ cần chúng ta lần nữa đạt được con tiểu long này với lại cũng đánh thắng s cờ tờ chiến đội chúng ta bên này liền có thể một lần nữa lấy được thắng lợi khi câu nói này sau khi nói xong u z i bên này cũng đem chính mình xa hoa nhất trang bị đi ra hắn hiện tại đã đem uy kỹ năng vê t kỹ năng e kỹ năng toàn bộ đều thăng cấp nói cách khác t ạ xa hiện tại tổn thương là phi thường bạo tạng s cờ tờ chiến đội bên này năm người cũng là dọn dẹp một người lính tuyến cùng gia khu trực tiếp đi tới nửa phần dưới gia khu cũng nhìn thấy la nhất minh chiến đội năm người toàn bộ đều tại đại long hố phụ cận chờ đợi bọn hắn đến đại ma vương là cần cổ vũ một cái trong tay mình những người này đại ma vương cũng đối với trước mặt những này tuyển thủ nói ra chư vị thấy được chưa la nhất minh đã đi tới nơi này vậy chúng ta có thể hay không bằng vào sức một mình đánh bại hắn quỷ kiếm đặc kín còn có nhà bọn hắn xạ thủ kai xa đâu cái này muốn nhìn chư vị những người này cũng nghe minh m ạ c h chỉ cần bọn hắn nhằm vào quỷ kiếm đặc kín còn có kai xa liền có thể đạt được con tiểu long này bất quá xe dù an y bên này cũng có thể đánh trở tay nếu như la nhất minh chiến đội thật muốn đi đầu đụng vào con tiểu long này s ẻ dù ạ n h ì đại chiêu là phi thường có lợi dù sao tiểu long hố liền là một cái hình tròn mặc kệ là nhất minh chiến đội người trốn đến nơi đâu trừ phi bọn hắn không tại l o n g trong hầm nếu không năm người này toàn bộ đều sẽ bị s ẻ dù ạ n h ì cho đóng băng ở chỗ này đến lúc đó cũng liền có người có thể thu hoạch đại ma vương bên này cũng là giơ ngón tay cái lên hắn biết trước mắt người này nói thu hoạch người là ai cái kia chính là mình còn có t r ị n sở tạ nạ bởi vì ngoại trừ mạng stờ y y cùng t r ị n sở tạ nạ bên ngoài không có bất kỳ cái gì một tên anh hùng có thể nâng lên thu hoạch đại kỷ cảm thấy bi thống mười phần lo lắng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt cảm thấy bi thống mười phần lo lắng la nhất minh bên này cũng đối với ma lạc mlxg nói ra trực tiếp đem cái này tiểu long cho giữ tại trong tay của chúng ta liền có thể ma lạc mlxg đang nghe về sau cũng là dạy dỗ mình vê đ ú t kỹ năng trực tiếp liền c h ấ n n h i ế p một cái con tiểu long này tiểu long bay thẳng đối la nhất minh chiến đội mấy người này phát động tiến công hiện tại hư không chi nữ tại tiểu long hố đằng sau tiến công bởi vì hắn có đại chiêu cho nên hắn ở phía sau tiến công không có vấn đề lúc này la nhất minh cũng là gãi đầu của mình hắn phát hiện tự mình trung đan quỷ thuật l ẹ m t ợ lạn vẫn luôn muốn đi cắt đứt đối diện chỉ sợ t à nạ la nhất minh để quỷ thuật l ẹ m t ợ lạn không cần quá khứ dù sao quỷ thuật l ẹ m t ợ lạn cái này anh hùng hiện tại còn không thích hợp các người với lại chỉ sợ t à nạ bên cạnh có được tờ h di còn có được m a s t e r yi bảo hộ nếu như quỷ thuật l ẹ m t ợ lạn thật đi hắn liền sẽ chết tại m a s t e r yi trong tay bởi vì m a s t e r yi quy kỹ năng là có thể đi theo quỷ thuật l ẹ m t ợ lạn trở lại quỷ thuật l ẹ m t ợ lạn bên cạnh hiện tại tiểu long lượng máu cũng gấp kịch hạ xuống đại ma vương nhìn bên này không nổi nữa hắn nhất định phải đem con tiểu long này cho chiếm thành của mình. đại ma vương đối xẻ rủ a ni nói ra lúc này không phóng thích ngươi đại chiêu còn chờ cái gì đâu chẳng lẽ các loại lá nhất minh chiến đội cầm tới đầu này đại long chi sau ngươi lại phóng thích đại chiêu sao câu nói này trực tiếp liền để tỉnh đắng người hắn đem đại chiêu phóng thích tại tiểu long trong hầm chỉ sợ t ạ n a bên này cũng lợi dụng lấy mình e kỹ năng tiêu ký ạ a chốt trực tiếp liền dùng quy kỹ năng tiến công đáng tiếc c ạ a chốt hiện tại ra dạy thịt béo căn bản cũng không e ngại những này tiểu đà tiểu não a chốt bên này cũng một lòng vì con tiểu long này chính đang tiểu long còn lại hơn một nghìn ba trăm nhỏ máu thời điểm xe dù ạ nghỉ bên này cũng giao ra mình vì kỹ năng đúng lúc hắn đại chiêu trực tiếp liền bảo tạng trước mặt c á i này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều bị chư vị đóng băng tại nơi này hắn lợi dụng lấy mình trừng trị đem con tiểu long này cho giữ tại ở trong tay khi la nhất minh chiến đội bên này tất cả mọi người giải trừ m êm hội về sau la nhất minh cũng chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng tiến công bởi vì ép cờ chiến đội vừa mới thật là có chút không biết tốt xấu cũng dám đem bọn hắn tân tân khổ khổ lấy được tiểu lòng cho cướp đoạt quá h ứ xem g a đại ma vương bên này là không nghĩ l a lộn chính đáng la nhất minh muốn tiến công thời điểm đại ma vương bên này lại nghĩ đến dẫn đầu đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp đào tẩu đại ma vương không muốn tiếp tục tại tiến công cũng không muốn tiếp tục tại tranh đấu tượng trưng đối với tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị đi theo ta cùng nhau rời đi à. hiện tại chúng ta muốn tiếp tục cùng la nhất minh tranh đấu lời nói chúng ta bên này có lẽ sẽ thua trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng là nhanh chân liền chạy căn bản cũng không cho la nhất minh cơ hội la nhất minh khi nhìn đến những người này chạy trốn về sau trong lòng của hắn cũng là bi thống không thôi vì cái gì trước mắt đại ma vương tranh đoạt mình tiểu long về sau liền muốn chạy trốn chẳng lẽ đại ma vương bên này chẳng có một chút gan dạ sao ngay tại hắn vì đại ma vương xoắn suýt thời điểm ma lạc ml ít gở lại muốn đội gai nhận tội bởi vì hắn thật xin lỗi la nhất minh vừa mới hắn nói cho la nhất minh mình khẳng định có thể đạt được con tiểu long này nhưng bây giờ tiểu long bị mất hắn trong lúc nhất thời không có cách nào cùng la nhất minh giải thích la nhất minh bên này cũng đốt ma lạc ml ít gở b ả vai nói ra ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì dù sao trận chiến đấu này ta cũng đã liệu đến đại ma vương khẳng định sẽ đem hết toàn lực đến cướp đoạn con tiểu long này nhưng ta không có nghĩ tới là xe dù ạ mi bên này lại có thể đóng băng lại chúng ta năm người với lại đại ma vương vậy mà không muốn mượn nhờ cơ hội này đem chúng ta cho đoàn diệt rơi vậy rốt cuộc là có ý gì u dí lại nói cho la nhất minh đại ma vương bên này là có một tia lo lắng chương bốn t r ư ơ i hai đại ma vương xuất thủ nhưng bên ta truyền kỳ cũng không sợ a chương bốn t r ư ơ i hai đại ma vương xuất thủ nhưng bên ta truyền kỳ cũng không sợ a bọn hắn sợ sệt nếu quả như thật cùng la nhất minh phân bình phong chống lại lời nói là sẽ bị thua trận đấu này đại ma vương hiện tại cần phải làm là ổn định lại mình chỉ có đem bọn hắn thế cục cho ổn định lại bọn hắn mới có thể đủ lấy được cuối cùng thắng lợi la nhất minh đang nghe được u dị giải thích về sau hắn cũng là bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì lúc trước hắn không nghĩ tới điểm này đâu hắn trực tiếp liền đối u dị giơ ngón tay cái lên nói ra xem ra ngươi bên này ý nghĩ cùng ta cũng là không như mà hợp u dị cảm giác la nhất minh liền là đang cấp trên mặt của mình t h ứ t vàng nhưng hắn lại tìm không thấy bất kỳ lý do hắn yên lặng nhắm lại miệng của mình lúc này la nhất minh cũng muốn nhất cổ tắc ý trực tiếp liền thắng được trận đấu này coi như đại ma vương bên này có được tiểu long lại có thể như thế nào đây d ự a theo la nhất minh thực lực bây giờ còn có thủ đoạn mà nói lời nói hắn là khẳng định có thể đem trận đấu này lấy được thắng lợi hiện tại la nhất minh cũng đối cái này ma lạt mlxg ít cùng uzi nói ra hai vị ta hy vọng các ngươi có thể xuất ra trăm phần trăm tín nhiệm đi vào trước mặt của ta ta nhất định sẽ dẫn đầu hai vị lấy được bản trận đấu thắng lợi nói xong câu đó về sau trung đan cùng phụ trợ cũng rối rít nhìn xem la nhất minh chẳng lẽ chỉ có uzi cùng ma lạt mlxg ít có dạng này vinh hạnh đặc biệt sao bọn hắn một mực đi theo la nhất minh thời gian lâu như vậy với lại trận chiến đấu này bọn hắn không có công lao cũng có khổ lao a la nhất minh nhìn bên này lấy hai người khỏe miệng cũng có chút dâng lên xem ra chính mình bên này vẫn là có thể nhận đến rất nhiều người ưu ái hiện tại la nhất minh chiến đội cũng đứng lên hắn muốn ở đây bên ngoài cùng ép cỡ tờ chiến đội tiến hành câu thông bởi vì hắn hiện tại có chút ý nghĩ của mình mà bây giờ ép cỡ tờ chiến đội đại ma vương lại đối la nhất minh nói ra ngươi cùng ta câu thông cái gì nếu như ngươi có thể lấy được trận đấu này thắng lợi ta bên này chắc chắn lực vương song to la nhất minh bên này cũng biết chủ sự phương ý nghĩ chủ sự phương làm u ố n cho la nhất minh thua trận tranh tài bởi vì chỉ có đạt tới quyết thắng cục mới có thể thể hiện ra la nhất minh chiến đội bên này cường đại trọng yếu nhất chính là chủ sự phương bên này cũng sẽ có được to lớn lưu lượng chủ sự phương cũng phi thường mịt mờ ở chỗ này cùng la nhất minh c â u t h ô n g nói bóng gió liền làm muốn để la nhất minh nhận thua trực tiếp mở ra trận tiếp theo tranh tài nhưng la nhất minh bên này lại có chút không tình nguyện hiện tại hắn nhất định phải cùng đại ma vương đơn độc so t à i một cái hắn sử dụng ạ ạ chốt đại ma vương bên này sử dụng anh hùng của mình nếu như la nhất minh bên này a a chốt có thể đánh qua đại ma vương mà xét tờ ý, ý cái kia la nhất minh liền sẽ không đầu hàng hắn sẽ để cho s cờ tờ chiến đội bên này biết biết mình thực lực tương đại nếu như la nhất minh không có đánh qua mạ sờ t iei lời nói la nhất minh bên này cũng sẽ nhận m ệ n h dù sao kiếm của hắn ma đối kháng mạ sờ t iei vẫn là biết tròn biết méo lúc này la nhất minh cũng lộ ra hệ liệt ánh mắt đại ma vương cũng nói cho nhà mình bốn người tuyển thủ chuyên nghiệp để bọn hắn toàn bộ đều đi hướng lên đường cùng bên đường phổ thông bên này từ hắn cùng la nhất minh chống lại liền có thể nói xong câu đó về sau những nghề nghiệp này tuyển thủ mặc dù vô cùng không tình nguyện nhưng bọn hắn vẫn là dựa theo mạ sờ iei phân phó đi làm lúc này ạ ạ c h ộ t cũng là một chán dấu chấm hỏi đại ma vương tại sao muốn đem tất cả anh hùng còn có tuyển thủ chuyên nghiệp đều xua đuổi đâu chẳng lẽ mình bên này cũng muốn xua đuổi không thành la nhất minh cũng n ơ ngác nhìn qua minh khải bọn người cũng nói ra cùng đại ma vương giống nhau như lúc lời nói hiện tại những người này nghe được về sau cũng là có một ít c h ấ n kinh bọn hắn đang nhìn đại ma vương thời điểm cũng im lặng đến t ự điểm bất quá la nhất minh đã nói ra miệng hắn muốn cùng đại ma vương đơn đấu vậy những người này cũng lẽ ra đồng ý với lại la nhất minh đơn đấu về sau còn giống như có dạng gì đồ ước nếu như la nhất minh thua bọn hắn bên này muốn đầu hàng chương bốn trăm tám mươi ba hoàn toàn tình ngộ phương pháp mới chương bốn trăm tám mươi ba hoàn toàn tình ngộ phương pháp mới ma lạc mở l ờ i ít vở cũng làm cho la nhất minh cẩn thận suy nghĩ một cái v ạ n nhất la nhất minh bên này thật đánh không lại đại ma vương đâu nhưng lúc này hữu ti nhưng không có nói cái gì hắn cho rằng la nhất minh làm như vậy khẳng định là có ý nghĩ của mình hắn coi như cùng la nhất minh c â u thông cũng sẽ xuất hiện một tia vấn đề hiện tại la nhất minh cũng lộ ra hí ngược ánh mắt hắn trực tiếp liền sử dụng lấy của mình kiếm ma cùng mạ sơ tờ -I, i tiến hành so tài đông đảo giải thích còn có người xem còn có những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng c h ă m mối vẫn không có cách giải hai người kia rốt cuộc muốn làm gì vì sao cái khác tám tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều đi xong lên đường cùng bèn đường đâu chẳng lẽ bọn hắn đã nhận định la nhất minh cùng đại ma vương đó là cái so tài vạn nhất la nhất minh bên này thua trận trận đấu này đâu bọn hắn chẳng phải là khóc không ra nước mắt chủ sự phương cũng không nghĩ tới la nhất minh bên này vậy mà lại náo ra dạng này yêu thiêu thân xem ra la nhất minh cùng đại ma vương đô là cùng c h u n g trí hướng với lại đại ma vương cũng g ử được một tia không tốt khí t ứ c là liên quan đến tại chủ sự p ư ơ n g bên này la nhất minh cũng là kiên trì nhìn trước mắt đại ma vương nói ra trực tiếp khởi s ư ớ n g tiến công m a s t e r y i ý cũng mở ra mình đại chiêu nhưng hắn không có lợi dụng một kỹ năng tiến vào a A c h ộ t bên cạnh bởi vì hắn cần tránh thoát a A c h ộ t một kỹ năng nhất là sau cùng một cái đánh bay hiện tại la nhất minh sử dụng a A c h ộ t cũng là đ i ê n c u ồ n g đối m a s t e r y i ý phát động tiến công trước mắt m a s t e r y i ý cảm thấy một tia c h ấ n kinh hiện hiện tại m a s t e r y i ý cũng là nhanh chóng lui lại b ấ t quá ngay tại hắn lui lại thời điểm a A c h ộ t bên này cũng giao ra mình một kỹ năng càng giao ra mình phát hiện đi tới phổ thông tháp phòng ngự phía dưới mà s y ê u bên này cũng là dễ dàng lợi dụng mình một kỹ năng trực tiếp liền lẩn tránh ạ ạ chột bên này to lớn tổn thương khi hắn làm xong việc này về sau khoe miệng cũng là có chút dâng lên trong lòng của hắn cũng cực kỳ may mắn nhưng lúc này la nhất minh cũng phát hiện mình tiến vào tháp phòng ngự bên trong nếu như ạ ạ chột bên này không đi ra tháp phòng ngự lời nói hắn cuối cùng là sẽ chết ma lạt mờ ở l i ít g ờ cùng v ụ gì chưa hề nghĩ tới la nhất minh lại có thể đơn thương độc mã tiến vào đối diện tháp phòng ngự phía dưới la nhất minh không phải thua sao một khi la nhất minh thua bọn hắn liền sẽ đầu hàng lúc này mạc sờ Y ý cũng lần nữa thả ra hai lần đòn công kích bình thường trực tiếp liền đem ạ ạ t r ộ t trò chém giết đại ma vương cũng đứng lên gieo họ hiện tại la nhất minh cảm xúc vô cùng xa x u t xem ra la nhất minh bên này thật muốn đầu hàng la nhất minh cũng là lộ ra bất đắc gì ánh mắt la nhất minh ở chỗ này cũng đối với tự mình đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị các ngươi cũng nên biết ta cùng đại ma vương bên này đổ ước là cái gì cho nên ta bên này khẳng định là muốn trực tiếp bỏ quyền n h ậ n t h u a những người ở trước mắt cũng hy vọng la nhất minh nói rõ ràng một chút nếu như là bỏ quyền lời nói bọn hắn trực tiếp liền sẽ ly khai cái này trận đấu nếu như không phải bỏ quyền vậy bọn hắn bên này trực tiếp liền nhận vua trận tiếp theo tranh tài vẫn là có thể tiếp tục tham gia la nhất minh cũng phát hiện mình vừa mới nói sai la nhất minh cũng đập hai lần miệng của mình chằm chằm vào trước mặt những người này nói ra t a bên này nói sai hiện tại chúng ta là nhận vua chư vị có nguyện ý hay không đâu la nhất minh cũng dùng mình d ư quang quét một vòng chủ sự phương trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nhìn thấy về sau cũng hoàn toàn tỉnh ngộ n g u y ê n lai là chủ sự phương ý nghĩ xem ra bọn hắn bên này cũng thật là đánh giá cao la nhất minh những người này cũng dối dít điểm đầu hàng la nhất minh khi nhìn đến một màn này về sau cũng là đem chính mình đồng ý số phiếu cho ném ra ngoài la nhất minh chiến đội bên này thủy tinh trực tiếp liền bạo tạng trước mắt những này người xem cũng cực kỳ im lặng chẳng lẽ la nhất minh cứ như vậy thua không thành vì sao muốn đầu hàng đâu chẳng lẽ la nhất minh cùng ép cỡ tờ bên này so tài đều có thể quyết định trận đấu này thắng lợi không thành chương 484, chen t r ú c m à t ớ i yêu cầu tiền tài chương bốn chen chúc m ạ tới yêu cầu tiền tài ngay lúc này trước mặt la nhất minh cũng chuẩn bị cho những người này một cái công đạo dù sao trước mắt những này người xem còn có f a n hâm mộ là phi thường tán thành la nhất minh cùng ưu dị đám người la nhất minh bên này cũng đối với S p cờ tờ chiến đội đại mà vương phất phất tay hắn tận tụy đi tới đám f a n hâm mộ trước mặt la nhất minh cũng bị những này f a n hâm mộ vây quanh những người này là muốn hỏi một chút la nhất minh rốt cuộc muốn làm gì nhưng mà la nhất minh bên này cũng là nhìn mình lom lom con mắt lớn tiếng nói đến chư vị ta bên này muốn làm sự tình cũng dị thường đơn giản bởi vì ta thi đấu có một ít mệt nhọc cho nên ta muốn nhiều hơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian trận đấu này ta trực tiếp đầu hàng lần tiếp theo tranh tài ta nhất định có thể lấy được thắng lợi đông đảo f a n hâm mộ không nghĩ tới la nhất minh vậy mà như thế tùy hứng xem ra la nhất minh bên này vẫn rất có thực lực với lại la nhất minh đối với sau cùng một trận tranh tài cũng là có mình độc đáo kiến giải có lẽ la nhất minh bên này thật sự có thể đem trận đấu này cho đánh xong với lại cũng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi đông đảo f a n hâm mộ cùng người xem cũng không còn vì la nhất minh xoan s u ý t việc này bọn hắn ngao ngao đi đến la nhất minh bên này để la nhất minh an tâm đi nghỉ trước ngay lúc này trước mặt ma lạc m ở l ờ i vờ còn có ủ g i cũng muốn biết một cái tự mình đến tiếp sau đội hình là cái gì bất quá la nhất minh đóng chặt miệng của mình hắn căn bản liền sẽ không cùng những người ở trước mắt câu thông hắn cho là mình có được đòn sát thủ khẳng định là muốn cuối cùng mới biểu diễn hiện tại la nhất minh nhất định phải tìm tới chủ sự phương hắn cần để cho chủ sự phương cho mình một chút đền bù dù sao mình dựa theo bọn hắn phân phó tiến hành đầu hàng cái này kỳ thật coi là tấm màn đen nếu quả như thật tuân ra tới chủ sự phương bên này là không có tư bản tại anh hùng liên minh nơi này lẫn bảo la nhất minh cũng làm cho ma lạt mờ lờ i ít g ợ b ọ n người trở lại trong phòng nghỉ chờ đợi mình la nhất minh có chút những chuyện khác muốn đi làm những người này cũng hoàn toàn có thể xem minh bạch la nhất minh muốn làm là cái gì không phải liền là đi trước tìm kiếm chủ sự phương sao bọn hắn những người này cũng đối với la nhất minh phất phất tay để hắn nhanh đi đông đảo nghề nghiệp tiên sinh cũng trở về đến mình khu nghỉ ngơi đại ma vương bên này cũng cùng nhau đi theo la nhất minh tìm được chủ sự phương người phụ trách hiện tại những người này cũng là c h ầ m c h ầ m vào trước mặt la nhất minh cùng đại ma vương chủ sự phương lớn tiếng nói không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà thật sẽ dựa theo ta bên này ý nghĩ đi làm ta nghĩ đến đám các ngươi hai người sẽ che giấu một cái đâu không nghĩ tới trực tiếp phổ thông tiến hành so t ả i sau đó liền đ ầ u hàng la nhất minh cũng là cực kỳ lung túng đã cuối cùng mình sẽ bị thua trận đấu này vì cái gì không rất sớm đầu hàng đâu để tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp điên cuồng chiến đấu lãng phí thể lực của bọn họ còn có tâm lực đây tuyệt đối không phải la nhất minh muốn xem đến sự tình la nhất minh hai tay một đám cũng hy vọng chủ sự phương có thể cho la nhất minh một chút đền bù nếu như không cho la nhất minh bên này sẽ phải vò đá mẹ không sợi chủ sự phương cũng muốn biết la nhất minh hiện tại cần chính là đồ vật gì hắn cũng không thể quang minh chính đại cho la nhất minh tiền tài tiến hành đền bù a đây tuyệt đối là không được bởi vì chủ sự phương cũng không có loại này b ả n sự la nhất minh bên này ngơ ngác nhìn chủ sự phương còn có đại ma vương hắn muốn biết đại ma vương bên này nếu như yêu cầu tiền tài lời nói sẽ yêu cầu bao nhiêu đại ma vương trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào dù sao bỏ quyền đầu hàng cũng không phải hắn hắn ở chỗ này nếu như nói cho la nhất minh vậy hắn liền là đại nghịch bất đạo chủ sự phương bên này cũng sẽ cho rằng đại ma vương trong mắt không có bọn hắn cho nên chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh đại ma vương cũng là d á n xếp nói ra ngài vì sao muốn tự mình hỏi thăm ta đây ngài có thể hỏi thăm những người khác chương 485, t i ế p tục phát ra bất đắc dĩ lúc chương 485, t i ế p tục phát ra bất đắc dĩ lúc nhưng ngài tuyệt đối không thể hỏi thăm ta câu nói này sau khi nói xong trước mặt la nhất mình cũng là đưa ra hai tay của mình muốn để chủ sự phương bên này cho mình một chút làn d a làm đền bù cũng là có thể với lại hắn muốn toàn làn d a là mình thủ hạ cái này năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn có được chủ sự phương bên này cho rằng việc này có một ít khó xử nếu là hắn thật mạo sưng một chút toàn làn ra tại khoản giao cho la nhất minh cái này chẳng phải là để la nhất minh bên này có chút bành trướng la nhất minh lại nói những này toàn làn ra tại trong mắt của các ngươi không phải liền là một nhóm dấu hiệu một đống số liệu sao trực tiếp liền giao cho chúng ta chẳng lẽ không được sao nếu có khó xử địa phương nói cho ta biết lúc này cái này chủ sự phương người phụ trách cũng thật dài thở dài một tiếng khí thô hoàn toàn chính xác có khó khăn địa phương nhưng hắn lại không thể nói cho la nhất minh hắn cũng là nhắm lại miệng của mình nhẹ gật đầu hắn nguyện ý giúp t r ợ la nhất minh đạt được những n à y toàn làn ra anh hùng liên minh tài khoản la nhất minh nếu có thời gian cũng có thể trở về tìm tới đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nói cho bọn hắn một cái dù sao đây là tuyển thủ chuyên nghiệp hợp lực có được đồ vật đại ma vương căn bản cũng không có bất kỳ đề ngủ bởi vì hắn lấy được thắng lợi nếu quả như thật cần đề ngủ đại ma vương bên này vẫn là hy vọng mình thua trận tranh tài dù sao toàn anh hùng toàn sợ kìm tài khoản liền xem như tại hai tay thị trường tiến hành mua bán lời nói cũng có thể bán đi tương ứng tiền tài đến la nhất minh cái này không phải liền là thuộc về biến tướng hiện, hiện sao nhưng chủ sự phương cũng nói không được la nhất minh dù sao la nhất minh tìm hắn yêu cầu chính là tài khoản nhưng cái này tài khoản một khi hắn giao cho la nhất minh liền là nhũ danh chữ cụ thể người này sẽ như thế nào thao túng cùng hắn là không có nửa xu quan hệ la nhất minh bên này cũng là phất phất tay hắn muốn biết một cái lần tiếp theo tranh tài mở ra thời gian đến cùng là lúc nào dù sao mình cùng ép cờ chiến đội bên này còn có sau cùng một lần tranh tài chủ sự phương bên này bận trước bận sau cũng đem chuyện nào đem b ê n đi trước mắt chủ sự phương vỗ một cái chán của mình c ù n g đối với la nhất minh còn có đại ma vương nói ra trước đó ta quên tuyên bố bởi vì bây giờ sắc trời đã chậm cho nên ta lựa chọn đem trận đấu này chỉ hoan đến ngày mai những cái kia người xem cũng có chút không nghĩ ngây người mà các ngươi cũng cực kỳ mẩn bệnh la nhất minh là tuyệt đối không ngờ rằng chủ sự phương vậy mà lại để cho mình ngày mai tới tham gia trận này tổng quyết tái la nhất minh cũng phất phất tay trực tiếp liền rời đi nơi này đã muốn cho hắn ngày mai tham gia vậy hắn liền dẫn theo thủ hạ của mình ngày mai đến là được đại ma vương bên này cũng không muốn để tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp đang nghỉ ngơi sành nghỉ ngơi dù sao cái chỗ kia vô cùng mệt mỏi đại ma vương cũng rời đi bất quá là nhất minh cùng đại ma vương rời đi thời điểm đều để chủ sự phương tuyên cáo một cái hắn bên này quyết định ít nhất phải để những cái tia người xem còn có những cái tia giải thích cùng f a n hâm mộ biết biết trước mặt người phụ trách cũng là ho nhẹ hai tiếng đem chính mình trong cổ họng đồ vật toàn bộ đều ho ra hắn bên này cũng là đối trước mặt những người này nói ra chư bị f a n hâm mộ cùng người xem chúng ta bên này bởi vì thời gian nguyên nhân hôm nay liền không thi đấu trận thứ năm so tài chư bị nếu là muốn nhìn lời nói ngày mai mười điểm đi vào trận quán chúng ta sẽ tiếp tục phát ra trước mắt những này người xem nghe được về sau vô cùng phẫn nộ bọn hắn thật vất vả muốn xem tổng quyết tái muốn xem la nhất minh cùng S p cờ tờ chiến đội bên này một lần cuối cùng tranh tài nhưng bây giờ chủ sự phương vậy mà trực tiếp tiêu d ừ n g cái này chẳng phải là để bọn hắn bất đắc dĩ đến t ự điểm bất quá trước mắt những người này cũng không tiện nói cái gì bọn hắn nhắm lại miệng của mình la nhất minh bên này cũng tìm được ma lạt mlxg ở ờ i ít cùng ưu dị bọn người nói cho bọn hắn hiện tại chủ sự phương làm ra quyết định liền là ngày mai mở ra trận thứ năm tranh tài chương bốn trăm tám mươi sáu cảm thấy mệt nhọc nhao nhao chỉ trích chương bốn trăm tám mươi sáu cảm thấy mệt nhọc nhao, nhao chỉ trích u gì trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ vì cái gì chủ sự phương bên này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần g i o biết đâu hắn vừa định muốn xuất thủ liền nghe đến la nhất minh bên này thanh â m đàm thoại la nhất minh là phi thường yêu thích hòa bình cho nên nói la nhất minh không hy vọng trước mặt cái này u gì tự mình đi tìm chủ sự phương với lại bọn hắn bên này lửa chính là tiền gì chẳng lẽ u gì còn không biết sao nếu như không có anh hùng liên minh không có chủ sự phương không có trận này toàn cầu tổng quyết tái lời nói hắn bọn hắn muốn nổi danh cũng là cực kỳ khó khăn u gì cũng ước lượng dưới thị, thị phi phi ghé vào nơi này cũng là đối la nhất minh nói ra đã như vậy vậy ngài liền mang bọn ta trực tiếp trở lại khách sạn a câu nói này sau khi nói xong la nhất minh cũng là ngựa không ngừng vó mang theo trước mặt người này về tới trong t i ể u đ i ế m sqtờ chiến đội đại ma vương cũng nói cho tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại muốn đình chỉ tranh tài sự t ì n h nhưng trước mắt những người này ở đây sau khi biết được nội tâm cũng cực độ bất an bọn hắn phi thường không hiểu tại sao muốn đình chỉ cuối cùng một trận tranh tài hiện tại mới sáu giờ t r u n g theo đạo lý mà nói trời tối là tám giờ bọn hắn còn có thể tiếp tục so hai cái giờ đồng hồ chẳng lẽ chủ sự phương ngay cả hai cái giờ đồng hồ cũng không nguyện ý các loại sao đại ma vương cũng nói cho những nghề nghiệp này tuyển thủ không phải chủ sự phương không nguyện ý các loại mà là xuất hiện vấn đề cái kia chính là đông đảo công nhân đã hạ ban với lại máy tính điều chỉnh thử còn có cảng còn có những ngày giải thích đã đạt tới giờ tan sở nếu như bọn hắn không đi lời nói chẳng phải là để bọn hắn thêm ban đây là không hợp hiện tại cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là bừng tỉnh đại ngộ xem ra bọn hắn bên này chỉ có thể đi theo đại ma vương cùng nhau rời đi nơi này nếu như bọn hắn không đi theo đại ma vương lời nói bọn hắn bên này cũng là sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn có lẽ ngày mai ngay cả trận đấu này đều không tham gia được đông đảo người xem cùng f a n hâm mộ cũng rời đi giải thích bên này cũng chuẩn bị rời đi đại ma vương bên này cũng dẫn đầu ép cờ tờ chiến đội tất cả mọi người lạng yên không tiếng động rời đi hiện tại giải thích cũng trùng hợp gặp được chủ sự phương người phụ trách tên này giải thích cũng dối d í t nói ra ngài bên này tại sao muốn kết thúc trận đấu này chẳng lẽ ngài là đối lưu lượng cùng nhiệt độ có ý tưởng không thành lúc này chủ sự phương khẽ gật đầu xem ra vẫn là giải thích có thể đọc hiệu trong lòng của hắn h à n n g a dù sao giải thích làm chính là cái này trước mắt giải thích cũng là vui mừng rời đi hiện tại chủ sự phương bên này cũng phát hiện bốn phương tám hướng có được dư luận với lại những n à y dư luận còn liên tục không rứt đối bọn hắn tiến hành trào phúng chủ sự phương cũng chuẩn bị thuê đại lượng thủy quân đem những n à y trào phúng toàn bộ đều triệt tiêu mất hắn bên này muốn làm sao thì làm vậy dù sao anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bản quyền còn tại trong tay của hắn nếu như những người này không muốn nhìn toàn cầu tổng quyết tái hắn có thể một mực không mở ra loại này tranh t á i có thể nói chủ sự phương bên này là phi thường kiên cường bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chỉ trích dù sao bọn hắn là anh hùng liên minh chính thức nếu như là những người khác nói ra câu nói này khẳng định sẽ bị người chỉ trích với lại cũng sẽ nửa đời sau không ngẩng đầu được lên hiện tại la nhất minh cũng phát hiện ma lạc mở lở ít g cùng u gì lại còn đang đánh trò chơi chẳng lẽ bọn hắn trở lại trong câu lạc bộ cũng muốn đánh sao bọn hắn đời này chỉ cùng trò chơi qua không thành la nhất minh bên này cũng là ngơ ngác nhìn qua những người ở trước mắt hắn cũng là đối u tị nói ra ngươi cùng ma lạc mở lở ít g liền không thể không đánh trò chơi sao trò chơi lúc nào đánh không đủ các ngươi nếu làm ộ t mực đánh trò chơi lời nói ca bên này lại làm đi con đường nào đâu trước mắt la nhất minh cũng là để hai người kia đình chỉ dù sao la nhất minh không nguyện nhìn thấy bọn hắn mệnh nọc như vậy huống chi phụ trợ bên này còn có tự mình trung đan đều không có ra mặt hai người vừa mới lựa chọn chơi anh hùng chương 487, t r ấ n kinh tam quan không phải rõ ràng chương 487, t r ấ n kinh tam quan không phải rõ ràng nếu như bây giờ liền đem trận đấu này cho rời khỏi lời nói có phải là không có trách nhiệm tâm đâu la nhất minh cũng mặc kệ nhiều như vậy đến cùng là bài vị trọng yếu vẫn là bọn hắn anh hùng trọng yếu nhất ngày mai thế nhưng là mấu chốt nhất một trận tranh tài nếu như thua vậy liền thua bọn hắn đem vô duyên anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái nếu như bọn hắn thắng lời nói bọn hắn có lẽ có thể ngăn cơn sóng giữ đi đến cuối cùng trong trận chung kết cùng tiểu c ầ u còn có ma lạc mở lưỡi vờ nghe được la nhất minh uy hiếp hai người bọn họ rối rít đem trong tay mình những n à y bàn phím còn có con chuột toàn bộ đều ném vào trên mặt bàn bọn hắn cũng là đóng lại mình máy tính chuẩn bị kỹ càng sinh nghỉ ngơi một chút nhưng la nhất minh thật không cần cùng bọn hắn đàm luận một cái đội hình vấn đề sao la nhất minh bên này cũng là lộ ra hệ liệt ánh mắt nói ra chư vị đội hình loại vấn đề này còn cần ta nói sao đợi đến tranh tài ngày cuối cùng thời điểm ta sẽ đích thân nói cho các người biết ta bên này đón sát thủ câu nói này sau khi nói xong đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là phàm ăn uống bọn hắn hiện tại trừ ăn ra liền là ngủ tựa như một con lợn một dạng bất quá thời gian trôi qua khẳng định là phi thường nhanh ép cờ tờ chiến đội bên này cũng trở về đến mình trong tửu i điếm bọn hắn cơ bản đều ở tại khách sạn khi bọn hắn tại trong tửu i điếm câu thông thời điểm đại ma vương cũng nói cho tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp để bọn hắn chưa có lo lắng trận đấu này thua mất vậy liền thua mất nếu như không có thua trận lời nói bọn hắn bên này khẳng định là có thể lấy được thắng lợi với lại dựa theo chủ sự phương đ ố i bọn hắn tán thành trình độ chủ sự phương cũng sẽ không để những người này thua trận tranh tài trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng không có nghĩ đến chủ sự phương vậy mà như thế xem trọng bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ toàn bộ đều nhắm lại miệng của mình đã đại ma vương đô lên tiếng bọn hắn vẫn là đi theo đại ma vương tiến đến nghỉ ngơi đi tranh tài cái gì đều có thể đẩy về sau đẩy hiện nay tất cả mọi người đang nghỉ ngơi không có người ở chỗ này tiến hành tranh tài đêm hôm k h a k h o t hai muốn so thi đấu phí giờ phí sức với lại bọn hắn ngày mai còn không có tinh khí thần dù sao ngày mai là cần tranh tài mặc dù nói là mười điểm nhưng bọn hắn cũng cần điều chỉnh trạng thái nếu như ngay cả trạng thái đều điều chỉnh không đến được lời nói bọn hắn ngày mai lại có dạng gì tư bản có thể đánh thắng trận đấu này đâu thật là nực cười đến t ự điểm k h i thật quần tiểu cầu cũng là vì tranh tài tại làm chuẩn bị quần tiểu cầu cho là mình tại không chịu trách nhiệm tranh tài liền sẽ thất bại với lại cũng sẽ mất đi tư cách bọn hắn hiện tại nhất định phải ngăn cơn song d ữ trước mặt quần tiểu cầu muốn đích thân tiến đến tìm kiếm đại ma vương chỉ có hắn tìm được đại ma vương hắn có thể đủ để đại ma vương bên này tán thành hắn có lẽ cùng tiểu cầu có thể tại đại ma vương trong miệng h ỏ i tham gia bọn hắn đội hình hiện tại cùng tiểu cầu cũng tới đến la nhất minh trước mặt phất phất tay đối với hắn nói ra ta bên này có một số việc cần rời đi chúng ta khu nghỉ ngơi một đoạn thời gian hy vọng ngài có thể đồng ý dù sao chúng ta khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian ngài cho là ta đề nghị như thế nào la nhất minh gãi đầu của mình cùng tiểu cầu rốt cuộc muốn làm gì vì sao hắn không thể cùng chính mình nói rõ ràng đâu một bên ma lạc mở l ít vợ cũng phi thường không hiểu chẳng lẽ cùng tiểu cầu thật muốn đi hướng ép c ờ tờ chiến đội bên kia tìm kiếm đại m a vương sao l i ê n tại bọn hắn do dự thời điểm trước mặt la nhất minh cũng là đối cùng tiểu cầu nói ra nói cho ta biết địa phương ngươi phải đi tên gọi là gì với lại ngươi lại phải đi tìm ai chúng ta bên này lập tức liền muốn bắt đầu cuối cùng một trận tranh tài ta hy vọng ngươi có thể như thật nói rõ ràng nếu như ngươi nói không rõ ràng ta bên này cũng là sẽ đem ngươi cầm tù ở chỗ này cùng tiểu cầu tuyệt đối không ngờ rằng la nhất minh lại có thể nói ra loại này để cho người ta chấn kinh tam quan lợi nói chương bốn trăm tám mươi tám cái gì đội hình la nhất minh lắc đầu chương bốn trăm tám mươi tám cái gì đội hình la nhất minh lắc đầu hắn cũng là thật dài thở dài một hơi xem ra hôm nay hắn nếu không cùng la nhất minh nói rõ ràng lời nói là tuyệt đối không được hắn bên này cũng nói tình huống của mình hắn hy vọng la nhất minh có thể triệt triệt để để đồng ý mình khi hắn đem câu nói này sau khi nói xong la nhất minh cũng là phất phất tay đã cùng tiểu cầu muốn đi đại ma vương bên kia tìm hiểu vấn đề vậy hắn cũng nhất định phải cho cùng tiểu cầu mở đường ma lạt mở lờ i ít vờ cùng cái khác nghề nghiệp tuyển thủ lại t r o n mối vẫn không có cách giải vì cái gì la nhất minh có thể cho phép cùng tiểu cầu đi hướng đại ma vương bên đó đây chẳng lẽ hắn yên tâm để cùng tiểu cầu đi câu thông sao bạn nhất cùng tiểu cầu bên này câu thông xuất hiện vấn đề đâu hắn thật bị đại ma vương thu mua chẳng phải là nói cái gì đã trễ rồi trước mặt cái này ma lạc mlxg cũng là tiếp tục hỏi đến la nhất minh hy vọng hắn có thể cho mình một cái thuyết pháp la nhất minh bên này cũng là cực kỳ khó chịu hắn yên lặng đối ma lạc mlxg nói ra có một số việc ngươi là muốn không hiểu đã cùng tiểu cầu muốn đi vậy chúng ta liền để hắn đi cùng tiểu cầu không nghĩ tới la nhất minh như thế tán thành mình hắn thể mình nhất định sẽ tại đại ma vương trong miệng tìm hiểu ra bọn hắn đội hình nếu như tìm hiểu không ra được lời nói hắn nhất định sẽ trở lại la nhất minh trước mặt đội gai nhận tội hiện tại la nhất minh cũng không có cùng người này lại dày vò k h ố n khổ cùng tiểu cầu trực tiếp liền rời đi bốn người ánh mắt hắn cũng tới đến đại ma vương bên này nhưng mà đại ma vương đang cùng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp cầu thông đội hình tuyệt đối không ngờ rằng lại có một tên khách không m ờ i mà đến sẽ đến đến nơi đây hắn cũng là nhìn xem cùng tiểu cầu nói ra ngươi không phải la nhất minh chiến đội người sao tại sao lại xuất hiện tại trước mặt của ta ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi tới chỗ này ý nghĩa chỗ nếu như ngươi không nói rõ ràng lời nói có tin hay không ta tìm tới chủ sự phương để cho các ngươi không có dự thi tư cách cùng tiểu cầu cũng cười lạnh một tiếng nếu như đại ma vương có loại này bản sự bọn hắn liền sẽ không ở chỗ này tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái cùng tiểu cầu đã sớm thấy do hết thạy hắn không nói thêm gì nữa hiện tại cùng tiểu cầu cũng nói cho đại ma vương hắn muốn biết một cái S cờ tờ chiến đội bên này muốn lựa chọn anh hùng là cái gì dù sao tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu với lại cùng tiểu cầu bên này cũng có tự mình chiến đội đội hình chỉ cần đại ma vương nói ra bọn hắn đội hình mình cũng sẽ nói ra là nhất m ì n h bên này đội hình đại ma vương cũng là đầy chán dấu chấm hỏi cùng tiểu cầu lợi nói thật sự có thể tin tưởng sao hắn có một ít không biết làm sao hắn cũng là nhìn qua tự mình những nghề nghiệp này t u y ể n thủ cũng hy vọng những người này có thể cho mình một cái công đạo nhưng mà những nghề nghiệp này t u y ể n thủ lại thật dài thở dài một tiếng khí thô bọn hắn ở chỗ này do dự đ ố i trước mắt đại ma vương nói ra chúng ta bên này không biết nên làm cái gì ngài nếu như tin tưởng cùng tiểu cầu lợi nói vậy ngài liền cùng hắn cầu thông nếu như ngài không tin tưởng chúng ta bên này cũng là không oán không hối ngài trực tiếp đem cùng tiểu cầu cho đội ra ngoài liền có thể đại ma vương trong lòng là đủ kiểu bất đắc dĩ hắn muốn biết cùng tiểu cầu bên này đội hình nhưng hắn lại không nghĩ tiết lộ phía bên mình đội hình hắn cũng muốn nhìn xem là nhất minh có thể lựa chọn ra cái gì cường đại anh hùng đến đại ma vương đối cùng tiểu cầu nói ra nói cho ta biết các ngươi lựa chọn đội hình là cái gì chỉ cần ngươi nói cho ta biết là nhất minh đội hình ta liền đem ta bên này hết thể như thật nói cho ngươi cùng tiểu cầu cũng không phải loại kia người ngu xuân đại ma vương liền là muốn tìm hiểu trong miệng hắn t i tức hắn làm sao có thể nhìn không ra đâu cùng tiểu cầu phất phất tay không nghĩ lại cùng người này giày v ò khốn khổ hắn hiện tại có nhất định ưu thế hắn tin tưởng đại ma vương nhất định sẽ khẩn cầu mình bất quá đại ma vương cũng không muốn cho cùng tiểu cầu dạng gì sắp mặt lúc trước hắn liền phi thường không đồng ý cùng tiểu cầu chương 489, c ấ p tốc c â u thông một người dẫn đầu chương 489, c ấ p tốc c â u thông một người dẫn đầu hiện tại đã cùng tiểu cầu không muốn nói ra la nhất m ì n h bên này đội hình hắn liền sẽ đem trước mặt người này cho a n h ra mình trận doanh bên trong đại ma vương cũng là đột nhiên đứng lên về sau phất phất tay dẫn theo tự mình những nghề nghiệp khác tuyệt thủ đi đến cùng tiểu cầu trước mặt nói ra đã ngươi không nguyện ý trước biểu đạt ra thành ý của mình vậy ngươi vì sao muốn tại chúng ta nghỉ ngơi địa phương đâu ngươi bây giờ liền rời đi a trở lại la nhất minh bên cạnh a câu nói này sau khi nói xong cùng tiểu cầu bên này trong mối vẫn không có cách giải hắn là cầm cực lớn thành ý đi tới nơi này vì cái gì trước mặt người này lại sẽ cự tuyệt hắn đâu chẳng lẽ đại ma vương đã xem thấu s á o lộ của hắn không thành hắn ở chỗ này do dự cũng là lần nữa đối ép cờ tờ chiến đội đại ma vương nói ra các ngươi chẳng lẽ liền không thể muốn đối ta biểu đạt một cái thái độ sao các ngươi trước tiên nói ra bản thân đội hình ta bên này tuyệt đối sẽ giảng là nhất minh đội hình cũng nói đi ra đây không phải có qua có lại sự tình sao đại ma vương từ trước tới giờ không cùng người khác giảng đạo lý nếu có người muốn từ trong miệng của mình tìm hiểu ra tin tức cái này người nhất định phải đánh đổi khá nhiều nếu như người này không nguyện ý nỗ lực hắn liền sẽ đem người này cho khu chủ. c ông tiểu cầu cũng phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào đi câu thông trước mặt cái này đại ma vương đô sẽ không nói ra mình đội hình hắn hôm nay cũng chỉ có thể giết cá mà về đến lúc đó lại cùng la nhất minh hào hào cầu t h ô n g một chút hắn tin tưởng la nhất minh là sẽ không oán t r á c h mình cùng tiểu cầu bên này cũng là l ắ c l ắ c tay của mình lạc yên không tiếng động liền chuẩn bị rời đi nơi này khi cùng tiểu cầu rời đi về sau đại ma vương bên này cũng nói cho tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nếu như lần sau la nhất minh hoặc là những người khác đi vào bọn hắn nơi này toàn bộ đều muốn cự tuyệt căn bản cũng không có thể làm cho la nhất minh chiến đội người tiến vào bọn hắn trong khu nghỉ ngơi cũng không thể để bọn hắn tìm hiểu ra bản thân bên này lựa chọn anh hùng đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi biết được cũng là khẽ gật đầu bọn hắn thì nguyện ý tin tưởng đại ma vương hôm nay đại ma vương nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn lấy được cuối cùng thắng lợi dù sao tranh tài chỉ còn lại có cuối cùng một trận la nhất minh hiện tại điều động cùng tiểu cầu đi vào bọn hắn nơi này tìm hiểu đội hình cái này nói rõ la nhất minh là phi thường sợ sệt với lại cũng không có trăm phần trăm năm chắc có thể chiến thắng bọn hắn cái này mới là để ép cờ chiến đội hưng ơ phấn sự tình cùng tiểu cầu rời đi ép cờ tờ chiến đội về sau cũng là ủ rũ khi hắn trở lại phía bên mình thời điểm cũng phát hiện la nhất minh bọn người b ệ n mà mong mọi cùng trông mong với lại ma lạc mlg tại chỗ xa nhất nên đón hắn c n g tiểu c ầ u trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi làm hắn lẩm bẩm miệng của mình trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ hắn yên lặng đối ma lạc mlg nói ra ta bên này nên cho là xuất hiện ngoài ý muốn ta đi hướng đại ma vương trước mặt nhưng ta không có đánh nô ra đại ma vương bất cứ tin tức gì đến ma lạc mlg cũng là lung túng vô cùng bất quá chuyện này vẫn là muốn thông báo một chút la nhất minh dù sao tranh tài lại có mấy cái giờ đồng hồ liền nên sẽ mở ra bọn hắn tìm tới la nhất minh về sau c ũ người muốn n nên cứu một chút một phía b mình muốn lựa tin h h h La n tưởng được ta nói o hắn h dẫn t xong câu đó về sau cô tiểu cầu cũng thật dài thở dài một hơi hắn đem chính mình tại đại ma vương bên kia đụng phải nhục nhã nói cho la nhất mình hắn hy vọng la nhất minh có thể vì chính mình làm chủ chương bốn trăm chín mươi là anh hùng tranh tài chiến thắng chương bốn trăm chín mươi là anh hùng tranh tài chiến thắng cũng hy vọng la nhất minh có thể tại trận tiếp theo trong trận đấu hành hung đại ma vương la nhất minh bên này cũng là nói cho những người này để bọn hắn toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ phía bên mình cũng muốn thương thảo một cái đội hình nếu như bọn hắn không xác định đội hình lời nói đợi đến tranh tài lúc bắt đầu thương thảo tiếp liền có một ít không kịp trước mặt đông đảo tuyển thủ cũng là chạy nhanh đến la nhất minh trước máy vi tính bọn hắn nhất định phải nhìn xem máy tính tài năng lựa chọn xuất trận cho hiện tại anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái chủ s ự phương cũng phát hiện thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi vào tranh tài lúc bắt đầu chủ s ự phương bên này người cũng muốn hỏi một câu la nhất minh phải chăng có thể lấy được trận đấu này thắng lợi bọn hắn bây giờ muốn mở ra có thưởng c ả n h đoán cho nên bọn hắn cần hỏi thăm chủ s ự phương người phụ trách chuẩn bị tự mình tiến đến la nhất minh trước mặt hắn nhìn một chút bên cạnh mình những người này phát hiện những người này không có bất kỳ cái gì dị nghị toàn bộ đều n g u y ệ n ý để cho mình tiến đến tên này người phụ trách cũng là gánh chịu tất cả chủ sư phương lòng tin hắn đôi đám người chắp tay nói ra ta tất nhiên sẽ tìm tới la nhất minh cũng sẽ đem la nhất minh bên này đội hình cho hỏi lên ta hy vọng la nhất minh có thể lấy được trận đấu này thắng lợi đám người hiện tại cũng là mong m ỏ i cùng c h ư n g mong nhưng mà lúc này la nhất minh vừa muốn nghiên cứu đội hình thời điểm liền phát hiện bên ngoài vậy mà vang lên một trận tiếng gõ cửa r ộ n rập la nhất minh nao trong lòng cực kỳ khó chịu vì sao những người này sẽ đến đến phía bên mình đâu khi la nhất minh mở cửa thời điểm lại thấy được chủ sự phương người phụ trách hắn cũng nhỏ giọng nói ra ngài tìm tới ta nhưng có dạng gì vấn đề muốn nói chỉ cần ngài nói với ta đi ra ta sẽ trả lời ngài với lại chúng ta bên này cũng đang nghiên cứu đội hình ngài là không phải không phải làm cái d ậ y câu nói này sau khi nói xong trước mặt người phụ trách cũng là lẩm bẩm b ở môi của mình tên này người phụ trách cũng là tượng trưng nói cho la nhất minh mình lại tới đây chỉ là muốn hỏi thăm một cái bọn hắn có nắm chắc hay không có thể chiến thắng s cờ tờ hắn hy vọng có thể tiến vào la nhất minh phòng nghỉ ngơi bên trong la nhất minh nhìn bên này lấy phía sau mình những người này hắn cũng nhìn qua người phụ trách hắn cảm giác được chủ sự phương người phụ trách có một ít thành kính với lại cũng chỉ có một người tiến vào quán rượu của mình vậy hắn hoàn toàn không có lý do gì tự tuyệt la nhất minh bên này cũng là v ô v ô người này b ả vai nói ra vậy ngài theo ta cùng nhau tiến vào bất quá chúng ta bên này đang nghiên cứu đội hình hy vọng ngài hỏi xong ngài muốn hỏi sự tình v ề sau liền rời đi chúng ta bên này người phụ trách phi thường im lặng bất quá la nhất minh nói với hắn cũng đều là hợp tình hợp lý nếu như mình thật đem la nhất minh bên này đội hình cho tiết lộ ra ngoài lời nói cái kia la nhất minh chẳng phải là muốn thua trận tranh tài hiện tại chủ sự phương người phụ trách cũng là đường hoàng đi tới năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp trước mặt những người này cũng chờ đợi la nhất minh cho bọn hắn một cái công đạo nhất là ma lạc mlxg cùng cùng tiểu cầu bọn hắn vừa mới đều muốn nói ra mình muốn lựa chọn anh hùng vì sao chủ sự phương sẽ xuất hiện đâu chẳng lẽ chủ sự phương cũng muốn nghe một chút còn nói là chủ sự phương có cái khác ý nghĩ lúc này chủ sự phương cũng là đối trong sân cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp còn có la nhất minh nói ra chư vị ta lại tới đây chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi có thể hay không lấy được bản trận đấu thắng lợi bởi vì sg tờ chiến đội bên kia thực lực các ngươi cũng đã thấy được điểm số đều đã đổi ngang chúng ta cũng muốn mở ra có thưởng cảnh đoán cho nên ta muốn đích thân hỏi thăm một cái chư vị chủ sự phương người phụ trách cũng là khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy ma lạt mở l ờ i ít gở mấy người cũng không có ý tứ đoán trách chủ sự phương những người này với lại la nhất minh cũng ở nơi đây bọn hắn phát hiện la nhất minh đều không có sinh khí chương bốn trăm chín mươi mốt đánh bại s cờ t lên đường cạ dị rồi chương bốn trăm chín mươi mốt đánh bại s cờ t lên đường cạ dị rồi cái kia chính là nói la nhất minh có trăm phần trăm năm chắc có thể đánh bại sqt trên đội những người này cũng là hí n g ư ợ nói ngài hiện tại hỏi thăm chúng ta không dùng ngài nhất định phải hỏi thăm la nhất minh dù sao la nhất minh mới là chúng ta đứng đội chủ tâm cốt nếu như có được la nhất minh lời nói chúng ta lấy được bản trận đấu thắng lợi đây không phải là dễ dàng sao khi câu nói này sau khi nói xong trước mặt la nhất minh cũng là cực kỳ khó chịu vì sao muốn đem củ khoai nóng b ỏ n g tay ném đến trong tay của mình đâu chẳng lẽ những người này không thể làm quyết định sao bất quá la nhất minh cũng đã nhìn ra những người ở trước mắt nên là tin tưởng mình hắn cũng là phất phất tay đối chủ sự phương nói ra nếu như đại ma vương bên này không có cái gì đòn sát thủ lời nói chúng ta muốn thắng được bản trận đấu thắng lợi cũng là có chín mươi chín năm chắc nếu như hắn bên này có được đòn sát thủ lời nói chúng ta muốn lấy được thắng lợi cũng chỉ có năm mươi chủ sự phương sắc mặt tái xanh la nhất minh nói lời cùng không nói lại có dạng gì khác nhau đâu ai còn không có chút đòn sát thủ chẳng lẽ la nhất minh bên này không có đòn sát thủ sao hắn muốn biết một cái la nhất minh bên này muốn lựa chọn đi ra đội hình đến cùng là cái gì la nhất minh cũng nói cho chủ sự phương mình thượng đang khẳng định sẽ chọn xạ thủ tiến hành áp chế b ấ t quá cái này xạ thủ sẽ chọn cái gì vậy liền cần chờ đến trò chơi lúc bắt đầu mới có thể biết la nhất minh sẽ không ngây ngô tại chủ sự phương trước mặt ký tấu chủ sự phương chỉ cần biết rõ la nhất minh chơi là xạ thủ là được hắn cảm giác la nhất minh có 70 hoặc 80 tỷ lệ có thể thắng bản trận đấu thắng lợi hắn ở chỗ này cũng là đối la nhất minh chắc tay chuẩn bị rời đi nơi đây hắn muốn đích thân đi trước S p cờ tờ chiến đội bên này tìm tới đại ma vương hỏi thăm một cái bọn hắn đối với tranh tài lại có dạng gì kiến giải dù sao la nhất minh bên này đã hỏi thăm xong vậy cũng chỉ còn ép cờ chiến đội lúc này chủ sự phương cũng là đối la nhất minh đám người nói ca bên này muốn đi hướng đại ma vương bên kia các ngươi ta đã hỏi thăm xong đại ma vương bên kia ta cũng muốn hỏi thăm một cái ta phải bảo đảm chúng ta chủ sự phương lợi ích la nhất minh cũng là nhắc nhở chủ sự phương một cái không cần tiết lộ phía bên mình bất cứ tin tức gì nếu như hắn dám tiết lộ la nhất minh liền dám trực tiếp bỏ quyền bởi vì la nhất minh đã nhìn ra chủ sự phương là cần trận đấu này mang ra tiết tấu mang ra nhiệt độ đến chỉ có bọn hắn lấy được thắng lợi anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái nhiệt độ mới có thể chưa từng có cường đại tại la nhất minh trong mắt hiện tại nhiệt độ liền là tiểu đà tiểu não bất luận cái gì một trận tranh tài đều có thể có dạng này nhiệt độ cùng người lưu lượng chủ sự phương cũng đối với la nhất minh cắp cắp phá lên cười hắn ở trước mặt tất cả mọi người lặng lẽ rời đi hiện tại la nhất minh cũng là bước nhanh đi hướng c u ầ n tiểu cầu b ọ n người hắn nhưng thật ra là muốn cho c u ầ n tiểu cầu đi đánh lên đường mình đi đánh ven đường nhằm vào người khác bất quá c u ầ n tiểu cầu cự tuyệt la nhất minh t h n h c ầ u hắn đã cùng tự mình phụ trợ song song liên hợp nếu như hắn thoát ly cái này phụ trợ đi đánh lên đường lời nói hắn là sẽ bị thua với lại hắn ở trên đường cũng chưa chắc có thể đánh thắng được s cờ tiến đội thượng đan cái này mới là để cho người ta chuyện khó khăn nhất trước mặt la nhất minh không nghĩ tới quần tiểu cầu sẽ cự tuyệt mình hắn cũng chờ đợi trung đan bên này ý nghĩ nếu như la nhất minh đánh trúng đơn đối kháng đại mà ư ơ n g đầu nhưng bây giờ cái khác bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản liền sẽ không chơi lên đường cũng chỉ có la nhất minh sẽ chơi thượng đan cho nên bọn hắn hiện tại không có thời gian tiếp tục thao luyện chỉ có thể để la nhất minh đi đánh lên đường nếu như la nhất minh thật tin tưởng bọn hắn nguyện ý thua trận trận đấu này lời nói cũng có thể để bọn hắn đi đánh lên đường trừ phi la nhất minh có thể một đánh năm có thể ngăn cơn s ó n g giữ chương bốn t r n ư ngăn cơn song g ữ thần kỳ đội hình chương bốn n g ă n cơn song g ữ thần kỳ đội hình nhưng anh hùng liên minh trung phi là đoàn đội tính chất trò chơi muốn một đánh năm đó cũng là phi thường khó khăn trừ phi từng cái từng cái đơn đấu với lại la nhất minh vẫn là lục thần trang trạng thái lúc này la nhất minh cũng phát hiện đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà toàn bộ cũng sẽ không chơi lên đường hắn cũng là nhắm lại ánh mắt của mình không tiếp tục cùng những người này nói thêm cái gì lúc này la nhất minh cũng làm cho cùng tiểu cầu bọn người tự hành nghiên cứu hiện tại chủ sự phương người phụ trách cũng là qua loa đi tới S p cờ tờ chiến đội bên này khi hắn tiến vào chi này chiến đội thời điểm cũng nhìn thấy đại ma vương đang cùng tự mình đồng đội cầu thông nói cách khác đại ma vương bên này cũng phi thường trọng thị cuối cùng này một trận tranh tài nếu như bọn hắn thật thua cái kia chính là thua với lại tuyệt đối không có lần nữa tiến vào anh hùng liên minh tổng quyết tái cơ hội trừ phi bọn hắn đợi đến sang năm đại ma vương cũng phát hiện người phụ trách đến hắn lúc này nhanh chóng hướng đi tên này người phụ trách nói ra không biết ngài đi vào trước mặt của ta nhưng có dạng gì sự tình muốn nói chẳng lẽ trận đấu này thời gian lại một lần kéo dài không thành các ngươi có thể hay không đáng tin cậy một chút người phụ trách sắc mặt tái xanh mình đi vào đại ma vương trước mặt chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này sao đại ma vương có phải hay không quá để ý mình chủ sự phương người phụ trách cũng là ngự trọng tâm trường nói ra ta bên này muốn cùng ngươi câu thông liền là ngươi có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng la nhất minh chiến đội bởi vì ta cần xác định một cái các ngươi thực lực của hai bên đều là dạng gì ta tại trận đấu này cũng sẽ làm ra một trận cách mạng lúc này đại ma vương hoàn toàn tỉnh ngộ lại nguyên lai、like、chủ sự phương là vì chuyện này mà đến hắn còn tưởng rằng chủ sự phương là vì la nhất minh đợi người tới đây này đại ma vương cũng nói cho chủ sự phương người phụ trách phía bên mình chỉ có sáu mươi năm chắc có thể chiến thắng la nhất minh người phụ trách cũng muốn biết một cái đại ma vương trong tay có cái gì đón sát thủ đại ma vương lại lắc đầu hắn căn bản không xứng có được loại vật này chẳng lẽ la nhất minh bên kia có được đón sát thủ không thành hắn muốn từ chủ sự phương trong miệng tìm hiểu ra la nhất minh bên kia một chút đội hình đến bởi vì chủ sự phương có thể đi vào trước mặt hắn khẳng định cũng đi hướng la nhất minh bên kia chủ sự phương khẳng định biết la nhất minh muốn lựa chọn anh hùng là cái gì trước mặt chủ sự phương rốt cuộc hiểu rõ la nhất minh nói tới câu nói kia là có ý gì xem ra la nhất minh một mực không chịu đem đội hình nói ra liền là sợ sệt ép cờ tờ chiến đội biết chủ sự phương cũng đều vì la nhất minh thủ khẩu như mình hắn cũng yên lặng lắc đầu nói ra la nhất minh bên kia đội hình đến cùng là cái gì ta là không biết với lại ta cũng không có hỏi thăm ta lần đầu tiên tới liền đi tới các ngươi chiến đội nếu như không có đòn sát thủ lời nói vậy cũng chỉ có sáu mươi tỷ lệ có thể thắng tranh tài đúng không đại ma vương yên lặng g ậ t đầu đây là hắn cao nói bởi vì la nhất minh chi này chiến đội tại cuối cùng một trận tranh tài khẳng định có được đòn sát thủ nếu như bọn hắn lựa chọn anh hùng đặc biệt kỳ hoa với lại đoàn chiến cũng đặc biệt cường thế vậy bọn hắn làm mất đi trận đấu này thắng lợi bất quá đại ma vương sẽ dùng hết mình tất cả lực lượng ngăn cơn sóng giữ hắn tuyệt đối sẽ không để tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp qua loa như vậy liền thua trận trận đấu này đại ma vương cũng làm cho chủ sự phương yên tâm chỉ cần mình vẫn tồn tại vậy cái này trận đấu tuyệt đối sẽ không tùy tiện thua trận khi câu nói này sau khi nói xong hắn bên này cũng là hy vọng chủ sự phương có thể rất nhanh một chút đem so với thi đấu cho tiến hành dù sao trận đấu này kéo càng lâu tâm lý của bọn hắn áp lực cũng liền càng lớn bởi vì la nhất minh là thần đồng dạng nhân vật trước đó hắn tại làm giải thích thời điểm liền phi thường cường thế chương bốn trăm chín mươi ba tranh tài thắng lợi đoàn không kéo căn rồi chương bốn trăm chín a tranh tài thắng lợi đoàn không kéo căn rồi húng chi hiện tại tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái cái kia là nhất minh thực lực cũng chắc chắn siêu việt đại ma vương hiện tại chủ sự phương khi biết hai tên chiến đội trong lòng suy nghĩ về sau hắn cũng qua loa rời đi nơi này hắn hiện tại nhất định phải tìm tới chủ sự phương những người khác nhìn xem phải chăng muốn đem tranh tài sớm mở ra dù sao khoảng cách mười điểm mở ra tranh tài còn thừa lại bốn cái giờ đồng hồ nếu như sớm mở ra lời nói những cái kia người xem có thể hay không, không thể gửi tới đâu người này cũng ngửa không ngừng vó về tới cái khác chủ sự phương trước mặt khi hắn đi vào đông đảo chủ sự phương trước mặt thời điểm lại biết được những người này căn bản cũng không muốn sớm mở ra tranh tài bởi vì sớm mở ra là cần bọn hắn c â u thông la nhất minh còn có ép c ờ tờ cái này hai chi chiến đội nhưng trước mắt những người này căn bản cũng không muốn c â u thông tên này người phụ trách cũng không thể tránh được đã muốn đợi đến mười điểm lại tranh tài vậy hắn cũng liền an tâm chờ đợi a hắn hiện tại cũng có thể cho đông đảo người chơi còn có người xem một cái công đạo la nhất minh bên này cũng muốn nghiên cứu một chút mình đội hình bởi vì tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu la nhất minh nhìn về phía ma l ạ c mlxg cùng uzi ký ngược đối với hai người nói ra hai vị hiện tại các ngươi muốn lựa chọn cái gì ta thượng đang khẳng định là muốn lựa chọn một cái đơn đấu hệ số tương đối mạnh anh hùng trong sân bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là trường lớn ánh mắt của mình la nhất minh trong miệng nói tới cái kêu anh hùng đến cùng là cái gì bọn hắn hy vọng la nhất minh có thể giải thích rõ ràng một cái la nhất minh cũng là chỉ mình trên máy vi tính giặt nói ra các ngươi cảm giác cái này anh hùng như thế nào nếu như ta lựa chọn giặt ta có phải hay không có thể ngăn cơn song g ữ chư vị hảo hảo suy nghĩ một chút những người này nghe được về sau cũng là giơ ngón tay cái lên khi thật g i ặ a mặc kệ là tại lập đoàn hay là tại mang đơn hay là tại đối tuyến phía trên đều là số một cường đại nếu như g i ặ n cái này anh hùng lại phối hợp la nhất minh lời nói muốn không thắng được trận đấu này cũng khó khăn chẳng lẽ đây chính là la nhất minh đòn sát thủ sao ma lạc mlg muốn hỏi một chút la nhất minh nếu như hắn lựa chọn vũ khí đại sư lời nói những người khác rốt cuộc muốn lựa chọn dạng gì anh hùng nhất là hắn đánh giá la nhất minh nhìn xem ma lạc mlg mê man ánh mắt hắn ở chỗ này cũng thật dài thở dài một tiếng khí thô đã chính mình cũng đã khóa chặt giặt cái kia trước mắt ma lạc mở lời ít vờ nên chơi ồ lạc chỉ có cái này anh hùng mới có thể xứng đôi mình bởi vì giặt vào sân về sau ồ lạc mới có thể trở thành cùng chó nhân vật ma lạc mở lời ít vờ nhìn xem ồ lạc cái này anh hùng trong lòng có một chút do dự hắn căn bản cũng không quá s à n h chơi cái này anh hùng hiện tại để hắn lựa chọn chẳng phải là kéo la nhất minh chân sau hắn biết la nhất minh bên này chơi võ khí đại sư là rất mạnh lúc này ma lạc mở lời ít vờ cũng hy vọng la nhất minh có thể làm cho hắn lựa chọn lì dịn hoặc là dạ bản bốn dạng này anh hùng nhưng la nhất minh lại khẽ lắc đầu một khi người này lựa chọn lì dìn hoặc là dạ v ả n bốn lời nói vậy bọn hắn cả chàng tranh tài liền sẽ dính liền không lên với lại toàn bộ tranh tài cũng sẽ sinh ra bán hết hàng khi hắn sau khi nói xong cũng là cười lạnh một tiếng ma lạc mở lời ít gờ bên này cũng không thể tránh được đã la nhất minh để hắn lựa chọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi chơi ổ lạc t r u n g đan nhìn bên này đến ma lạc mở lời ít gờ như thế gợ ép hắn cho là mình nên toàn thân toàn ý tin tưởng la nhất minh nếu không lời nói hắn đ ờ i này đều sẽ lo lắng và p h n lúc này la nhất minh cũng là trầm g ã i đối chúng đan nói ra ngươi lựa chọn ạn mì như thế nào Ta c ả m giác cái này n a h h ù n g rất c ư ờ n g t h ế với lại c á i này n a h h ù n g còn có đ mươi bốn lựa chọn c h u ộ t m u ố n cho t ự lựa mình phụ trợ c h ọ n m ọ i gà này ạ dạng Chỉ có n c h ú n g ta đoàn chiến mới có h i mới ế n c được k h ố n g chế, có được c h u y ể n vận, mới có t h ể t h ắ n g được bản tung r ậ n đ ấ t h ắ lợi. chương 494, lựa c h ọ n hầu t ử Cái này c ũ n g có t h ể dết l u n g tung. c h ư ơ n g 494, lựa chọn h ầ u tử cái này cũng có thể r ế t lung tung la nhất minh hiện tại đã đem thái độ của mình biểu đạt rõ ràng trước mặt những người này nghe được về sau cũng là đang suy tư nếu như mình thật dựa theo là nhất minh phân p h ó lựa chọn bọn họ có phải hay không thật sẽ chơi k h i thật tù gì bên này không cần phải lo lắng hắn tất cả xạ thủ đều sẽ chơi chuột cái này anh hùng hắn cũng là chơi qua rất nhiều trận trọng yếu nhất liền là phụ trợ bên này là không muốn lựa chọn mặc g ã nạ với lại trung đan bên này lại có hay không muốn lựa chọn ăn nhi hai cái này anh hùng mới làm ấ u chốt nhất điểm bởi vì mặc g ã nạ cùng ăn nhi toàn bộ đều có đoàn đội k h ô n g chế nếu như ăn nhi bên này lợi dụng lấy mình đại chiêu k h ô n g chế được ép c chiến đội năm người liền có thể thoáng hiện đi và ấn vào mình đại chiêu kéo dài khống chế thời gian la nhất minh bên này cũng đập bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp bả vai nói đến chư vị ta sẽ không chất vấn các ngươi các ngươi cũng h ả o h ả o ở chỗ này suy nghĩ một cái như thế nào những người ở trước mắt nhắm lại miệng của mình bọn hắn chỉ có thể nghe theo la nhất minh phân phó ai bảo trận đấu này chủ tâm cốt là la nhất minh đâu bọn hắn muốn thắng được tranh tài vậy chỉ có thể dựa theo la nhất minh cái này quá trình đi đám người cũng đối với la nhất minh nói ra đã ngài đã nói ra khỏi miệng chúng ta bên này cũng ổn thỏa đem hết b ả n lực ngài c h ư a có lo lắng cái gì lời này nói xong bốn người này cũng là chuẩn bị lợi dụng còn sót lại mấy cái này giờ đến huấn luyện một chút mình cũng muốn đem những n à y anh hùng toàn bộ đều quen thuộc la nhất minh cũng là phất phất tay đã những người này muốn huấn luyện cái kia la nhất minh liền không lại đốc xúc cái gì lúc này ma lạc mlxg ở cũng là một mình mở một thanh xứng đôi hắn không có mở bài vị nguyên nhân liền là hắn cảm giác ồ l ạ p không phải làm tại bài vị bên trong xuất hiện chỉ có xứng đôi mới có thể phát huy ra ồ l ạ p chân thực thực lực đến hiện tại s c ờ chiến đội bên này tất cả mọi người cũng chờ đợi đại m a vương thuyết pháp bởi vì hắn đã biết là nhất minh bên này sẽ có được đón sát thủ nhưng bọn hắn không biết là la nhất minh thượng đan sẽ chọn cái gì đến cùng là xạ thủ vẫn là bình thường thượng đan anh hùng đâu kỳ thật liền ngay cả chủ sự phương người phụ trách đều không nghĩ đến la nhất minh sẽ lừa gạt hắn trước đó tên này người phụ trách hỏi qua la nhất minh la nhất minh bên này cũng nói ra mình sẽ chọn anh hùng cái kia chính là xạ thủ nhưng bây giờ la nhất minh cùng tự mình chiến đội người câu thông lựa chọn dĩ nhiên là giặt đây chính là một tên chiến sĩ đám người cũng là mắt không chấp c h ầ m c h ầ m vào đại ma vương người này cũng đối với đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra c h ư vị ta biết trong lòng các ngươi lo lắng nhưng các ngươi cũng không cần xoắn suýt quá nhiều la nhất minh con này chiến đội chúng ta cuối cùng rồi sẽ đánh bại các ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta liền có thể thượng đan ngươi muốn lựa chọn dạng gì anh hùng đến đối kháng la nhất minh đâu tên này thượng đan có một ít mà mịn càng có một ít không biết làm sao hắn có chút lắc đầu hắn toàn bằng đại ma vương phân phó nếu như đại ma vương để hắn lựa chọn kỳ hoa thượng đan hắn cũng sẽ lựa chọn bởi vì hắn tại cái này mấy cục trong trận đấu đã bị la nhất minh nhằm vào gắt gao hắn hôm nay nhất định phải đại sát tứ p ư ơ n g lấy chứng thực lực của mình đại ma vương cũng là nghĩ để nàng lựa chọn hầu tử hắn không biết tự mình thượng đan có thể hay không chơi nếu như không biết chơi lời nói liền lựa chọn chess thượng đan bên này nghe được hầu tử hai chữ về sau cũng là cười ra tiếng hắn đối đại ma vương nhẹ gật đầu nói ra ngài để cho ta lựa chọn hầu tử vậy ta liền sẽ lựa chọn hiện tại ngài hay nói một cái lựa chọn hầu tử ý đồ là cái gì đại ma vương trong lòng suy nghĩ chính là muốn cam đoan phía bên mình có một cái lập đoàn anh hùng chỉ thế thôi chỉ cần cái này anh hùng xuất hiện vậy bọn hắn liền sẽ không lo lắng bất cứ chuyện gì lúc này đại ma vương cũng chằm chằm vào tự mình đánh giã hắn muốn cho đánh giá lựa chọn đi, đi. chương 495, t r u n g động lòng người khóa chặt nhì đi chương 495, t r u n g động lòng người khóa chặt nhì đi lúc trước hắn khắc sâu nghiên cứu qua ma lạt mở l ít g bên này đánh giá ma lạt mở l ít g tất cả đánh giá anh hùng đều khó có khả năng nhằm vào bạo nữ cái này anh hùng cho nên hắn hy vọng nhì đi có thể xuất hiện ở đây đánh giá bên này cũng là đồng ý đại ma vương ý nghĩ ai bảo bọn hắn một mực là đại ma vương thủ hạ tinh bình cường tướng đâu b ấ t quá bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng muốn biết một cái đại ma vương tuyển chọn anh hùng là cái gì đừng đến lúc đó bọn hắn lựa chọn hầu tử cùng n h đi cuối cùng đại ma vương tuyển chọn anh hùng cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì phối hợp đại ma vương cũng chỉ mình máy tính nói ra chư vị ta bên này muốn lựa chọn b ợ rằng ta không biết các ngươi có đồng ý hay không nếu như đồng ý vậy ta liền tự mình lựa chọn tên này anh hùng những nghề nghiệp này tuyển thủ cảm giác b ợ rằng là có được đoàn đội thuộc tính với lại b ợ rằng bên này chuyển vận cũng là vô cùng phá trần nếu như b ợ rằng tại đại ma vương trong tay khẳng định sẽ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn người này cũng là đồng ý đại ma vương lựa chọn hiện tại ven đường hai người tổ căn bản cũng không cần đại ma vương quan tâm bọn hắn đã xác định lựa chọn chỉ s ở tạ nạ cùng ạ l t s ở tạ dù sao hầu tử có thể lập đoàn bạo nữ có thể tiến hành tiêu hao b vợ rằng bên này đã có thể lập đoàn lại có thể tiêu hao còn có thể đánh chuyển v ậ n cái kia ven đường bên này liền cần một cái ổn định hậu kỳ chuyển v ậ n còn có một cái không chế cũng chỉ có chỉ s ở tạ nạ còn có ạ l t s ở tạ có thể đảm nhiệm chứ phi xạ thủ muốn lựa chọn bệnh nhưng hắn tại đối mặt u di thời điểm lựa chọn g a bệnh vậy hắn liền là tìm được chết hiện tại ven đường hai người lựa chọn anh hùng cũng là đi qua đại ma vương đồng ý bọn hắn hiện tại cũng chỉ cần chờ đợi chủ sự phương bên này mở ra tranh tài liền có thể chủ sự phương bây giờ muốn nghị luận một cái bọn hắn bên này như thế nào mở ra có thưởng cảnh đoán đến cùng là thế nào dưới tiền đặc cược cái này mới là chủ sự phương ý đồ chỗ bọn hắn chờ đợi nhiều chàng như vậy tranh tài rốt cục chờ đến la nhất minh còn có s cờ tờ bên này tổng quyết tái cho nên có thưởng cảnh đoán nhất định phải mở ra trước mặt những người này cũng là đối người phụ trách nói ra ngài cho rằng có thưởng cảnh đoán chúng ta bên này lựa chọn la nhất minh chiến đội tốt vẫn là lựa chọn s c tờ chiến đội tốt người phụ trách bên này cũng nhắm lại miệng của mình hắn hiện tại tuyệt đối không thể tỏ thái độ nếu như hắn thật đem thái độ nói rõ vậy hắn bên này liền sẽ nhận đến đám người chỉ trích hắn không thể giúp bất luận cái gì một cái chế độ chỉ là ngu ngơ cười một tiếng để trước mặt những người này tự mình đi lựa chọn trước mắt những n à y chủ sự phương người nghe được về sau cũng muốn lựa chọn la nhất minh khi bọn hắn sau khi nói xong tên này người phụ trách cũng là vỗ bàn một cái nói ra ta vẫn luôn cho rằng la nhất minh vô cùng có năng lực trước đó ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ xoắn suýt việc này cho nên ta mới không có nói với các ngươi đã hiện tại chư vị đã làm ra quyết định lựa chọn la nhất minh vậy ta đây bên cạnh cũng liền dựa theo chư vị biện pháp đến lúc này chàng quán bên trong cũng tới đông đảo người xem còn có f a n hâm mộ những người này đều là chờ đợi song phương cuối cùng một trận quyết chiến cái này nên là anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái chấn động nhất lòng người một trận trận chung kết la nhất minh bên này cũng là tượng trưng cười ra tiếng bởi vì bọn họ chờ đợi trận đấu này cũng đợi đã lâu thời gian la nhất minh chậm rãi dẫn theo đám người đi tới tranh tài t r ê ế n đế la nhất minh đây coi là được là không mời mà tới nhưng mà ép cờ tờ chiến đội bên này căn bản cũng không biết bên ngoài chuyện xảy ra nếu như bọn hắn biết khẳng định sẽ đích thân tìm tới la nhất minh lúc này la nhất minh cũng gãi đầu của mình hắn đối chủ sự phương người phụ trách nói ra chúng ta không ngợi mà tới không có quái dày các ngươi a chủ sự phương ước gì la nhất minh lại tới đây như thế nào lại quái dày đâu chủ sự phương bên này cũng là để la nhất minh mau mau ngồi vào tranh tài trên đ ế chương 496, m a vương ngồi xuống chưa từng tới c h ợ m a chương 496, m a vương ngồi xuống chưa từng tới c h ợ m a trận đấu này còn có mười phút đồng hồ liền sẽ mở ra tranh tài hiện tại chỉ chờ ép cờ tờ chiến đội đến nhưng bây giờ đại ma vương bên này lại ngủ thiết đi bọn hắn đồng hồ báo thức căn bản cũng không có bang với lại không có chút nào thời gian quan niệm lúc này la nhất minh cũng là hít sâu một hơi hắn đ ố i chủ sự phương đáng người nói chư vị ép cờ tờ chiến đội vì sao còn chưa đến chẳng lẽ bọn hắn chiến đội đã bỏ cuộc không thành theo đạo lý mà nói đây là cuối cùng một trận quyết thắng thi đấu nên không thể bỏ quyền a khi la nhất minh đem bỏ quyền hai chữ nói ra khỏi miệng thời điểm đông đảo người xem lại không làm sgờ tờ chiến đội làm sao có thể bỏ quyền đâu bọn hắn thế nhưng là từ chối đi công tác của mình lại tới đây muốn quan sát trận đấu này trận đấu này nếu như bọn hắn lần này không có quan sát đến đoán chừng lần sau cũng không nhìn tới được hiện tại những người này cũng là kêu gạo chủ sự phương cũng tự mình đến đến sgờ tờ chiến đội bên này phát hiện cái này chiến đội năm người vậy mà toàn bộ đều ở nơi này nằm ngáy ho ho nói cách k h ắ t năm người này trong mắt căn bản cũng không có trận đấu này chủ sự phương cũng là khua chiên gõ chống đem năm người tỉnh lại rồi nói ra chư vị các ngươi hiện tại đến cùng đang làm cái gì các ngươi không nên tự mình đến đến tranh tài trên ghế tiến hành tranh tài sao chẳng lẽ chuyện này còn cần ta đi nói những người này nghe được về sau cũng là trận mắt hốc mồm tranh tài muốn bắt đầu không thành bọn hắn r ô i dít dọn dẹp mình bên ngoài thiết nhưng mà đại ma vương lại mở ra mình mê ly hai mắt nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ nói ra các ngươi chủ sự phương gấp làm gì khoảng cách tranh tài bắt đầu còn không có sáu phút thời gian sao cái này sáu phút thời gian chẳng lẽ ta không thể đến chàng còn sao chủ sự phương bị đại ma vương đội chính là á khẩu không trả lời được hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Bất bên Nhất thẻ một chút, thuật một thời quả muốn muốn đại đã đoạn liền chiến Minh gian. ma mình. của La vương vậy này nên là cho khó Chủ có có Có lẽ xử sau ự sự phương phương không định chỗ nhiều Hiện chủ cũng này dừng cũng nói lắc đầu ở là quá lại. tại rồi r chứ chỗ cùng các Các không h bị, ta trao t ở này liền người người đổi. thập toàn tranh tài trên ghế xong vào về đều sau, Sau A. bộ đi khi nói xong chủ sự phương lặng yên rời đi hắn cũng nói cho đông đảo người xem còn có la nhất minh những người này sqtờ chiến đội đang tại trên đường chạy tới người xem có chút không tình nguyện sgờ tờ chiến đội còn có đại ma vương đến cùng có thời gian hay không quan niệm loại này trọng yếu tranh tài bọn hắn đều có thể đến trễ không thành vậy bọn hắn lại có thể làm gì chứ lúc này la nhất minh cũng nhìn xem ma lạc mlxg cùng vũ di trực tiếp liền đối bọn hắn cười ra tiếng bởi vì trận đấu này la nhất minh đã sớm dự liệu được la nhất minh cũng là âm vang mạnh mẽ nói chư vị tin tưởng các ngươi cũng đã thấy được chưa sgờ tờ chiến đội bên này còn không có lại tới đây vậy bọn hắn đoán chừng liền là có chút chiến thuận muốn nghiên cứu thảo luận cho nên ta hy vọng chư vị cũng xuất ra mình toàn bộ thực lực đến những người này để la nhất minh yên tâm thực lực của bọn hắn la nhất minh còn không biết sao dựa theo bọn hắn hiện tại quá trình mà nói lời nói khẳng định có thể lấy được trận đấu này thắng lợi la nhất minh căn bản cũng không tất lo lắng cái gì nhưng la nhất minh trong lòng vẫn là có một tia khó chịu hắn sợ s e t s cờ tờ bên này tung ra năm cái pháp sư hoặc là năm cái chiến sĩ một khi s cờ tờ chiến đội lựa chọn ra đội hình như vậy la nhất minh là không có năm chắc cam đoan phía bên mình sát thủ cũng có thể thắng lợi bất quá đội hình như vậy cũng là số rất ít mới có thể xuất hiện s cờ chiến đội tại đại ma vương dẫn dắt phía dưới cũng là du nhiên tự đ ắ p đi tới nơi đây những người này rồi rít đối chủ sự phương nói đến chúng ta tới nên không có mượn a chủ sự phương nhìn thoáng qua thời gian còn kém một phút đồng hồ tranh tài mới bắt đầu hắn hy vọng đại ma vương nhanh chóng ngồi xuống chương 497, c h ờ xuất phát có dấu vết mà lần theo chương 497, c h ờ xuất phát có dấu vết mà lần theo hiện tại song phương thực tên tuyển thủ đã chờ xuất phát chuẩn bị mở ra tranh tài mà bây giờ chủ sự phương người cũng là cướp đi giải thích mỹ t h u phồn những này giải thích t r o n mối vẫn không có kết giải chẳng lẽ chủ sự phương muốn mình đi giải nói mọi người tại nghe được câu này về sau cũng là cực kỳ khó chịu chủ sự phương làm sao có thể đi giải nói sao những n à y chủ sự phương người cũng là nhắm lại miệng của mình bọn hắn hiện tại cần phải làm là hướng đông đảo người xem tuyên bố một kiện c h u y ệ n trọng yếu một khi chuyện này tuyên bố hoàn thành bọn hắn liền sẽ mở ra có thưởng cảnh đoán tất cả người xem cũng là một mặt không hiểu vì cái gì chủ sự phương bên này chậm chạp không trả lời đâu bọn hắn đoạt mịt rổ phồn ý nghĩa làm sao tại lúc này chủ sự phương cũng là âm ban g mạnh mẽ nói chư vị hiện tại ta bên này cũng có một chút sự tình muốn tuyên bố chúng ta muốn mở ra có thưởng cảnh đoán các ngươi hoàn toàn có thể suy đoán một cái là la nhất minh có thể lấy được trận đấu này thắng lợi vẫn là ép cờ tờ chiến đội có thể chỉ cần các ngươi đoán đúng vậy thì có phần thưởng nhất định với lại cái này có thưởng cạnh đoán còn có được nhất định tỷ lệ đặt cược trước mắt người xem cũng là hưng phấn không thôi tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại có thưởng thi đua lại còn có tỷ lệ đặt cược nói cách khác bọn hắn dùng trò chơi đóng chặt đến đặt cược lời nói bọn hắn có lẽ sẽ thắng ký i tệ b ấ t quá rất nhiều người phi thường không hiểu đều ở nơi này hỏi đến chủ sự phương nhưng mà chủ sự phương cho rằng trên internet còn có từng cái trực tiếp bình đại đều là dạng này làm chẳng lẽ trước mắt những n à y người xem không đồng ý lại nói bọn hắn dùng chính là trò chơi đóng chặt cuối cùng đều sẽ trợ cấp cho những n à y người xem lúc này la nhất minh liền nghĩ thoáng khải tranh tài nếu như trận đấu này chậm chạp không mở ra lời nói chẳng phải là để cho mình không công lại tới đây la nhất minh cũng là đối đối trước mắt những người này nói ra chư vị các ngươi mau lẹ câu thông chúng ta bên này cũng muốn cấm dùng anh hùng sqtờ chiến đội đại ma vương cũng là nghĩ như vậy hắn mặc kệ chủ sự phương có dạng gì ý đồ hắn hiện tại một mực ý nghĩ của mình hiện tại chủ sự phương tuyên bố xong chuyện này cũng tuyên bố cả chàng tranh tài như vậy bắt đầu la nhất minh chiến đội bên này cũng là ngồi ở điện cạnh trên m ặ t g h ế hiện tại sgờ tờ chiến đội cũng rối rít nhìn xem đại ma vương chẳng lẽ bọn hắn còn muốn dựa theo trước đó cái kia quá trình tuyển chọn anh hùng sao bọn hắn thật muốn lựa chọn hầu tử cùng b ợ dặn g không thành lúc này những người này cũng là đối đại ma vương nói ra ngài xác định chúng ta bên này đội hình không đổi vậy chúng ta cứ dựa theo cái này đội hình nhằm vào phương thức đi cấm anh hùng đại ma vương cũng là cười ra tiếng bọn hắn liền nên như thế nếu như bọn hắn chậm chạc không khỏi anh hùng cũng không tuyển chọn ra cái này đội hình chẳng phải là để đại ma vương không công hao tâm tổn c h í phí sức đi nghiên cứu đội hình hiện tại ma lạc mở l ư i vờ cũng muốn nhìn xem la nhất minh là muốn lựa chọn màu lam phương vẫn là lựa chọn màu đỏ phương hắn hy vọng la nhất minh bên này có thể nhanh chóng lựa chọn đi ra dù sao đây là bọn hắn sân nhà bọn hắn là có thể sớm lựa chọn la nhất minh cũng đối với chủ sự phương nói ra chúng ta lựa chọn màu lam phương nói cách khác chúng ta sẽ đi đầu cấm dùng anh hùng chủ sự phương cũng có chút gật đầu hắn đã sớm liệu đến la nhất minh có thể như vậy lựa chọn hắn căn bản cũng không có lo lắng cái gì nhưng mà lúc này song phương cũng đều tiến vào chọn lựa anh hùng còn có cấm dùng anh hùng câu đông đảo giải thích ở chỗ này cũng ma quyền sát trưởng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua cái nào một chi chiến đội có thể cùng la nhất minh đánh tới lần thứ năm tranh tài xem ra S p cờ tờ chiến đội bên này vẫn là có thực lực với lại bọn hắn cũng cảm thấy đại ma vương bên này thực lực cường đại nếu như nói đại ma vương cùng la nhất minh đơn đấu lời nói song phương có lẽ thật có thể đánh cái bất phân thắng bại cái này trung pi là những người trước mắt này suy đoán nhưng những suy đoán này cũng là có dấu vết mà lần t h o chương bốn trăm chín mươi tám giặc có ưu thế à, lúc ê lên n đường không đường không được. 498, giặt UTA, lên đường chơi không được. Trước ưu giặc chơi có chơi thế 498, à, l này la nhất minh cũng là cười lạnh một tiếng hiện tại chủ sự phương bên này cũng đối với giải thích nói ra các ngươi không cần dạy v ò khốn khổ vẫn là nhìn xem trước mắt trận đấu này à. đám người đem ánh mắt q u ă n g tại tranh tài phía trên la nhất minh chiến đội đã cấm sử dụng hết năm tên anh hùng s q t chiến đội cũng cấm xong bọn hắn cấm dùng theo thứ tự là lũ x i ẩn z còn có á c ma thằng hề liền ngay cả người đã cùng l ly xê đều đã bị cấm dùng với lại dòng sông âm còn có vẹo cột còn có rất nhiều rất nhiều anh hùng đều đã bị khóa định ra đi hiện tại những n à y giải thích cũng nhìn không minh m ạ c h vì sao sqt còn có la nhất minh cái này hai cái chiến đội muốn cấm dùng loại này anh hùng chẳng lẽ loại này anh hùng thực lực vô cùng mạnh mẽ còn nói là đối bọn hắn đội hình có chút ảnh hưởng đâu nếu như giao đấu cho có ảnh hưởng lời nói cái kia đến tiếp sau lại nên làm ra dạng gì lựa chọn la nhất minh bên này cho tới bây giờ liền không có cân nhắc q u a nhiều như vậy hiện tại song phương còn không có tiến vào lựa chọn anh hùng câu bất quá song phương vẫn là cần cẩn thận câu thông câu thông la nhất minh bên này cũng là chờ đợi đại mà v ư ơ n g câu thông bọn hắn dù sao cũng là sân nhà chiến đội cũng nên cho ép cờ tờ chiến đội lưu một chút thời gian đi câu thông nếu không lời nói la nhất minh coi như lấy được trận đấu này thắng lợi vậy cũng xem như thắng mà không võ cuối cùng cũng sẽ bị người đâm vào sống chủ sự phương cũng là suy tư một đoạn thời gian gãi đầu của mình bọn hắn cho rằng la nhất minh chiến đội hẳn là tại ba đến bốn phút bên trong liền đem anh hùng toàn bộ đều lựa chọn đi ra nhưng vì cái gì thời gian trôi qua lâu như vậy còn không có lựa chọn chẳng lẽ là la nhất minh muốn cho sql tờ chiến đội lựa chọn không thành ý nghĩ như vậy tại chủ sự phương trong óc luẩn q u ầ n không đi sql tờ chiến đội đại ma vương ra lệnh một tiếng nói cho la nhất minh lựa chọn anh hùng là bọn hắn lựa chọn trước chỉ cần bọn hắn lựa chọn hoàn tất sql tờ chiến đội tài năng lựa chọn câu nói này sau khi nói xong đám người cũng là rối rít gật đầu ma Lạt l ạ t mlxg ờ ờ ít cũng làm cho la nhất minh đừng lại xoắn suýt nhiều như vậy nhìn xem la nhất minh la nhất minh cũng nói cho đám người trực tiếp lựa chọn anh hùng liền có thể bất quá bây giờ ma lạc mlxg bọn người xoắn suýt liên la đến cùng là trước lựa chọn la nhất minh bên này thượng đan vẫn là lựa chọn những người khác anh hùng nếu như la nhất minh có thể đem chuyện nào nói cho bọn hắn bọn hắn sẽ tự hành lựa chọn nhưng nếu là tiểu minh ngay cả chuyện này đều nói không rõ lắm bọn hắn chẳng lẽ trước lựa chọn b e n đường tổ hợp không thành một khi lựa chọn b e n đường tổ hợp l i ề n sẽ đụng phải đại ma vương nhằm vào la nhất minh bay đầu chằm chằm vào trước mắt những nghề nghiệp này tuyệt thủ đã những người này không muốn lựa chọn anh hùng vậy thì do mình trước lựa chọn g ặ t liền có thể la nhất minh cũng là giơ tay chém xuống đem g ặ c cho lựa chọn đi ra đông đảo người xem còn có giải thích khi nhìn đến g i ặ t cái này anh hùng thời điểm con n g ư ơ i của bọn hắn cũng gấp kịch co vào la nhất minh lại có thể lựa chọn ra cái này anh hùng cái này chẳng phải là nói lần này chiến đội liền muốn tiến hành mang đơn với lại muốn tại tuyến bên trên đánh ra y ê u thế đến ma lạc mở lở ít g ờ cùng ưu dị cũng chờ đợi S p cờ tờ chiến đội bên này chọn lựa anh hùng nhà bọn hắn thượng đan lại có thể lựa chọn cái gì đâu với lại đánh giá sẽ hay không nhằm vào một cái ma lạc mở lở ít g ờ đâu hiện tại đại ma vương cũng nhìn xem tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ đối t ư mình bên trên chỉ nói ngươi cũng thấy đấy la nhất minh bên này đã lựa chọn xong anh hùng vậy là ngươi không nên đem vòng lựa chọn đi ra ngươi vòng đối chiến g i ặ t vẫn là có nhất định ưu thế ép cờ tờ chiến đội thượng đan cũng là cồn g tiếu không ngừng ngươi k h n g đánh g i ặ t là có trời sinh khắc chế với lại vòng bên này v â t đút kỹ năng hoàn toàn có thể đào thoát liền xem như g i ặ t phong thích mình é kỹ năng đều chưa hẳn có thể đem vòng cho mê mội m lúc này thượng đan cũng là nghe theo đại ma vương phân phó trực tiếp liền đem vòng cho khóa chặt xuống tới chương bốn trăm chín mươi chín đối chiến giai đoạn 10 phần đặc sắc khi hắn lựa chọn xong sau cũng là chờ đợi tự mình đánh giá lựa chọn trước đó đại ma vương để tự mình đánh giá lựa chọn ni đi nhưng bây giờ đại ma vương là vẫn là như vậy đi đâu đánh giá bên này cũng là tốt bụng h ả o ý cùng đợi đại ma vương p h â n phó nếu để cho hắn lựa chọn ni đi hắn sẽ tiến hành lựa chọn nếu như đại ma vương để hắn lựa chọn cái khác anh hùng hắn cũng có thể suy nghĩ một cái chỉ cần cái này anh hùng hắn sẽ chơi hắn liền sẽ xuất ra toàn bộ thực lực đại ma vương bên này cũng là thật dài thở dài một tiếng khí thô trực tiếp liền để tự mình cái này tuyển thủ đem ni h đi cho khóa chặt nếu như người này không đem bạo nữ bắt lại tới hắn c ò n lý do tin tưởng tự mình đánh giá đánh không lại ma lạc mlxg khi cái này anh hùng khóa chặt hoàn tất về sau ma lạc mlxg cũng là ha ha cười to xem ra hắn bên này chỉ có thể lựa chọn ồ lạc bởi vì nỉ đi cái này anh hùng tại đoàn chiến còn có giai đoạn trước là có thể tiêu hao nếu như hắn lựa chọn một cái lệnh phát dục hình anh hùng khẳng định là sẽ bị nỉ đi nơi nhằm b à o cho nên hắn lựa chọn ra ồ lạc liền có thể cùng nỉ đi tiến hành chiến đấu ma lạc mlxg đem chuyện này nghĩ xong về sau cũng không có lại giày vò khốn khổ quá nhiều khi hắn đem chính mình anh hùng lựa chọn hoàn tất cũng là chờ đợi trung đan cái này trung đan tuyển thủ thế nhưng là la nhất minh bỏ ra đại lượng tiền tài thuê tới người này cũng là có một chút do dự trung đan cũng là gãi đầu đem hắc cám chi nữ cho lựa chọn đi ra bọn hắn hiện tại cũng không cần câu thông đội hình bởi vì la nhất minh trước đó đã sớm đem đội hình cho đã định bọn hắn chỉ cần dựa theo la nhất minh ý nghĩ tuyển chọn đội hình liền có thể sqtờ c chiến đội bên này cũng là đem chính mình nhà trung đan cho lựa chọn đi ra nhà bọn hắn trung đan là bờ rằng hiện tại bọn hai người tổ cũng đã xuất hiện ở đám người trong tầm mắt la nhất minh bên này là tuyệt cùng mặt gà nạ lại trái lại một cái ép cờ tờ chiến đội bên này lựa chọn là chỉ sợ tạ nạ cùng ạ l ị sợ tạ thủ trưởng hiện tại song phương anh hùng cũng đã toàn bộ lựa chọn hoàn tất la nhất minh bên này anh hùng là thượng đan giặc đánh giá ô la ạ trung đan h tám t r í nữ xạ thủ lựa chọn là tuy phụ trợ là mật g a n ạ tại trái lại ép cờ tờ chiến đội bên này bọn hắn thượng đan cỏng đánh giá ni đi trung đan mở rằng bọn xạ thủ chỉ sợ tạ nạ phụ trợ ạ l ị sợ tạ thủ trưởng kỳ thật song phương đội hình đều có một chút k h u y n hướng là đoàn bọn hắn nhất định phải tại đoàn chiến bên trong đạt được một chút ư thế với lại giặc cùng c ủ ò n g đối tuyến cũng nhất định phải có ưu thế nếu không la nhất minh chiến đội bên này lựa chọn giặc liền là một sai lầm trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ nhìn thấy màn này về sau cũng là mong mọi cùng trông mong tranh tài bắt đầu hiện tại đông đảo người xem cùng giải thích cũng hít sâu một hơi bọn hắn chưa hề nghĩ tới trận đấu này vậy mà như thế phấn khích xem ra song phương đều đã đem đòn sát thủ cho lựa chọn đi ra nếu như bọn hắn không có lựa chọn ra bản thân đòn sát thủ bọn hắn khẳng định là sẽ phải gánh chịu đến bạn người chất vấn đây chính là sau cùng một trận so tài lúc này la nhất minh thấy được trò chơi giao diện nào loạt in hắn đứng lên thư triển bờ vai của mình. La nhất minh đã liên tục đánh trò chơi rất nhiều giờ, hắn nhất định phải thư giãn một tí. Nếu không đối kháng đại ma vương, trong lòng của hắn có một ít khẩn trương. Ma lạt mở lời ít v ờ cùng cùng nhân chó con, nhìn thấy trò chơi đã tiến vào đối chiến giai đoạn. hai người bọn họ dối rít đối la nhất minh nói ra, ngài mau một chút ngồi ở chỗ này à, chúng ta bây giờ muốn mở ra trận này trò chơi. sau khi nói xong la nhất minh cũng là đặt mông ngồi ở điện cạnh trên m ặ t đế. hắn ở chỗ này cũng mong m ỏ i cùng chưng mong, chàm chẳm vào hết thệ trước mắt. ngay lúc này, ép cờ t chiến đội bên này đánh g ã đi đi lựa chọn làm b uff bắt đầu chương năm trăm khoảng cách rất gần chóng chóng chóng ở rồi chương năm trăm khoảng cách rất gần chóng chóng chóng ở rồi ma lạc mlxg bên này ô lạc lựa chọn là đỏ b uff bắt đầu bởi vì ma lạc mlxg căn bản cũng không thiếu lam hắn ô lạc từ đỏ b uff ra một đường x o á t đến lên đường cũng là không có vấn đề ngay lúc này la nhất minh bên này cũng là nhìn xem tự mình bọn hai người tổ n ó i đến hai người các ngươi lựa chọn anh hùng được cho phi thường cương đại nhưng các ngươi tại đối tuyến phía trên vẫn là muốn yếu một ít dù sao c h ỉ sợ tạ nạ cùng ạ l ị c sợ tạ tù trưởng đối tuyến là phi thường cường thế các ngươi hiện tại vẫn là muốn ổn định phát dụng đến cấp sáu tu dị khẽ gật đầu nếu như nàng còn chưa đạt tới cấp sáu hắn bên này là không có cái gì tổn thương với lại t u y tại giai đoạn trước tổn thương cũng là vô cùng thấp cho nên nhất định phải đợi đến cấp sáu về sau bọn hắn mới có thể đủ cùng c h ỉ sợ tạ nạ bọn người tiến hành chiến đấu u dị cũng ở nơi đ â y c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh hắn hy vọng la nhất minh có thể cân nhắc tốt hết thảy la nhất minh bên này cũng là thật dài thở dài một tiếng khí thô hắn lên đường căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào đến giúp đỡ bất quá tự mình đánh giá nếu là nghĩ đến lời nói hắn cũng sẽ giơ hai tay hai chân tán thành la nhất minh bên này giặt, cũng là đi tới lên đường bụi cỏ hắn muốn nhằm vào một cánh q ả n g hắn đã điểm mình e kỹ năng chỉ cần còn g không có chút vê đốt kỹ năng lời nói hắn liền có thể cam đoan còn g khẳng định sẽ chết ở trước mặt của hắn ngay tại hắn lo lắng thời điểm người lại mang theo mình to lớn cây gậy nên ngang đi tới lên đường la nhất minh khỏe miệng có chút dâng lên hắn rốt cục chờ đến ép cờ tờ chiến đội thượng đan đến hiện tại giải thích cũng đem chính mình con mắt c h ừ lớn la nhất minh bên này thật sự có thể lấy được bản trận đấu một máu sao bọn hắn cảm giác la nhất minh bên này là có cực lớn cơ hội lúc này la nhất minh nhìn thấy vòng tiến vào bụi cỏ về sau hắn sử dụng giặt dao ra mình e kỹ năng vâng khi tiến vào bụi cỏ trong nháy mắt liền bị đòn công kích bình thường hai lần cũng bị e kỹ năng bị trói rồi hắn cũng là muốn chạy trốn nhưng lúc này ra sao có thể cho hắn cơ hội đâu giặt tuần thục liền đem trước mặt g ò n g cho đánh rất nửa ống máu vâng bên này còn không có dạy dỗ mình kỹ năng hắn tiện tay điểm vết đút kỹ năng liền chạy mất dạ nếu như hắn điểm e kỹ năng hoặc là điểm quy kỹ năng lời nói hắn chỉ có thể giao ra thoáng hiện đi chạy trốn đến lúc đó hắn liền có thể muốn về đến trong suối nước nếu không liền sẽ gặp phải bị lá nhất minh đơn giết cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đi làm việc này nhưng bây giờ còn điểm vê đốt kỹ năng hắn cũng không có biện pháp đi thanh lý binh tuyến chỉ có thể tại binh tuyến đằng sau âm thầm ăn ăn một lần kinh nghiệm chỉ thế thôi nếu như hắn bên này có thể ăn được binh tuyến lời nói cái kia la nhất minh không phải không công suy yếu hắn nhiều máu như vậy đó ma lạc mlxg ở ờ i ít bên này đánh xong nhà mình đỏ bờ uff cũng là đi tới phổ thông muốn g ú p một đợt hát cám trí nữ nhìn xem đối diện báo thủ diễm hồn năng không thể bắt a i bảo hắc cám chi nữ từ trong nhà đến liền mang theo bị động đâu hắn bị động chỉ cần kỹ năng đánh chung đối diện vợ rằng liền có thể mê mọi người này lúc này hắc cám chi nữ cũng đối với ma lạc m l ờ ít g ờ nói ra ta bên này sớm đã chờ đợi ngươi nhiều lúc sau khi nói xong hắn liền sử dụng quy kỹ năng bị choáng rồi vợ rằng trước mặt ô lạc cũng là g i a o ra mình quy kỹ năng đập vào vợ rằng trên thân đem hắn cho giảm tốc độ xuống tới hắn bên này cũng là ma quyền sát trưởng chờ đợi cơ hội nhưng mà lúc này là nhất minh lại có một tia trần kinh theo đạo lý mà nói ma lạc mlxg không phải làm trước tiến công đối diện trung đan vợ rằng bởi vì vợ bở rằng cái giờ này khoảng cách t h ấ p phòng ngự vô cùng gần chẳng lẽ ma lạt mlxg ờ ít là muốn đem vợ rằng tiêu hao một chút lượng máu không thành nếu là như vậy hắn có lẽ có thể thành công với lại vợ rằng bên này cũng có lẽ sẽ giao ra thoáng hiện chương năm trăm linh một dẫn dụ đối thủ hắn đang bắn a chương năm trăm linh một dẫn dụ đối thủ hắn đang bắn a h á cám chi nữ cũng giao ra mình vê đ ú t kỹ năng lần nữa lợi dụng lấy mình đòn công kích bình thường tiến công lấy vợ rằng cũng đem chính mình dẫn đốt đánh vào trên người của người này ô là bên này giao ra e kỹ năng nện ở vợ rằng trên thân bất quá vợ rằng mặc dù nói gánh chịu nhiều như vậy công kích nhưng hắn lượng máu vẫn là có được bốn phần thứ hai vợ rằng bên này cũng là bằng nhanh nhất tốc độ giao ra mình phát hiện trực tiếp liền trở về tự mình thắp phòng ngự phía dưới vợ rằng hiện tại sắc mặt cực kỳ khó chịu hắn vừa mới đến hai cấp còn không có đ ố i tuyến mấy lần liền bị đánh ra thoát hiện vậy hắn như thế nào tại hậu kỳ tiến công đâu ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm trước mặt la nhất mình cũng là lấy ma lạc mlxg đến lên đường trợ giúp một cái mình đã ma lạc mlxg đã đi hướng phổ thông vậy hắn đi hướng lên nửa bộ giới hạc、U. s o a t tự mình l a m bờ uff cũng là thực c h í danh quy cho đến lúc đó liền có thể đến lên đường trợ giúp mình khi hắn đem ý nghĩ này nói ra miệng về sau trước mặt ma lạt mở lxg ờ i ít cũng là về tới tự mình lửa bộ phận trên dã trong vùng nhanh chóng dọn dẹp phía bên mình dã quái khi hắn đem dã quái thanh lý hoàn tất trên người l a m bờ uff cũng đã xuất hiện hắn hốt hoảng đi tới lên đường nhìn trước mắt la nhất minh cũng hy vọng la nhất minh có thể cho hắn cơ hội chỉ cần la nhất minh có thể đem đối diện còn thả ra tháp phòng ngự hắn liền có thể đủ đi theo giặt chém giết trước mặt vòng nhưng còn nếu là chậm không ra được lời nói hắn bên này chưa hẳn có thể c h é m g i ế t sg tợ v ọ n là bực nào k h ớ t khéo hắn đã sớm nhìn ra vũ khí đại sư ý đồ liền ở đây người đi đến trước mặt mình thời điểm hắn liền đã phát hiện giặc bên này nên là có đánh giá trợ giúp nếu không hắn không có khả năng ép tuyến la nhất minh đối ma lạt ml xg nói đến không cần xoắn suýt hai người chúng ta trực tiếp vượt t h á p liền có thể ma lạt ml xg chừng lớn cặp mắt của mình liền ngay cả đủ gì bọn người không thể tin được lúc này mới vừa mới đến ba cấp la nhất minh liền muốn vượt tháp đối diện vọng la nhất minh đây là muốn chết không thành vừa có được virus kỹ năng mặc dù không có thoáng hiện nhưng hắn nếu là thao tác thỏa đáng l i ề u chết cũng có thể đổi đi một cái đến lúc đó đối với giặc còn có đánh giá ồ lạc phát dục đều có ảnh hưởng chẳng lẽ la nhất minh thật muốn như vậy làm sao hắn bên này cũng là muốn thuyết phục la nhất minh la nhất minh lại phất phất tay chính mình sự tình chính hắn rõ ràng nhất la nhất minh bên này cũng là đối tượng mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói đến chư vị tin tưởng ta ta đã đem tổn thương chuyển đổi dưới chỉ cần ta khiêng hai lần tháp phòng ngự tổn thương đầu người giao cho ồ lạc hắn lại giao ra thoáng hiện đào tàu lời nói tuyệt đối không có vấn đề ma lạt mờ l ít g cũng lựa chọn tin tưởng la nhất minh dù sao bọn hắn có thể cùng S p cờ tờ chi này chiến đội đánh tới trận thứ năm tranh tài liên đã đã chứng minh la nhất minh bên này thực lực nếu như là chính bọn hắn chiến đội muốn đánh tới trận thứ năm tranh tài là không thực tế la nhất minh dặn dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng nhảy tại g ò n g trên thân lúc này minh tuyến cũng đúng lúc tiến vào tháp phòng ngự bên trong hiện tại tháp phòng ngự còn không có đánh giặc ma lạt mờ l ít g cũng giao ra mình kỹ năng qua loa đi tới lên đường một tháp phía dưới hắn bên này cũng giao ra mình quy kỹ năng hiện tại vũ khí đại sư quy kỹ năng đánh vào còng trên thân tháp phòng ngự khóa chặt rắt bên này muốn giao ra mình vây đốt kỹ năng dẫn dụ đối phương nhưng lúc này giắt trực tiếp liền đem vào còng cho mê mội t ô lạc bên này cũng dạy dỗ mình quy kỹ năng mặc dù nói còng đã ở thân nhưng hắn quy kỹ năng là có thể phạm vi lớn tạo thành tổn thương chương 502, đánh đồng tranh cũng không thể tránh chương 502, đánh đồng tranh cũng không thể tránh chỉ cần còn, còn ở nơi này liền có thể tạo thành tổn thương khi còng hiện ra nguyên hình về sau giắt đánh ra một phát đòn công kích bình thường lần nữa lợi dụng vê đốt kỹ năng đổi mới mình đòn công kích bình thường làm xong những chuyện này về sau la nhất minh bên này cũng là gãi gãi đầu của mình hắn thuận thế giao ra thoáng hiện trực tiếp liền móc ra tháp phòng ngự công kích vừa v ẫ n tháp phòng ngự lần công kích thứ hai cũng đánh vào la nhất minh trên thân nhưng hắn không có chết còn thừa lại hơn hai trăm lượng máu chuyện còn lại liền muốn giao cho ổ lạc ma lạc mở l ờ i ít v ở bên này cũng là ném ra mình vê đốt kỹ năng nhặt ra mình b ữ a lần nữa ném ra sau đó lợi dụng mình e kỹ năng hướng mặt đất tiện tay một bù hắn đem vòng trò chém giết hắn cũng giao ra thoáng hiện trốn ra tháp phòng ngự hiện tại đối diện nhị đi còn tại soát đỏ bờ uff bởi vì nhị đi bên này soát ra tốc độ là phi thường chậm căn bản cũng không có thể cùng ô lạc đánh đ ồ n g nếu như ô lạc có thể soát một vòng da khoái nhị đi cũng chỉ có thể soát nửa bộ phận trên hoặc là nửa phần dưới da khu đây chính là giữa hai bên trên lệ h la nhất minh cũng chuẩn bị ăn hết một cái tháp phòng ngự lớp mạ n g dù sao những n à y lớp mạ n g cũng đều là tiền tài khi hắn lợi dụng lấy mình đòn công kích bình thường tiến công tháp phòng ngự thời điểm ma lạc mllitg cũng tiến tới góc mặt ô lạc cùng g ặ c đều phân đến độ tầng tiền tài tầm mắt của bọn họ thấy được n h đi muốn tới đến lên đường hai người cũng là bằng nhanh nhất tốc độ về tới tự mình trong suối nước đi đi đi vào lên đường liền vì ăn mấy cái này binh tuyến bởi vì bọn g bên này căn bản cũng không có mang truyền t ố n g hắn mang chính là d ẫ n đốt vương là muốn tại tuyến bên trên đánh ra ưu thế tới nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mình cấp hai thời điểm liền sẽ bị ma lạt mở lở ít gở cho vượt tháp cường sát vương cũng đối với đại ma vương nói ra ngay lúc nào có thể trợ giúp ta một cái đại ma vương nghe được câu này sau cũng là có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại phổ thông đối tuyến đều có một chút khó khăn vợ rằng mặc dù nói tổn thương phi thường bạo tạc nhưng giai đoạn trước không có trang bị tăng thêm hắn coi như có được bạo tạc tổn thương cũng đánh không ra vợ rằng ở chỗ này hối tiếc không thôi sớm biết hắn liền lựa chọn lẹm t ợ lặn hoặc là lựa chọn cái khác anh hùng tới đối chiến hát cám chi nữ hắn phát hiện hát cám chi nữ bên này mặc kệ là quy kỹ năng vẫn là vê đốt kỹ năng đều có thể đối với hắn tạo thành mê mội với lại hát cám chi nữ còn có e kỹ năng có thể chống cự một bộ phận pháp thuật công kích trọng yếu nhất chính là chờ đợi hát cám chi nữ an đến cấp sáu về sau vợ rằng bên này giống như thật không có cái gì biện pháp tốt có thể chém giết tên này anh hùng bởi vì h á cám chi nữ đến cấp sáu hoàn toàn có thể thoáng hiện ném lại chiêu lại thêm trong tay hắn một bộ kỹ năng liền có thể đem vợ rằng cho miểu sát vợ rằng mới là giữa sân khó xử nhất một người ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm hắn lại phát hiện đối diện ma lạc mở l ờ i ít g ờ lại một lần về tới phổ thông mặc dù nói là đi ngang qua nhưng làm hắn nhìn thấy ồ lạc thời điểm trong lòng vẫn là siết chặt sgờ tờ chiến đội bên này đánh ra cũng muốn điều chỉnh mình tiết đấu hắn không thể một mực cảm xúc đê mê tên này đánh giá lấy cực nhanh tốc độ đi tới tự mình phổ thông đường sông ném ra mình v u kỹ năng muốn bệnh chung hắc á m trí nữ sau đó đem hắn miểu sát bởi vì bạo nữ q u kỹ năng là khoảng cách càng xa tổn thương càng cao nếu như tại cực hạn trong khoảng cách mệnh trung hắc cám chi nữ lời nói hắn có tự tin trăm phần trăm có thể c h é m g i ế t liền xem như thiên vương lão tử tới cũng nghĩ cách cứu viện không được lúc này hắc cám chi nữ nhìn thấy ly đi quy kỹ năng hắn biết được mình tránh cũng không thể tránh nàng giao ra mình e kỹ năng thăng lên ma pháp của mình thắng tính quy kỹ năng đánh vào trên người hắn cũng chỉ để hắn rơi mất hai ổ vương lượng máu chương năm trăm linh ba m ọ t gà nạ cái này cũng có thể xê chương năm trăm linh ba m ọ t gà nạ cái này cũng có thể xê vợ rằng bên này giao ra e kỹ năng về sau lợi dụng lấy mình quy kỹ năng muốn mê muội hắc á m chi nữ ngay tại nàng giao ra quy kỹ năng thời điểm an địch bên này cũng giao ra thoáng hiện vê đốt kỹ năng còn có mình quy kỹ năng trực tiếp liền đánh ni đi một bộ ni đi trên người lượng máu kịch liệt hạ xuống chỉ còn lại có hơn một trăm bảy mươi nếu như vừa mới hắc á m chi nữ có được đại chiêu lời nói cái này ni đi tuyệt đối sẽ tử vong trước mặt hắc á m chi nữ cũng là cũng không quay đầu lại chạy tới tự mình thắp phòng ngự phía dưới hắn chỉ là muốn cho ni đi một bài học để hắn không nên tùy tiện đến bắt mình nếu như hắn dám bắt vậy mình liền dám để cho bạo nữ chết không tán thân chi đ m vợ rằng nhìn bên này đến n h ỉ đi rét vũ mà về hình tượng trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu vì cái gì n h ỉ đi bên này không có cảo thành công đâu nếu như hắn thành công vậy mình bên này liền có thể mở bình trạng đến chúc mừng một cái đại ma vương cũng đối với đánh g i a n ó i đến không cần n ư trí dù sao la nhất minh chiến đội đây là cuối cùng một trận tranh tài đánh có chút cẩn thận cũng là tình có thể hiểu bắt không được hắc ám c h i nữ ngươi liền an ổn phát dụng câu nói này nói xong về sau trước mặt n h ỉ đi cũng trở về đến tự mình giã trong vùng la nhất minh chiến đội hắc ám tri nữ lại về tới tự mình nước suối lính của hắn tuyến vẫn luôn là áp chế đối diện bợ rằng t r ò nên n trở lại nước suối cũng là không có vấn đề sự t ì n h ngay lúc này trước mặt la nhất minh cũng muốn để ma lạc mlg ờ i ít bên kia sáng tạo ra một chút ưu thế nhất là tại hạ đường dù sao r u t ì chơi là tuyệt tự mình phụ trợ chơi là mật g h n a tại giai đoạn trước khẳng định cần trợ giúp nếu như ma lạc mlg ờ i ít bên này có thể đem trọng tâm toàn bộ đều đặt ở tự mình bot lời nói đó là một kiện cực kỳ mỹ diệu sự tỉnh ma lạc mlg bên này sử dụng ô lạc chậm rãi đi tới tự mình bot hắn thấy được c h ỉ sợ tạ nạ cùng ạ lịch sợ tạ tủ trưởng vậy mà tạ ép tuyến nói cách khác hắn chỉ cần tiến hành quân sau liền có thể đem c h ỉ sợ tạ nạ hoặc là ạ lịch sợ tạ tủ trưởng giết chết một cái b ấ t quá giết chết c h ỉ sợ tạ nạ tỷ lệ nên là phi thường thấp bởi vì c h ỉ sợ tạ nạ bên này có được v i r u t kỹ năng có thể tùy thời chạy trốn hắn bên này không có c ư ơ n g ép khống chế trừ phi m ậ t g ạ nạ có thể khống chế lại b ấ t quá đối diện c h ỉ sợ tạ nạ t ẩ u vị là vô cùng tốt m ậ t g ạ nạ muốn lợi dụng u y kỹ năng mê hội là có chút khó khăn bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt quáo chặt tại chỉ cần đem ạ l ị c sợ tạ tủ trưởng chém giết cũng có thể trợ giúp dưới đường kiến tạo một đợt ưu thế lúc này la nhất minh cũng đối với ô lạc nói đến ngươi bây giờ liền có thể đi tiến công ta thấy được ạ l ị c sợ tạ tủ trưởng còn có chỉ sợ tạ nạ muốn tấn công chúng ta đồng đội ô lạc bên này giao ra mình quy kỹ năng hắn đã từ đường sông chỗ tiến hành phản quấn đã bao vây đối diện ạ l ị c sợ tạ tủ trưởng cùng chỉ sợ tạ nạ mặc gà nạ bên này cũng nghe theo lấy houthi còn có ma lạc mở l ít gỡ phân phó hắn đem chính mình quy kỹ năng giao cho ạ lịch sợ tạ bởi vì bọn họ có thể kết luận c h ỉ sợ tạ nạ bên này khẳng định là sẽ chạy trốn cho nên trực tiếp chém giết tạ lịch s ở tạ tủ trưởng liền có thể khi c h ỉ sợ tạ nạ nhìn thấy đối diện ba người muốn bọc đánh mình thời điểm trực tiếp liền ấn xuống mình với đ ú t kỹ năng chấp liên tục hiện đều không có dao liền trở về ạ lịch s ở tạ tủ trưởng sau lưng hắn cũng chậm rãi đi vào tự mình thắp phòng ngự phía dưới nhưng ạ lịch s ở tạ tủ trưởng liền không có vận tốt như vậy hắn bị mọt g ạ nạ quy kỹ năng không chế lại sau cũng bị t u y bên này điền cùng tấn công t u y dạy dỗ mình với đốt kỹ năng đánh ra năm lợi dụng e kỹ năng dẫu bạo bị động ma Lạt l ạ t mở lời ít g ợ bên này sử dụng ô lạc cũng dạy dỗ mình quy kỹ năng điên cuồng tấn công chương 504, âm thầm xoan suýt kỳ thực đều có thể giết chương 504, âm thầm xoan suýt kỳ thực đều có thể giết khi hắn đem ạ lịch sợ tạ tủ trưởng đánh lên rơi một tia lượng máu về sau hắn không còn tiến công hắn muốn đem ạ lịch sợ tạ tủ trưởng đầu người giao cho tự mình t u y ế t ai bảo tuyệt là một cái hậu kỳ anh hùng đâu nếu như có thể để hắn ở chính giữa giai đoạn trước liền đứng lên cái tia la nhất minh bên này ưu thế liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng lại thêm giặc đơn mang lời nói bọn hắn liền có thể thắng được cuối cùng một trận tranh tài la nhất minh bên này n i ế t miệng lên rốt c ụ c đợi đến bọn cao quan g thời khắc la nhất minh g i ặ t bên này cũng muốn đối hẻm núi tiên phong động thủ đ ộ n g cướp nhưng ma lạc mờ lờ i ít vờ ngăn lại la nhất minh bởi vì hắn trong tay không có chừng trị với lại phía bên mình lập tức liền muốn tiến công tiểu long một khi con tiểu long này đắc thủ hắn liền sẽ dẫn theo tự mình trung đan hắc cám t r í nữ đi tiến công hẻm núi tiên phong nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn đều muốn đến tấp sáu nếu không lời nói bọn hắn đang phát sinh đoàn chiến thời điểm không phát huy ra mạnh nhất thực lực đến la nhất minh khi biết ma lạt mlg ý nghĩ hắn bên này cũng yên lặng nhẹ gật đầu cứ dựa theo ma lạt mlg thuyết pháp đi làm đi la là nhất minh cũng không còn xoắn suýt cái gì hiện tại ưu tỷ chém giết tạ lì sở tạ tủ trưởng về sau c binh tướng tiến cho thanh lý h o à n tất hắn chuyện muốn làm nhất liền là đầy tháp nhưng bây giờ tháp phòng ngự phía dưới còn có chị sở tạ nạ đang thủ hộ với lại chị sở tạ nạ là đầy máu trạng thái coi như ba người bọn họ muốn vượt tháp chị sở tạ nạ cũng không có khả năng chị sở tạ nạ có được trị liệu thuật còn có được thoát hiện muốn chạy trốn liền chạy đi muốn tiếp tục chiến đấu liền chiến đấu không có bất kỳ cái gì một người dám đối chỉ sợ tạ nạ khoa tay mỗi chân đây chính là chỉ sợ tạ nạ chỗ cường đại lúc này la nhất minh cũng nói cho bọn ba người để bọn hắn toàn bộ đều đi tiểu long phụ cận chỉ cần bọn hắn tiến công tiểu long vậy bọn hắn liền có thể lấy được tranh tài thắng lợi nếu như ngay cả tiểu long đều không tiến công bọn hắn đi tới đường ý nghĩa làm sao ở đây lúc này ma lạt mờ lợi ít g cũng dẫn theo tự mình hai tên tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp liền đi tới tiểu long phụ cận la nhất minh nói đúng vô cùng nếu như bọn hắn không căng ra con tiểu long này lời nói lại vì sao muốn đi vào bắt đầu tuyết bên này lợi dụng lấy mình đòn công kích bình thường điên cuồng tấn công trước mắt con tiểu long này lựa máu cũng nhanh chóng hạ xuống chỉ nghe tiểu long bên này một tiếng g ầ m nhẹ hắn lặng yên không tiếng động bỏ mình tại nơi này trước mặt la nhất minh cũng cực kỳ hưng phấn tiểu long rốt cục đã tử vong xem ra hắn lên đường cũng có thể đạt được hẻm núi tiên phong bất quá song phương đều muốn đang tiến hành ổn định p h á t dụng chỉ có ổn định p h á t dụng hoàn tất bọn hắn mới có thể đủ đi tiến công hẻm núi tiên phong với lại cũng muốn đến cấp sáu la nhất minh cho tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp truyền đạt một cái mệnh lệnh cái kia chính là toàn bộ đều tại online pháp dụng đừng lại tiến hành tranh đấu nếu như có thể có trăm phần trăm đem đối diện chém giết năm chắc có thể giao thủ nếu như không có vậy liền cấp tốc rút lui bọn hắn bây giờ muốn làm liền l à muốn đem đẳng cấp của mình tăng lên la nhất minh mệnh lệnh xuất hiện về sau tất cả mọi người cũng đều là an tâm tiến hành p h á t dục s cờ tờ chiến đội bên này đại ma vương cảm giác sự tình có chút không ổn vì cái gì la nhất minh chiến đội bên này muốn ổn định p h á t dục đâu ở trong đó vấn đề lại là vì cái gì chẳng lẽ bọn hắn có dạng gì kế hoạch không thành người này cũng ngơ ngác nhìn qua tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hy vọng bốn người này có thể cho mình một chút đề nghị dù sao phổ thông hắc cám chi nữ trước đó đánh chính là vô cùng c ư ờ n g thế nhưng từ khi là nhất minh chiến đội đạt được tiểu long về sau hắn vẫn không đúng có đầu rút cổ tại tháp phòng ngự phía dưới chỉ thanh lý binh tuyến trước mặt những nghề nghiệp này tuyệt thủ cũng không biết nên như thế nào hồi phục bọn hắn cũng nhắm lại miệng của mình nhìn trước mắt người này nói ra ngài cũng không biết sự tình chúng ta lại như thế nào có thể biết đâu ngài cũng không cần lại c h i ế t sát chúng ta chương năm trăm linh năm cầm hẻm núi liền ẩy chơi như thế nào mà chương năm trăm linh năm cầm hẻm núi liền ẩy chơi như thế nào mà lời này sau khi nói xong trước mặt cái này đại ma vương cũng chỉ có thể an tâm đ ố i tuyến bọn hắn là cần một cơ hội chỉ có cái này thời cơ đến bọn hắn bên này mới có thể cùng la nhất minh chiến đội bên này tranh đấu hiện tại la nhất minh năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp trên cơ bản đều đã đạt tới cấp sáu chỉ còn lại có ven đường mật g ạ nạ n còn chưa đạt tới bất quá ven đường mật g ạ nạ n căn bản liền sẽ không tham dự vào lên đường hẻm núi tiên phong trong tranh đấu la nhất minh cũng nói cho t r u n g đan hắc cám t r í nữ còn có tự mình đánh g i a ô lạp để bọn hắn mau một chút đi vào mình lên đường tập hợp nhìn xem có thể hay không lần nữa vượt tháp đối diện võng nếu như còn có thể tử vong lời nói bọn hắn văng ra đầu này hẻm núi tiên phong nên là không có vấn đề ồ lạc bên này muốn giám thị một cái đối diện đánh giá cùng d ã nữ thợ săn độc tính nếu như nhìn thấy cùng d ã nữ thợ săn lời nói trực tiếp đem cùng d ã nữ thợ săn cho chém g i ế t bọn hắn văng ra hẻm núi tiên phong cũng là dễ dàng ngay lúc này trước mặt ồ lạc thấp giọng nói ra ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhằm vào một cái cùng d ã nữ thợ săn sao nhằm vào còn có ý nghĩa gì đâu trong tay lại không có trừng trị la nhất minh cho rằng còn có được đại chiêu nó có thể tạo thành một cái đoàn thể cơ hội cho nên hắn nhất định phải chức chém c h t còn nếu như đám người còn có chém giết cùng d ạ nữ thợ săn ý nghĩ hắn có thể đi theo đám người cùng nhau tiến đến lại nói bọn hắn lên đường việt tháp tề thiên đại thánh chẳng lẽ cùng d ạ nữ thợ săn sẽ không tới sao la nhất minh hỏi ngược lại một cái trước mặt những người này khi bọn hắn nghe được về sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai la nhất minh tảo đã đem những chuyện này nhìn thấu bọn hắn cũng không cần cùng la nhất minh x o ắ n suít cái gì lúc này la nhất minh gãi đầu của mình câu dẫn còn mắt lửa cùng d ạ nữ thợ săn bên này cũng tới đến lên đường tam giác bụi cỏ hắn bây giờ muốn vỗ chết đối diện rắt bởi vì hắn muốn có được đầu này hẻm núi tiên phong khi thật ép cờ tờ chiến đội bên này vận doanh hình thức cùng la nhất minh chiến đội bên này cũng là không có sai biệt lúc này la nhất minh trong lòng có m ộ t tiêu bất đắc dĩ la nhất minh bên này cũng là cười lạnh một tiếng bởi vì hắn thấy được cuồng dạ nữ thợ săn xuất hiện đại ma vương phát hiện hắc ám chi nữ đã biến mất ở chính giữa đường đã lâu trong lòng của hắn xếp chặt chẳng lẽ hắc ám chi nữ đã đi lên đường không thành vợ rằng bên này nhanh chóng gửi đi tín hiệu mình cũng nhanh chóng hướng lên trên đường tìm đến nếu quả như thật bỏ mặc hắc ám chi nữ đi lên đường lời nói vậy cái này đầu hẻm núi tiên phong nhất định là sẽ mất đi ngay tại hắn đổi tới lên đường thời điểm lại thấy được một màn chuyện khiến người ta khiếp sợ h ắ cám chi nữ bên này giao ra mình thoáng hiện giao ra đại chiêu cùng vê đ ú t kỹ năng trực tiếp liền bị choáng rồi cùng dã nữ thợ săn la nhất minh bên này giặt cũng là đem cùng dã nữ thợ săn bên này cho chen biết nhưng mợ rằng mới vừa vặn đi vào lên đường hắn hiện tại cũng chỉ có thể bảo hộ tự mình vòng hắn tin tưởng chỉ cần vòng cùng mình không tử vong la nhất minh bên này là không có khả năng đạt được hẻm núi tiên phong la nhất minh chằm chằm vào trước mắt hai người kia đối trước mặt ô lạc nói đến mở ra ngươi đại chiêu a trực tiếp liền đem vô cỏng hoặc là đem trước mặt vợ rằng trò c h é m g i ế t chỉ cần hai người bọn họ chết một cái chúng ta liền có thể đạt được hẻm núi tiên phong câu nói này sau khi nói xong trước mặt ổ lạp trực tiếp liền giao ra mình đại chiêu hắn tại mở ra đại chiêu thời điểm là sẽ không nhận bất luận người nào khống chế hắn năm lần bảy lượt đụng chạm lấy đối diện khi hắn tiến vào tháp phòng ngự phía dưới thời điểm la nhất minh bên này giặt còn có trung đan h ắ t cám c h i nữ cũng toàn bộ đều trợ giúp lấy ổ lạp hiện tại ổ lạp đem tất cả kỹ năng đều đánh vào vợ rằng t r ê thân vợ rằng lựa máu kịch liệt hạ xuống chương năm trăm linh sáu tồn tại uy hiếp kỳ thực hắn đã vô địch chương năm trăm linh sáu tồn tại uy hiếp kỳ thực hắn đã vô địch la nhất minh bên này giặt cũng đem b ợ rằng đầu người thu vào trong tay của mình chỉ để lại một cái vòng ở trên đường tội nghiệp bọn hắn không thể lại tiến công vòng bởi vì cái này vòng thực lực dị thường c ứ n g hãn với lại trong tay bọn họ đã không có dư thừa kỹ năng lượng máu cũng không tốt lắm chỉ có thể thạ v ò n một cái mạng bọn hắn muốn đi tiến công hẻm núi tiên phong trước mắt đại ma vương khí đều muốn quẳng con chuột vì cái gì la nhất minh chiến đội bên này như thế b ằ n kết bất quá đánh giá cùng dã nữ thợ săn lại đối đại ma vương nói đến ngài có nghĩ tới hay không một việc ngài căn bản cũng không biết hắc ám chi nữ đến tại ngài biết đến lúc s a u đã đã chậm cho nên chúng ta vẫn luôn bị lan h ấ t minh nắm mùi dẫn đi chúng ta hẳn là cải biến một cái đội hình nắm la nhất mình cái mùi đi chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thắng được bản trận đấu thắng lợi ngài cho là thế nào đại ma vương cảm giác người này nói chuyện hợp tình hợp lý nhưng như thế nào nắm la nhất minh chiến đội cái mùi đi đâu hắn không biết hắn tin tưởng trước mắt cái này cùng dã nữ thợ săn cũng không biết nếu như cùng dã nữ thợ săn rõ ràng lời nói hắn đánh giá liền sẽ không bị ma lạc mở l ờ i ít g ở nơi nhằm vào sqr tờ chiến đội cảm giác tự mình lại một lần muốn thua trận tranh tài nếu như bọn hắn thật t h u a mất vậy liền triệt triệt để để thoát ly anh hùng liên minh toàn cầu t ố n g quyết tái đấu trường lúc này la nhất minh cũng chừng lớn ánh mắt của mình phất phất tay dẫn theo tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều đi tới nửa bộ phận trên g i a khu bọn hắn cũng tiến công lấy hẻm núi tiên phong bởi một người căn bản cũng không dám thủ hộ mặc kệ đại ma vương còn có cùng dã nữ thợ săn như thế nào đi thuyết phục hắn cũng không dám đi nếu như hắn đi hắn chẳng phải là sẽ lại lần nữa tử vong với lại lên đường còn có một sóng lớn binh tuyến hiện tại vòng bên này cũng là binh tướng tuyến thanh lý hoàn tất khi hắn làm xong những chuyện này về sau hắn bên này cũng là nghênh ngang liền đi ra ngoài muốn lén lút tiến công la nhất minh tháp phòng ngự an v ụ n g mấy cái độ tầng đáng tiếc la nhất minh bên này đã sớm đem hẻm núi tiên phong cho cầm tới la nhất minh cùng ma l ạ t mợ lỡ ý vợ còn có hắc ám chi nữ tham khảo một cái cho rằng đầu này hẻm núi tiên phong hẳn là phòng tới phổ thông bởi vì vợ rằng còn không có phục sinh bọn hắn chỉ cần đem phổ thông tháp phòng ngự thoái thác liền có thể thời gian hoàn toàn đủ cùng gia nữ tợ săn không có khả năng đến phổ thông bởi vì cùng i ã nữ thợ săn cùng vợ rằng phục sinh thời gian đều là giống nhau bên này đang tại tiến công lên đường tháp phòng ngự coi như để hắn tại tiến công nửa phút thì phải làm thế nào đây đâu hắn cũng không có khả năng đem tháp phòng ngự cho triệt để hủy đi la nhất minh bên này nghe được những người trước mắt này thuyết pháp về sau cũng là nhẹ gật đầu hắn lựa chọn tin tưởng những người này lúc này la nhất minh cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đi tới phổ thông hắn đem hẻm núi tiên phong là đặt ở phổ thông sqr chiến đội còn lại ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía đại ma vương bọn hắn muốn biết đại ma vương có hay không có thể giải trừ cái này nguy cơ biện pháp dù sao hẻm núi tiết phong một khi đ ụ n g vào phổ thông tháp phòng ngự nhà bọn hắn phổ thông liền sẽ biến mất chỉ còn lại có hai tháp đến lúc đó đối đầu đường còn có ven đường cũng đều là nhất định uy hiếp đại ma vương hai tay một đám tựa ở điện cạnh trên ghế nói ra chư vị các ngươi còn không có xem m ì n h bạch sao ta hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đối kháng la nhất m ì n h các ngươi nhìn xem đánh ra đã tử vong lên đường còn không qua được các ngươi ven đường bên này cũng không qua được cho nên phổ thông tháp phòng ngự chỉ có thể mặc cho trước mặt những người này hủy đi hắn không thể làm gì những người ở trước mắt nghe được về sau chừng lớn ánh mắt của mình mặc dù không nguyện ý thừa nhận đại ma vương câu nói này nhưng đây chính là sự thật t r ư ơ n g năm trăm linh bảy nước suối g i ế t lung tung diễn viên đúng không t r ư ơ n g năm trăm linh bảy nước suối g i ế t lung tung diễn viên đúng không lúc này la nhất minh ở chỗ này cũng là thật dài thở dài một tiếng khí thô dễ dàng liền đem phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi Ra bên này về tới trong suối nước hắn hiện tại muốn đem ba pha hai cái món nhỏ toàn bộ đều đi ra sau đó lại trở lại lên đường tìm cơ hội đem lên đường tháp phòng ngự cho hủy đi chỉ có dạng này hắn có thể đủ ngăn cơn s ó n g giữ lúc này ma lạc mlitv cũng trở về đến tự mình trong suối nước hắn hiện tại cũng muốn ổn định phát dục một cái không chỉ là ma lạc mlitv liền ngay cả trung đan hắc cám chi nữ cũng trở về đến trong suối nước tiếp tế mình trang bị dù sao một máu tháp phòng ngự còn có lớp mạ n g có thể cho bọn hắn đại lượng tiền tài bọn hắn hiện tại hoàn toàn đủ về nhà ra trang bị khi bọn hắn trở lại nước suối ra xong trang bị về sau cũng cực kỳ hưng phấn bởi vì tranh tài thắng lợi chính h ư ớ n bọn hắn gấp đông đảo giải thích đều có chút nhìn không được lá nhất minh con này chiến đội vì sao mạnh mẽ như vậy đâu trước đó mấy trận tranh tài chẳng lẽ la nhất minh là cố ý đổ nước muốn đem tranh tài kéo vào đến điểm thi đấu bên trong cái kia la nhất minh có phải hay không có một ít tự đ ạ i nếu như bọn hắn bên này thua mất một trận hoặc l à cuối cùng một trận xuất hiện sai lầm chẳng phải là thua mất tranh tài giải thích nhóm trăm mối vẫn không có cách giải cũng là đem cái này vấn đề trí mạng giao cho trước mắt những này người xem khán giả cũng nghĩ không thông dù sao bọn hắn chỉ là quan sát trận đấu này chỉ thế thôi bọn hắn bây giờ căn bản liền không có thời gian đi nghiên cứu những này là không phải là không phải la nhất minh cũng đối với trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói đến Chư cùng đường đường vị, đợi đến lên bèn trận h phòng Chúng nhất khí, chiến p ngự liền vì đi đem về sau. S-cở ta liền nhất cổ tác đánh lấy đấu này vậy mà đánh năm lần ta thật là có chút đánh tiếp không nổi những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng giống vậy không chỉ là la nhất minh ma l ạ t mở lời ích bọn hắn đều có một chút m ỏ i m ệ t mặc dù nói cái này năm trận đấu đều là phân lượt đánh nhưng bọn hắn đã chán ghét ích cỡ tờ chiến đội những n à y vận doanh ì n h thức bọn hắn đã không muốn cùng ích cỡ tờ chiến đội giao thủ lần nữa bọn hắn cảm giác chi này chiến đội không có bất kỳ cái gì tâm ý liền ngay cả đại ma vương đô là như thế nếu như hắn có thể đem chính mình thực lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đại ma vương bên này sớm đã đem bọn hắn đánh bại với lại đại ma vương ở chính giữa đường đều không có áp chế hắc cám trí nữ xem ra người này đã có chút cao tuổi hiện tại la nhất minh trở lại lên đường về sau cũng là cùng trước mắt còn đang đối kháng với hiện tại còn căn bản là đánh không lại g i ặ t hắn nhìn thấy cái này anh hùng thời điểm liền đã chuẩn bị xong nhựa bộ lui binh một khi hắn thật cùng giặc giao thủ hắn sẽ chết ai bảo giặc bên này trang bị vô cùng xa hoa đâu nếu như hắn cũng có trang bị như vậy hắn hoàn toàn có thể đem giặt nhấn trên mặt đất ma sát n g ư có bên này hy vọng b ợ rằng hoặc là trận đấu này có thể đi vào lên đường một đợt nhưng hai người k i a căn bản cũng không phản ứng với vòng b ợ rằng bên này cũng đối t ự mình bên trên năng xuất sinh một chút tức giận v ừ a mới có nếu n như tại tháp phòng ngự phía dưới mở ra đại chiêu lời nói hắn b ợ rằng ít nhất có thể đổi đi la nhất minh chiến đội một người mặc kệ là hắc cám chi nữ vẫn là giắt nhưng còn không có mở đại chiêu liền làm m u ố n bán hắn đại ma vương mặc dù không có đem việc này cùng công biểu đạt rõ ràng nhưng hắn trong ánh mắt họa thân lộ ra ngoài một vòng hưng ác l i ê n đã biểu đạt trong lòng mình suy nghĩ vẫn phát hiện mặc kệ chính mình bên này như thế nào câu thông đều không có người đến giúp đỡ mình hắn cũng ngửa mặt lên trời thở dài xem ra chính mình liền là cô nhi vậy cái này trận đấu hắn sẽ không để cho ép cờ tờ chiến đội lấy được thắng lợi coi như đại ma vương có thể ngăn cơn s ó n g giữ hắn cũng muốn làm một thanh diễn viên chương 508, l n h ự a bộ lui binh nước suối đều bảo hộ không được các ngươi chương 508, l n h ự a bộ lui binh nước suối đều bảo hộ không được các ngươi dù sao tại toàn cầu thi đấu vòng tròn phía trên làm diễn viên còn chưa hề xuất hiện qua nếu như hắn thật thành công diễn một thành để đại ma vương thất bại hắn có lẽ liền sẽ là anh hùng liên minh đệ nhất nhân đến lúc đó hắn coi như thoát ly nghề nghiệp đấu trường đi làm dẫn chương trình cũng sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi mặc dù thanh danh bất hảo nhưng tuyệt đối có lưu lượng có nhiệt độ bên này cũng chuẩn bị cùng giặt tiến hành đối kháng hắn ngược lại muốn xem xem phía bên mình cùng giặt đến cùng t r ê n l ệ n h bao nhiêu mặc dù nói hắn trang bị không có giá tốt nhưng hắn có thể l i ề u thao tác bất quán còn hiện tại là nghĩ nhiều trong thiên hạ g á m cùng la nhất minh liệu thao tác người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay liền ngay cả đại ma vương đô không có loại này bản sự trước m ặ t còn nếu quả như thật muốn cùng giặc chiến đấu hắn nhất định sẽ bị chém giết la nhất minh bên này cũng là cười ra tiếng hắn hiện tại cũng giao ra mình quy kỹ năng nhảy tới ư còng trên thân Hưu bên này cũng dạy dỗ mình phân thân trực tiếp liền lợi dụng lấy đại chiều đánh bay giặc b ư n còng cũng không có bị mê mượn ở giao ra e kỹ năng cùng quy kỹ năng bởi vì h còng e kỹ năng có thể gia tăng công kích của mình tốc độ quy kỹ năng có thể đem giặc bên này ngộ giáp cho suy yếu một cái cho nên còng mới có thực lực cùng g ặ c chiến đấu lúc này g ặ c khi nhìn đến một màn này thời điểm trong lòng của hắn cũng có một tia khẩn trương bởi vì chính mình hộ giác bị suy yếu về sau chỉ còn lại có hơn mười hắn cảm giác c ổ n thật là có khả năng đem chính mình cho c h é m giết giá không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng nhấn bên trên mình đại chiêu tăng lên mình song kháng cũng tăng lên công kích của mình tốc độ trước mắt là nhất minh thuần thục liền đem trước mặt người này cho cột ngã cổng tử vong về sau cũng đáng thương ba ba nhìn xem giặt hắn không tin mình thật sẽ chết ở đây trong tay của người bất quá hắn thật là tử vong hiện tại đại ma vương đã không muốn nói cổng hắn phổ thông tháp phòng ngự đều đã mất đi đây cũng là chứng minh hắn không khống chế được h ắ cám trí nữ đối diện trung đan muốn đi nơi nào thì đi nơi đó la nhất minh bên này chém giết xong vòng về sau hắn dắt còn thừa lại nửa ống lượng máu hoàn toàn có thể đem tháp phòng ngự cho thoái thác liền xem như đối diện của n g ư dạ nữ g n thợ sắp tới la nhất minh cũng không sợ bởi vì trận đấu này bên này trạng thái vốn là không tốt với lại la nhất minh hoàn toàn có thể đem trận đấu này cho chém giết hiện tại la nhất minh cũng là một bước một cái dấu chân trực tiếp liền đem lên đường tháp phòng ngự cho hủy đi không để cho bất luận người nào trợ g i ú p với lại hiện tại mới mười phút đồng hồ la nhất minh trong tay là có được truyền thống chỉ cần hắn trở lại nước suối tiếp tế ta lại đi theo hát cám c h i nữ còn có ổ lạp dị đồng tiến đến ven đường lời nói bọn hắn tin tưởng ven đường tháp phòng ngự cũng sẽ rơi xuống đến lúc đó la nhất minh liền có thể mở ra đòn chiến la nhất minh ý nghĩ là tại hơn mười phút thời điểm liền kết thúc trận đấu này bất quá dựa theo hiện tại quá trình có chút khó khăn nhưng bọn hắn cũng không bài trừ ép cờ tờ chiến đội có thể bỏ quyền tỷ lệ la nhất minh bên này cũng mang tính tượng trưng c h ầ m c h ầ m vào tự mình lụ gì nói ra có cần hay không ta bên này trợ giúp các ngươi ven đường nếu như các ngươi có thể thuận lợi đem tháp phòng ngự hủy đi ta thì không đi được nếu như hủy đi không xong lời nói ta lại trợ giúp các ngươi b ê n đường khi hắn nói xong câu đó về sau trước mặt thù d cũng là nhẹ gật đầu hắn tuyệt hiện tại đã ra khỏi phản khúc chi cung chỉ cần la nhất minh còn có ma lạc mở lời ít g ợ bọn người có thể đi vào b ê n đường hắn có tự tin trăm phần trăm có thể đủ đem đối diện những người này cho chém giết hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn la nhất minh sử dụng giặc về tới trong suối nước chương năm trăm linh chín tập thể kinh ngạc bọn hắn bằng cái gì dám chơi như vậy a chương năm trăm linh chín tập thể kinh ngạc bọn hắn bằng cái gì dám chơi như vậy a ma lạt m l ờ ít v ờ ồ lập cũng tới đến đỏ bờ uff chỗ hắn hiện tại đem đỏ bờ uff giữ tại trong tay của mình cũng là chằm chằm vào ven đường một chút tầm mắt hắn hy vọng mật gà nạ có thể đem những này tầm mắt toàn bộ đều làm khô nếu không hắn cùng la nhất minh đến nhất định là sẽ bị c h ỉ sở tạ nạ cùng ạ l ị c sở tạ phát hiện với lại hắc á m chi nữ bên này cũng tới đến ven đường đến lúc đó bạo lộ tầm mắt lời nói bọn hắn chẳng phải là không công đến một chuyến mật gà nạ bên này giao ra mình q u ấ t hình cũng đâm mấy cái kính mắt nhìn một vòng p hiện á t h đường sông còn có tại a m tầm mắt, giác không gì cũng đuổi cái có chỗ có cho có đã bị hắn đập sẽ. hắn kỳ bất bị dù s c h Hắn phất phất tay để la Nhất sẽ. bên này tay La để m n bọn n h g ưu ờ i toàn bộ đ ề đi vào bên đường. Hiện vào bên tỷ ạ i t cũng chuẩn bị đẻ xuống mình quy kỹ năng tiến hành nhận thân sau đó nhằm vào đối diện hiện tại la nhất minh trực tiếp liền giao ra truyền thống hắn truyền thống đến tam giác đuổi cọt ầ m mắt chỗ bởi vì cái này trong tầm mắt không có ép cờ t ở chiến đội con mắt cho nên hắn mới dám tiến vào nơi này khi la nhất minh đến chỗ này về sau hắn cũng ma quyền sát trưởng la nhất minh bên này ngơ ngác nhìn qua trước mắt hắc cám c h i nữ còn có ô l ạ p trực tiếp liền phát khởi tiến công bọn hắn bây giờ muốn vượt thắp c h ỉ sở tạ nạ cùng ạ lịt sở tạ đều không có vấn đề gì lúc này c h ỉ sở tạ nạ thấy được lá nhất minh chiến đội những người này toàn bộ đều đi tới mình b ê n đường hắn cực kỳ phẫn nộ vì cái gì những người này muốn toàn bộ đều đến đâu ngay tại hắn muốn chất vấn thời điểm lá nhất minh chiến đội bên này ma l ạ t mở lời ích ở cũng là giao ra mình đại chiêu với lại mọt g ạ nạ bên này cũng lợi dụng mình vi kỹ năng đem c h ỉ sở tạ nạ cho g i a n cầm tại nơi đây hắn thả ra vê đốt kỹ năng về sau giao ra mình đại chiêu còn có thắng hiện không đừng giam cấm chỉnh sở tạ nạ a lì sợ tạ cũng không chế tại nơi đây trước mắt la nhất minh còn có ứ t i t u y ế t giao ra đại chiều về sau đem c h ỉ sợ tạ nạ cho chém giết đầu người giao cho ứ di t u y ế t bên này lần nữa c h ầ m c h ầ m vào ạ lì ị sợ tạ tiến công mặc dù ạ lì ị sợ tạ trên thân có được đại chiều giảm thương nhưng hắn vẫn là không chống đỡ được la nhất minh bên này dễ dàng chém giết ạ lì ị sợ tạ đầu người vẫn là v ề tuy ế tất t cả hiện tại ứ di đạt được hai cái đầu người hắn cực kỳ bành trướng hắn bây giờ muốn triệt để đem ven đường tháp phòng ngự cho hủy đi nhưng mà hai người kêu tử vong thời điểm bỡ rằng cùng cùng dạ nữ thợ săn còn có thượng đăn quảng căn bản cũng không biết khi bọn hắn biết đến thời điểm ven đường tháp phòng ngự đã bị la nhất minh chiến đội cho hủy đi hiện tại đông đảo giải thích đều không muốn xem bởi vì ép cờ tờ chiến đội bên này đã xuất hiện vấn đề rất lớn bọn hắn không chỉ là vận danh hình thức liền ngay cả câu thông đều xảy ra vấn đề có lẽ bọn hắn căn bản liền không muốn thắng đến lần tranh tài này trước mắt la nhất minh cũng đối với tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói đến chư vị ta đã nhìn ra ép cờ tờ bên này nên cho là muốn tại trong vòng hai mươi phút trực tiếp đầu hàng bọn hắn giống như không có cái gì muốn chiến đấu ý nghĩ nhưng mà ép cờ tờ chiến đội bên này vấn luyện huấn luyện viên cũng là trường lớn ánh mắt của mình hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nàng muốn tiến đến tranh tài trên ghế cùng đại ma vương người cầu thông một chút tên này huấn luyện viên tìm được chủ sự phương nếu như chủ sự phương nguyện ý để hắn đi lên hắn nguyện ý trả lại chủ sự phương một cái kinh thiên động địa tranh tài trước mặt tên này chủ sự phương cũng c h ầ m c h ầ m vào ép cờ chiến đội huấn luyện viên nói ra nếu như ngươi đi lên lời nói ngươi chỉ có thể đi lên năm phút đồng hồ bởi vì chúng ta cần cho một chút tuyển thủ chuyên nghiệp bàn giao nếu như tất cả tranh tài phía trên đều có huấn luyện viên đi lên câu thông cái này chẳng phải là có nội tình tên này huấn luyện viên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ hắn bước nhanh đi lên nhìn xem đại ma vương bọn người nói đến các ngươi đang làm gì chương năm trăm mười toàn bộ sợ c h o n g váng chuột cũng có thể nhảy múa chương năm trăm mười toàn bộ sợ c h o n g váng chuột cũng có thể nhảy múa biết rõ l à nhất minh bên này muốn đánh nhanh tiết tấu các ngươi chẳng lẽ ngay cả la nhất minh chiến đội bên này đội hình cũng nhìn không ra sao những người này lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái này đội hình phát hiện la nhất minh chiến đội bên này thực lực mặt trời với lại đội hình phương diện cũng cực kỳ tốt bọn hắn muốn hỏi thăm một cái huấn luyện viên như thế nào mới có thể đủ nhằm vào tên này huấn luyện viên lầm bầm v à i câu nói cho bọn hắn nhằm vào hắc cám tri nữ còn có t u y ệ t la nhất minh giặt tại hậu kỳ căn bản không có dùng đại ma vương nghe được về sau cũng đối với huấn luyện viên nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn huấn luyện viên rời đi tranh tài người xem lại để dầm dĩ lấy dựa vào cái gì ép cờ chiến đội huấn luyện viên có thể đi vào tranh tài trên t ế la nhất minh bên này huấn luyện viên lại không thể đâu đáng tiếc bọn hắn không có nghĩ qua chính là la nhất minh chiến đội căn bản cũng không có huấn luyện viên la nhất minh chính mình là một tên huấn luyện viên mặc dù nói la nhất minh bên này căn bản cũng không có cùng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp đi câu thông nhưng là hắn cùng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn cái này đội hình liền đã đặt vững trận đấu này thắng lợi la nhất minh bên này không cần lại nói chuyện trước mắt những n à y người xem cũng nhìn thấy chủ sự phương ra mặt đoán chừng hiện tại chủ sự phương là cần cho những n à y người xem một cái công đạo chủ sự phương nói đến chúng ta bên này vẫn luôn có quy định này có thể cho huấn luyện viên ra sân năm phút đồng hồ không tin các ngươi có thể tự mình đi trên internet lục soát một cái đ ô n đảo người xem nghe được về sau nhau nhau ngậm ngựng lại hiện tại những ngày người xem quan tâm hơn chính là la nhất minh bên này có thể hay không lấy được tranh tài thắng lợi dù sao trận đấu này bọn hắn đã chờ mong đã lâu nếu như la nhất minh thật t h u ố mất vậy bọn hắn những ngày người xem thật liền đi một chuyến u hồ công trước mắt la nhất minh cũng chuẩn bị lợi dụng vũ khí của mình đại sư ở chính giữa đường mở một đợt cỡ nhỏ đoàn chiến bởi vì ven đường bọn hắn đã vừa mới đem tháp phòng ngự cho hủy đi chỉ cần tiến đến phổ thông lập đoàn bọn hắn liền có thể đem đại ma vương bên này mở rằng cho chém giết coi như sg tờ chiến đội hết thể mọi người toàn bộ đều tụ tập đến mở rằng trước mặt la nhất minh bên này cũng sẽ không e ngại la nhất minh quay đầu nhìn về phía trước mặt những người này về sau rồi rít lộ ra nụ cười vui mừng lúc này đại ma vương cũng đối với tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói đến vừa mới chúng ta huấn luyện viên đi vào trên sân năm phút đồng hồ các ngươi cũng nghe đến huấn luyện viên ý nghĩ nhằm vào la nhất minh chiến đội hát cám chi nữ còn có tuyệt ta hy vọng các ngươi có thể treo lên mười hai phần tinh thần nhà bọn hắn ma lạc mờ l ờ i ít vợ căn bản cũng không cần n h ầ m vào bởi vì ổ lạc không phát huy ra cái tác dụng gì đến trước mắt đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng muốn hỏi hỏi đại ma vương ven đường phụ trợ mật gà nà đâu cái này anh hùng nếu như không tiến hành can thiệp lời nói bọn hắn trung vi là sẽ bị thua tranh tài bởi vì mọt gà nạ là một cái lập đoàn lợi khí với lại hắn phối hợp thêm hắc cám c h i nữ khẳng định là rất mạnh đại ma vương cũng chuẩn bị tiếp tục g i ả n giải g nếu như hắc cám c h i nữ bên này bị bọn hắn nhằm vào cái kêu mọt gà nạ một thân một mình cũng tuyệt đối bốc lên không được đại lương hắn giải thích song song phất phất tay hắn hy vọng cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều nghe theo phân phó của hắn nếu như không nghe lời nói hắn bên này liền sẽ chất vấn hết thảy mọi người cùng lắm thì trận đấu này hắn trực tiếp nhận t u a hắn cũng mặc kệ trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nghĩ như thế nào những người này nhìn xem đại ma vương mi đầu khóa chặt trong lòng bọn họ x i ế t chặt xem ra đại ma vương bên này là thật muốn thắng được trận đấu này với lại sqt tất cả mọi người cũng cảm thấy la nhất minh bên này muốn mở ra đoàn chiến bọn hắn hoàn toàn có thể tự mình tiến đến phổ thông cùng la nhất minh chiến đội tranh luận không nớt bởi vì nhà bọn họ thượng đan v n g lập đoàn l á rất mạnh cùng dạ nữ thợ săn bên này lập đoàn cũng có thể tiến hành tiêu hao t r ư ơ n g năm trăm mười một tiến hành tiêu hao không dám chuyển vận t r ư ơ n g năm trăm mười một tiến hành tiêu hao không dám chuyển vận chúng đang mợ rằng có thể đem mình kỹ năng toàn bộ đều ném ra đoàn chiến thương tổn của hắn là phi thường bạo tạ b ấ t chìm sợ tạ nạ cùng ạ l ì sợ tạ mặc dù một mực bị n h ầ m vào nhưng bọn hắn hiện tại phát dục còn chưa rơi xuống quá nhiều trọng yếu nhất chính là mới hơn mười phút thời gian bọn hắn bên này cùng la nhất minh kinh tế coi như kém hai ngàn cũng không có cái gì dạng ảnh hưởng tại giai đoạn trước còn có tại đại hậu kỳ t r ê n l ệ sẽ càng ngày càng nhỏ chỉ có trung kỳ kém hai ba ngàn kinh tế mới có thể để bọn hắn khó giải quyết la nhất minh chiến đội tất cả mọi người từ trong suối nước sau khi đi ra toàn bộ đều đi tới phổ thông bọn hắn ma quyền sát trưởng chờ đợi đối phương bởi vì la nhất minh trước đó nói một câu đại ma vương khẳng định sẽ đối với bọn hắn xuất thủ đại ma vương cũng coi như được là anh hùng liên minh bên trong kỳ tài ngũ trời nếu như không có la nhất minh lời nói đại ma vương tham gia lần này anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái khẳng định sẽ lấy được thắng lợi đáng tiếc la nhất minh tồn tại để đại ma vương bên này có chút khó chịu bởi vì đại ma vương bất kể thế nào làm hắn đều đánh không lại la nhất minh lúc này Ô lạp cũng đứng ở phổ thông hắn thấy được đối diện chỉ sợ tạ nạ còn có ạ lịt sợ tạ cũng tới đến phổ thông nói cách khác trận này đoàn chiến nên l ạ sẽ mở ra ma lạt mở lờ ít vỡ chờ đợi la nhất minh chỉ huy hắn ngược lại muốn xem xem la nhất minh là muốn lợi dụng chỉ sợ tạ nạ lập đoàn vẫn là lợi dụng đối diện b ợ rằng lập đoàn sql tờ chiến đội chỉ có cái này hai tên chủ yếu chuyển v ậ n nếu như chỉ sợ tạ nạ cùng b ợ rằng có thể toàn bộ đều tại lập đoàn trước đó c h é m g i ế t bọn hắn trận này đoàn chiến liền có thể thắng rất nhẹ nhàng thuận tiện còn có thể đẩy lên phổ thông nhị tháp bất quá cùng dã nữ thợ săn bên này cũng từ đường sông chỗ xuất hiện hắn lợi dụng lấy mình vì kỹ năng đánh trung trung đan hắc á m tri nữ la nhất minh để hắc á m tri nữ ăn máu của mình thuốc nếu như không có vậy liền đi đường sông bởi vì đường sông phụ cận có trái cây có thể ăn、hết. một khi đem trái cây toàn bộ đều nuốt đến trong bụng hắc ám c h i nữ bên này liền có thể thành công khôi phục trạng thái của mình hắc ám c h i nữ nghe theo cái này là nhất minh phân p h ó trực tiếp liền đem máu của mình thuốc nuốt vào trong bụng tiếp tục về lấy lượng hv của mình sqtờ c chiến đội đại ma vương cũng làm cho tự mình cùng dã nữ thợ săn tiêu hao một cái đối diện nếu như đem thịt còn có ồ lạc còn có hắc ám c h i nữ toàn bộ đều tiêu hao đến nửa tàn lời nói hắn liền có thể lập đoàn với lại hắn vợ rằng cũng có thể tiến hành tiêu hao hiện tại hắn đem mọi ánh mắt đều hội tụ đến cùng dã nữ thợ săn trên thân đại ma vương cũng đang chờ thời cơ bởi vì hắn muốn đợi đến còn vào sân chỉ có dạng này hắn có thể đủ phát huy ra tất cả thực lực đến trước mặt còn gãi g đầu của mình hắn biết đại ma vương đối với hắn ký thác kỳ vọng cao nhưng bây giờ hắn muốn vào sân cũng là muôn vàn khó khăn bốn phương tám hướng đều có được thật mắt nếu như hắn phóng thích bê đ ú t kỹ năng lời nói hắn khẳng định là sẽ bị phát hiện nhưng hắn nếu không phóng thích bê đ ú t kỹ năng vậy hắn lại nên như thế nào đào thoát đâu đại ma vương không có nghĩ qua liền ngay cả còn bên này cũng không rõ ràng cho lắm la nhất minh cũng đang tự hỏi nhà mình lập đoàn đến cùng do ai đi mở nếu như là để hắc ám c h i nữ đi mở lời nói hắn bây giờ còn chưa có thoáng hiện thế nhưng làm mặt gã nạ bên này kim tân h cũng không có làm được la nhất minh mình dùng d ặ t lập đoàn lời nói khẳng định là sẽ bị ép cờ tờ chiến đội bên này nhằm vào hắn mặc dù nói ép kỹ năng có thể chống cự đối diện đòn công kích bình thường nhưng m ở rằng bên này toàn bộ đều là kỹ năng tương tổn liền ngay cả thượng đan cũng ò n đều có thể dùng đại chiêu đem hắn kích phi la nhất minh trong lúc nhất thời bó tay bó chân trước mắt hắc ám c h i nữ cũng đối với la nhất minh nói ra trong lòng mình ý nghĩ hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hệ h ẹ thoáng hiện tiến hành lập đoàn bởi vì hắn thiên phú mang chính là cái này la nhất minh nếu như tin tưởng lời của mình hắn nhất định sẽ giao ra hệ h ẹ thoáng hiện chương năm trăm mười hai điên cuồng c h u y ể n vận nam nhân kia đứng dậy chương năm trăm mười hai điên cuồng c h u y ể n vận nam nhân kia đứng dậy nếu như la nhất minh không tin tưởng hắn bên này liền không thể làm gì la nhất minh lắc lắc đầu của mình hắc á m chi nữ một khi vận dụng hệ h ẹ thoáng hiện lời nói hắn phải chăng có thể k h ô n g chế đối diện bốn tới năm cá nhân đâu nếu như hắn không khống chế được hắn chẳng phải là đi chịu chết lại nói v g ư ờ i c bên này một khi cắt hàng sau lời nói lại có ai đến bảo vệ g dạ bên này khẳng định phải cắt S p cờ tờ chiến đội xa thủ mà nhà bọn hắn t u y ệ t liền không có người quản u dị vớt l a nhất minh b ả o bay hắn t u y ệ t căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào đi quản lại nói hắn còn có phụ trợ m ọ t gà nạ đã hát cám chi nữ đã nâng lên lập đoàn trách nhiệm cái kia m ọ t gà nạ khẳng định liền sẽ đi vào bên cạnh hắn thật tốt bảo hộ hắn trước mắt m ọ t gà nạ đối l a nhất minh cười cười hắn vẫn luôn tán đồng u dị ý nghĩ bởi vì hắn cùng u dị cũng hợp tác nhiều lần như vậy người này tuyệt chơi cũng coi là vô cùng lợi hại có thể nói là th la nhất minh bên này cũng đã giải quyết n ă n đề hắn đôi đám người phất phất tay hiện tại chỉ cần chờ đợi hắc cám chi nữ bên này hệ hẹn thoáng hiện lúc này hắc cám chi nữ cúi xuống đầu của mình cũng chờ đợi cơ hội edg tờ chiến đội đại ma vương cũng đối với hưng vòng nói đến nếu như la nhất minh chiến đội trước lập đoàn lời nói vậy ngươi liền trực tiếp chuẩn bị ở sau lập đoàn ta hiện tại tin tưởng ngươi hưng vòng cũng đem chính mình mắt mở thật to chờ đợi cơ hội đến hắn tin tưởng la nhất minh chiến đội khẳng định sẽ không nhẫn mại được bởi vì la nhất minh chiến đội hiện tại là ưu thế nếu như bọn hắn có được ưu thế tình huống dưới còn không ra đoàn lời nói chẳng phải là không công tống táng lần này cơ hội đến lúc đó người xem cũng sẽ chất vấn la nhất m i n h con này trên đội la nhất minh không phải loại người như vậy hắn đối đại ma vương nói ra n g ư ơ i cứ yên tâm đi ta khẳng định sẽ đem nắm tốt cơ hội lần này khi hắn sau khi nói xong trước mắt la nhất minh trực tiếp ngoái nhìn cười một tiếng bởi vì song phương sân thi đấu khoảng cách đều vô cùng gần vừa bởi bên này nói chuyện la nhất minh là có thể nghe được đại ma vương cũng vô một cái thượng đan để hắn lần tiếp theo nói chuyện nhỏ giọng một chút la nhất minh đối ma lạt mờ lỡ ý vờ còn có tự mình trung đan nói ra nghe được đối diện thượng đan và vòng lời nói đi vậy chúng ta liền theo tâm nguyện của bọn hắn trực tiếp lập đoàn liền có thể một câu nói kia chỉ ra tất cả mọi người lúc này hắc cám c h i nữ giao ra mình hệ hệ thoáng hiện đem ép cỡ tờ chiến đội bên này đánh ra á cùng dạ nữ thợ săn còn có bọt hai người tổ ạ lịch sở tạ cùng chịt sở tạ nạ toàn bộ đều mê mội tại nơi này hắn cũng dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng đánh vào chịt sở tạ nạ trên thân hắc cám c h i nữ bên này đối giặt nói đến ta thật không nghĩ tới b ợ rằng bệnh mà thoát khỏi khống chế của ta đại ma vương vợ rằng cũng lợi dụng lấy mình e kỹ năng cùng quy kỹ năng bị choáng rồi trước mặt hắc á m tri nữ giao ra mình đ ạ chiêu cũng giao ra mình vây ú t kỹ năng hắn đại chiêu là có thể tiến hành bắn ra đi vào hắc cám chi nữ bên cạnh về sau nhìn thấy g i ặ c ra sân cũng tới đến vũ khí đại sư trên thân bên này không có bị hắc cám chi nữ đại chiêu khống chế hắn dạy dỗ mình é、e、kỹ năng về sau đi tới ổ lạc bên cạnh hắn bên này dùng tốc độ cực nhanh tiến công lấy ổ lạc cũng lợi dụng lấy phân thân chạy đến tuyệt trước mặt lợi dụng quy kỹ năng gõ d ư ớ i tuyệt giảm bớt hắn hộ giáp trực tiếp liền mở ra đại chiêu đánh bay tuyệt một gà nạ bên này dạy dỗ mình e kỹ năng trợ giúp tuyệt thoát khỏi khống chế lợi dụng quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng không chế được trước mắt quảng u gì tuyệt giao ra vê đốt kỹ năng cũng giao ra đại triều điên cuồng tấn công chương năm trăm mười ba kế hoạch chu đáo chặt chẽ có thể ngăn cản không ở thần chương năm trăm mười ba kế hoạch chu đáo chặt chẽ có thể ngăn cản không ở thần ma lạc mở lờ ít vợ bên này sở dĩ không cùng theo la nhất m ì n h cùng nhau tiến đến cắt đối diện xếp sau cũng là bởi vì có người sẽ cắt u di cho nên hắn một mực tại nơi này chờ đợi không nghĩ tới c ọ n g lại thật tới hắn dạy dỗ mình u y kỹ năng vê t kỹ năng cùng e kỹ năng về sau điên cuồng tấn công quảng một bên này trải qua ba người thi công cũng là chết tại la nhất mình chiến đội bên này hắn đã đánh ra mình tất cả kỹ năng cùng tổn thương chết cũng coi như được là hợp tình hợp lý b ấ t quá tuyệt bên này có được hút máu trang bị lượng máu của hắn hiện tại còn vô cùng khỏe mạnh đại ma vương nhìn bên này đến giặt vậy mà dùng e kỹ năng choáng đứng lại mình cũng choáng đứng lại chỉ sợ tạ nạ trong lòng của hắn siết chặt nếu như mình bên này phụ trợ ả lịt sợ tạ không thể đem g i ặ t kích phi lời nói hắn cùng chỉ sợ tạ nạ có lẽ đều sắp chết ở chỗ này vất quá ả lịt sợ tạ cũng đỉnh lấy mình to lớn sừng thú đem trước mặt giặt cho hốc bay ra ngoài khi hắn nhìn thấy hắc cám chi nữ thời điểm, cũng lần nữa giao ra quy kỹ năng. hắc cám chi nữ bên này bị kích phi về sau, cùng dạ nữ thợ săn cũng lợi dụng lấy mình quy kỹ năng đem hắc cám chi nữ đánh cho tàn p h ế biến đổi thành báo hình thái, giao ra vê đúc kỹ năng cùng quy kỹ năng, trong nháy mắt liền đem trước mặt hắc cám chi nữ cho chém g i ế t vất quá hắc cám chi nữ tại thời điểm chết, cũng giao ra sau cùng quy kỹ năng, đánh vào chỉ s ở tạ nạ trên thân. la nhất minh giặt giao ra thoáng hiện, lợi dụng đại chiêu cùng vê đúc kỹ năng kết xù tổn thương tiến công chỉ sợ tạ nạ. đáng tiếc chỉ sợ tạ nạ trên thân cũng có đại chiều, dạ bên này trạng thái cũng gấp la nhất minh chuẩn bị la lên ma lạc mở lxg ít vờ đến lúc này ố l ạ p giao ra mình đại chiêu đ i ê n cùng tấn công chỉ s ở tạ nạ tuy bên này cũng không phải ăn chay hắn phóng thích mình quy kỹ năng len lén đi tới chỉ s ở tạ nạ bên cạnh cũng lợi dụng lấy đại chiêu tiếp tục thời gian đem chỉ s ở tạ nạ cho c h é m liết bất quá mọt gà nạ liền không có vận tốt như vậy bởi vì vợ rằng bên này cuối cùng đại chiêu hướng chạy liền làm mọt gà nạ trên thân hắn bởi vì trạng thái không tốt trực tiếp liền ngã tại nơi này ai bảo mọt gà nạ trước đó tiếp nhận c ò n tiến công đâu hiện tại la nhất minh cũng chuẩn bị đem vợ rằng cho chết đáng tiếc chỉ sợ tạ nạ bên này trước khi chết giao ra mình trị liệu thuật để b ợ rằng trạng thái tiến hành tăng lên b ợ rằng trong nháy mắt giao ra mình thoáng hiện hắn phát hiện la nhất minh g i ặ t đã không có bao nhiêu lượng máu hắn lợi dụng lấy mình dẫn đốt còn có mình vừa mới đổi mới tốt quy kỹ năng đem g i ặ t cho chém giết hiện tại la nhất minh chiến đội bên này chỉ còn lại có đánh giá ô lạc còn có bọt xạ thủ tuyết tại trái lại ép cờ chiến đội bên này bọn hắn chỉ còn lại có b ợ rằng còn có phụ trợ ạ lịt sợ tạ kỳ thật song p ư ơ n g đội hình tranh lệnh đã hiện ra la nhất minh bên này ô lạc là có chuyển vận hoàn toàn có thể đổi kịp vợ r ằ n bởi vì hắn đại chiêu còn không có biến mất hiện tại không có bất kỳ cái gì kỹ năng có thể khống chế lại ồ lạc tại nhìn xem đại ma vương bên này bò của bọn hắn đầu t ù trưởng không có thương hại b ợ rằng trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt nói cách khác trước mắt đại ma vương chỉ có thể nhuộm bộ l uy binh bằng không bọn hắn liền trở lại trong suối nước một khi dạng này bọn hắn phổ thông nhị thắp liền sẽ vứt bỏ đông đảo chủ sự phương còn có người xem cùng giải thích hiện tại đầy cói lòng mong đợi chờ lấy la nhất minh chiến đội bước kế tiếp kế hoạch đã la nhất minh đã chết khẳng định là ma lạt mở lờ ít vờ tiến hành chỉ huy Đáng t i ế chương bọn ắ n coi t h năm trăm mười bốn thổ tôn. thương tính toán chuẩn xác như vậy quá thần a t r ư ơ n g năm trăm mười bốn thổ thương tính toán chuẩn xác như vậy quá thần a la nhất minh bên này ngơ ngác nhìn trước mắt đám người hắn bên này âm vang mạnh mẽ nói chư vị các ngươi đã làm tốt chuẩn bị a vậy ta liền không lại dày vò khốn khổ nắm chặt thời gian tiến công liền có thể ta tin tưởng vợ rằng còn có a lì sơ tạ khẳng định là không dám phòng thủ các ngươi đại ma vương để a lì sợ tạ lưu thủ ở chính giữa đường bởi vì a lì sợ tạ trạng thái tốt vô cùng với lại hắn còn có suy yếu còn có đ ạ i chiêu tuyệt đối là sẽ không tử vong hắn có lẽ có thể làm cho tuyệt còn có ma lạt mở l ờ i ít g ờ lui ra phía sau nếu như a lì sợ tạ không được cũng có thể cam đoan nhà mình n h ị tháp hắn chỉ cần trở lại trong suối nước để a lì sợ tạ kéo dài chờ hắn đầy máu phục sinh hắn tin tưởng trước mặt những người này tuyệt đối không khả năng đánh qua đại ma vương vợ rằng hiện tại vợ rằng cũng bóp lại về thanh quá tuyệt bên này giao ra mình v ế đốt kỹ năng giảm tốc độ a lì sợ tạ lợi dụng lấy mình b i ế n chỉnh c h u y ể n vận đem ạ l ị c s ở tạ đánh cho t à n p h ế trước mặt â lạc cũng binh tướng tuyến toàn bộ đều dẫn tới thắp phòng ngự phía dưới hai người bọn họ đã ma quyền sát trưởng chờ đợi hồi lâu la nhất minh bên này một mặt bất đắc dĩ hắn phát hiện ạ l ị c s ở tạ trên thân còn có đại chiêu mặc dù không có sử dụng nhưng chống cự tuyệt bên này tiến công nên là có thể la nhất minh để ưu tị cẩn thận một chút v ạ n nhất ạ l ị c s ở tạ thật mở ra đại chiêu tiến công tuyệt lời nói hắn cũng hy vọng tuyệt có thể tránh né mũi nhọn chỉ cần len len tiến công nhà bọn hắn phổ thông nhị thắp liền có thể uzi đương nhiên có thể đọc hiểu những này chính hắn liền là một tên thực lực mạnh mẽ người hiện tại uzi đi tới binh tuyến phía trên binh tướng tuyến toàn bộ thanh lý hoàn tất ali sợ ta bên này cũng lợi dụng mình e kỹ năng hồi phục nhất định lượng máu với lại trên người hắn còn mang theo hai bình huyết dược hiện tại hắn lượng máu cũng là khỏe mạnh lúc này la nhất minh tội nghiệp nhìn trước mắt những người này hắn tin tưởng ép cờ tờ chiến đội nhị tháp là thủ không được kỳ thật chủ sự phương bên này cũng đang suy đoán bọn hắn nói la nhất minh hoàn toàn có thể thoái tháp phổ thông nhị tháp nhưng giải thích bên này nhưng lại có mình độc đáo cách nhìn đ lúc này tuyệt điên cùng tấn công lấy tháp phòng ngự a lì s ở tạ bên này lợi dụng cái này vê đút kỹ năng cùng e kỹ năng kích phi tuyệt muốn đối với hắn tiến công nhưng ổ lạc bên này ra chính là thịt hắn đem chính mình tuy kỹ năng đánh vào a lì s ở tạ trên thân a lì sợ tạ quả quyết mở ra đại c h i ê u hắn tuyệt không thể để hai người phá hư nhà mình thắp phòng ngự ngay tại a lì sợ tạ ra sức chống cự thời điểm tuyệt bên này cũng thoát khỏi kích phi không chế hắn lần nữa tiến công lấy thắp phòng ngự ai bảo a lì sợ tạ không có thương hại coi như một mực tiến công tuyệt vậy cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi lại nói ổ lạp tại tiến công a lì sợ tạ a lì sợ tạ lượng máu hạ xuống thật nhanh tại trái lại tuyệt bên này a lì sợ tạ đánh hắn ba b ố lần hắn đều chưa hẳn có thể hạ xuống một ô lượng máu hiện tại a lì sợ tạ nhìn thấy lượng hp của mình chỉ còn lại có hơn hai trăm hắng yên lặng i a o ra t h o á n hiện hắn không định thủ hộ tự mình phổ thông nhị tháp dù sao mình tính mệnh đều không bảo vệ được lại như thế nào bảo hộ tự mình tháp phòng ngự vợ rằng mới vừa tới đến đường giữa cao điểm thời điểm liền thấy tự mình nhị tháp đã rơi xuống vợ rằng dậm chân phẫn nộ phi thường nhưng mà trước mặt những người này cũng là giống nhau thường ngày bởi vì đại ma vương thủ hạ ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp đã sớm liệu đến chương năm trăm mười lăm thí sinh thích hợp hắn đơn mang làm bữa a chương năm trăm mười lăm thí sinh thích hợp hắn đơn mang làm bữa a la nhất minh sẽ thoái thác nhà bọn hắn tháp phòng ngự, đại ma vương vẫn muốn đem tháp phòng ngự chiếm thành của mình đây chỉ là hắn si tâm mà thôi đám người chỉ là không n g h ĩ xoăn suýt lúc này à lì s ở tạ cũng đối đại ma vương đội gai nhận tội hắn không có bảo vệ cẩn thận nhà mình phổ thông thắp phòng ngự đây là sai lầm của hắn hắn ngơ ngác nhìn qua trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng đứng lên thật sâu bãi một cái bên ngoài sân những người này nhanh chóng đem phụ trợ cho dịu d ắ c đứng lên dù sao tên này tuyển thủ chuyên nghiệp chơi chỉ là một cái phụ trợ trận đấu này cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ hắn chỉ cần bảo vệ được xạ thủ liền có thể nhưng bọn hắn nhà chỉ sợ tạ nạ không góp sức đây cũng là sự thật không thể chối cãi la nhất minh để tụy còn có ồ lạc toàn bộ đều trở lại trong suối nước nếu như hai người còn muốn đánh lén vậy liền tiến vào lên đường dã trong vùng nhìn xem đỏ bờ u f f có ở đó hay không có thể dọn sạch dã khu tài nguyên cũng là tốt dù sao la nhất minh là có khi thổ phỉ cả tính u dị cùng ma lạc m l ờ ít vờ cũng là tuân theo la nhất minh ý nghĩ bọn hắn trực tiếp liền đối lên đường bình tuyến còn có nửa bộ phận trên dã khu tiến hành càn quét khi bọn hắn càn quét hoàn tất về sau những người ở trước mắt cũng bằng nhanh nhất tốc độ rời đi sqtờ chiến đội đám người ngơ ngác nhìn qua la nhất minh bọn người bất quá lúc này la nhất minh từ trong suối nước phục sinh bởi vì giặc cùng hát cám chi nữ là trước hết nhất tử vong bọn hắn cũng sẽ trước hết nhất phục sinh hai người k i a phục sinh hoàn tất la nhất minh bên này cũng đối với tất cả mọi người nói đến chư vị chúng ta bên này cơ hội cũng gần trong năm thớt hiện tại từ chối đi bọn hắn phổ thông nhị tháp vậy chúng ta liền muốn xâm lấn bọn hắn ra khu lợi dụng tầm mắt tiến một bước nghiền ép bọn hắn tài nguyên u dị bên này cũng vang lên tiếng v ô tay hắn đã sớm muốn làm như vậy chỉ là la nhất minh một mực không đáp ứng mà thôi lúc này la nhất minh trơ mắt nhìn tự mình p ụ trợ mặc gà nạ bởi vì bố trí tầm mắt chuyện này là cần mọt gà nạ xuất thủ mọt gà nạ nhìn bên này đến là nhất minh thành kính vô cùng bộ dáng hắn hơi có vẻ trấn kinh đây chính là quát xá anh hùng liên minh l ã o đại hắn lúc nào cho người ta túi lầu qua lúc này mọt gà nạ cũng là nhanh chóng nhẹ gật đầu ép cờ tờ chiến đội bên này đại m a vương cũng tới đến tự mình l a m bờ uff ra khu chỗ hắn phát hiện nhà mình l a m bờ uff vẫn tồn tại hắn cũng xin chỉ thị một cái tự mình đánh giá cùng dạ nữ thợ săn đem l a m bờ uff thu vào trong tay dù sao cùng dã nữ thợ săn trạng thái là không tốt lắm với lại cùng dã nữ thợ săn cũng không cần đến cái này làm mở uff còn không bằng để hắn đạt được trước mắt cùng dã nữ thợ săn nhìn thấy bờ rằng đạt được mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m làm mở uff về sau hắn ở chỗ này kêu g ạ o nhưng mà lúc này la nhất minh lại chừng lớn cặp mắt của mình hắn phát hiện tiểu long bên này chẳng mấy chốc sẽ đổi mới bất quá la nhất minh đối với tiểu long là không có tranh đoạt ý nghĩ còn tiểu long này coi như giao cho s cờ bọn hắn thì phải làm thế nào đây đâu la nhất minh nghĩ liền là thế nào thoái thác phổ thông cao điểm mà lại là không dựa vào đại long tình huống ai bảo la nhất minh muốn tại trong vòng hai mươi phút kết thúc trận chiến đấu này đâu duy nhất có thể làm cái kia chính là tiến hành phân mang vũ khí của hắn đại sư có thể đi lên đường nhưng bọt bên này cũng cần đi một người phổ thông vừa vặn dùng ba người tới áp chế đại ma vương la nhất minh cũng không tin ép cờ tờ bên này không thèm quan tâm vũ khí của hắn đại sư bởi vì hắn cái này anh hùng nhất định phải muốn hai người tự mình bắt mới có thể để cho hắn chết nếu như chỉ là một người lời nói hắn tuyệt đối sẽ không tử vong lúc này la nhất minh cũng đối với tự mình những nghề nghiệp khác tuyển thủ nói ra chư vị bọt cần một người lên mang chương á c người n h thích hợp. Hác â n tuyển á m chi nữ còn có nữ t u y tuyệt t đối không khả n ă n tiến đến, g hai dù sao n g ư ờ i bọn họ là chủ là y ế u c h u y ể n vận. ộ c diện đặc thù các phương c h ấ n kinh chương 516, t r h u c diện đặc thù các phương c h ấ n kinh bọn hắn nếu là đi hướng phổ thông nên chiến s cờ tờ chiến đội lời nói cái kia mọt g ạ nạ n cũng nhất định phải đi theo bởi vì hai cái chủ yếu chuyển vận nhất định phải có một cái bảo vệ anh hùng mọt g ạ nạ n chính là như vậy anh hùng hiện tại chỉ có một người có thể tiến đến bọt m a n đơn cái kia chính là ma lạc hương ô lạc ai bảo ô lạc là một tên chiến sĩ cũng giặc có gì khúc đồng công chi diệu đâu la nhất minh càng nghĩ cho rằng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói không có vấn đề hắn nhìn xem ma lạc mlxg muốn nghe một chút người này ý kiến nếu như ma lạc mlxg đồng ý hắn sẽ để cho ma lạc mlxg tự mình tiến đến người này gãi gãi đầu về sau sử dụng mình ô lạc cũng tới đến xuống đường tiến hành mang tuyến la nhất minh nhìn thấy ma lạc mlxg dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn liền không nói thêm gì nữa hắn cũng tới đến nhà mình lên đường dọn dẹp binh tuyến hiện tại h tám tri nữ còn có tuyệt đám người đi tới phổ thông muốn nhằm vào một cái s c tờ trên đội La nếu h Minh đánh cực. Bọn hắn muốn nhìn chính h ấ t tờ muốn liền i bên này đang bọn là là cực, cờ S n đến cùng đội đ i sẽ ề đ ộ như g bao n i ê u n g ờ i tới Tự bọn bên hắn này. mỗi ì n hắn còn Nếu như h khí bắt ít vũ của có lạc ma đại lời sư, mở m lạc. gờ cái online đều đi hai người lời nói trong lúc này đường cũng chỉ thừa một người người này nhất định là đại ma vương đến lúc đó hát cám chi nữ cùng t u y ệ t còn có mặt g a n ạ liền có thể đem phổ thông t h á p phòng ngự thoái thác cứ như vậy l a nhất minh liền có thể sẽ không chút sức lực bên trên đối diện cao điểm đại ma vương chính là muốn tổ chức một đợt tiểu long đòn chiến hắn liền phát hiện giặc ở trên đường thanh lý binh tuyến cụm à dã nữ thợ săn bên này lắc đầu la nhất minh giặc chỉ dựa vào một cánh cổng khẳng định là không thể chép chết với lại còn coi như đứng tại tháp phòng ngự phía dưới hắn cũng không dám thủ hộ tháp phòng ngự cái này mới là mấu chốc nhất nếu như muốn đem giặt mức cho lui vậy liền cần phái trước hai tên anh hùng tìm i đến Ôi lạc bên kia cũng giống như nhau hiện tại nan đề cũng giao cho đại ma vương nếu như bọn hắn lên đường thật điều động hai người bọn hắn bên này cũng chưa chắc có thể bảo vệ phổ thông cao điểm cái này có lẽ liền là la nhất minh thủ đoạn a người này càng nghĩ nhìn xem trước mặt cái này đại ma vương lại lần nữa nói ra ngài hiện tại vẫn là cân nhắc ta ta đã đem mọi chuyện cần thiết đều bày tại trước mặt của ngài nếu như ngài cân nhắc không rõ lắm vậy ta đây bên cạnh cũng không thể tránh được đại ma vương thật dài thở dài một tiếng khí thô mình tại sao lại gặp được cục diện như vậy hắn bây giờ muốn xin giúp đỡ h ấ n luyện viên nhưng trước đó chủ sự phương đã để huấn luyện viên từng tiến vào một lần tranh tài tịch hiện tại còn để bọn hắn huấn luyện viên tiến vào cũng có chút không hợp với tình lý lúc này la nhất minh trơ mắt nhìn trước mặt những người này la nhất minh bên này cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt hắn đoán được đại ma vương không có cách nào đi làm ra lựa chọn la nhất minh lập tức liền muốn đem lên đường nhị tháp cho hủy đi với lại ô lạc bên này lập tức cũng muốn đến b ọ t nhị tháp nó cùng ô lạc có thể nói là sánh vai cùng đại ma vương đã đợi không được nữa đối cùng g ã nữ thợ săn còn có đ ư ợ nói đến hai người các ngươi đi lên đường ta tự mình tiến đến bọt đối kháng ô lạc nhà chúng ta hai người tổ nhất định phải bảo vệ cẩn thận phổ thông chỉ sợ tàn nạ còn có ạ lịch sợ tạ nghe được câu này về sau cũng đứng tại phổ thông cao điểm tháp phòng ngự phía dưới bọn hắn cũng không tin t u y ệ t còn có hắc cám chi nữ bên này dám vượt tháp cường s á t bọn hắn chương 517, t o à n bộ kéo căng c h ấ n thủ t ứ phương chương 517, t o à n bộ kéo căng c h ấ n thủ t ứ phương bởi vì tháp phòng ngự cũng coi như một người tháp phòng ngự tổn thương cũng không so chỉ sợ tàn nạ tổn thương thấp bao nhiêu la nhất minh thấy được đối diện thượng đ a n cùng đánh g i đến hắn sử dụng vũ khí đại sư chuẩn bị n h ư n bộ lui bình hắn muốn nhìn một chút ven đường bên này đến cùng ai đi dựa theo la nhất minh đối đại ma vương lý giải hắn phổ thông khẳng định sẽ lưu lại hai người nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại mình chính như la nhất minh sở liệu ven đường bên này là vợ i ả n g tiến đến đối kháng ổ lạc ma Lạt l ạ t mở l ờ ít v g cũng đối với bên ngoài sân la nhất minh nói đến ngài thật là là thần cơ diệu toán không nghĩ tới vợ i ả n g thật đi tới ta chỗ này ta hiện tại đẩy không được ven đường nhị tháp ngài nhìn xem ngài bên kia a la nhất minh hai tay một đám trực tiếp đem thị giác chuyển đến ma lạc mở lxg trước mặt hắn đ ô i kháng còn một người là có tư bản vượt tháp cường sắt dù sao hắn ba loại đã làm được với lại hắn cũng ra cái cự nhân ngai lưng nhưng bây giờ còn có cái cùng dạ nữ thợ săn với lại cùng dạ nữ thợ săn e kỹ năng là có thể hồi máu la nhất minh không dám đánh được la nhất minh sợ s t phía bên mình kiếm không dễ thế cục cứ như vậy biến mất trước mắt la nhất minh thật dài thở dài một tiếng khí thô cũng đối với từ trong nhà đường ba người nói đến các ngươi nhìn xem có thể hay không đột phá đối phương phổ thông phòng tuyến dù sao chỉ còn lại có ạ l ị sở tạ còn có chỉ sở tạ nạ các ngươi nên sẽ không e ngại hắc ám chi nữ bên này cũng đem ánh mắt xin giúp đỡ hạ mọt gà nạ hắn đã không có thoáng hiện hắn cho dù có đại chiêu cũng chưa chắc có thể khống chế lại hai người kia trừ phi mọt gà nạ có thể dùng quy kỹ năng cầm cố lại ạ lìt sở tạ hoặc là chỉ sở tạ nạ mọt gà nạ chỉ có thể đến thử hắn không có khả năng vỗ bậu ngực đánh cam đoàn nói mình hoàn toàn có thể đánh qua đối diện những người này cũng có thể khống chế lại hai người kia hắc ám chi nữ bên này cũng không có khó xử mọt gà nạ hắn biết mọt gà nạ hiện tại khó xử hắn chỉ là cười không nói gì lúc này t u y t r ự c tiếp liền lợi dụng quy kỹ năng tiến hành n n thân bây giờ muốn làm sự tình hắn muốn trộm trộm đi vào chỉ sợ tạ nạ hậu phương nhìn xem có thể hay không một bộ kỹ năng đem chỉ sợ tạ nạ cho miễu sát mặc dù la nhất minh một mực nói cho hắn biết không nên b ọ c động nhưng hắn lại muốn thử một lần dù sao thực lực của hắn đã bày tại nơi này nếu như ngay cả chính hắn đều không thử nghiệm một cái lời nói như thế nào đột phá mình cổ mình đâu trước mắt m ộ t gà nạ giao ra mình vi kỹ năng đây cũng là dự phán kỹ năng hắn trực tiếp liền đánh vào chỉ sợ tạ nạ trên thân a li sợ t ạ nhìn bên này đến một màn này về sau trong lòng căng thẳng hắn len lén đứng tại chỉ sợ tạ nạ bên cạnh đáng tiếc hát tám c h i nữ bên này đại chiêu là phạm vi tính tổn thương hắn đem đại chiêu đánh vào a lì s ở tạ trên thân cũng có một bộ phận tổn thương lan đến gần c h ỉ s ở tạ nạ lúc này c h ỉ s ở tạ nạ lượng máu một lần nữa hạ xuống đoạ n lạc thiên sứ giáo ra vê đốt kỹ năng tuyệt bên này đã sớm ẩn thân chờ đợi hồi lâu hắn giao ra đại chiêu liên cùng tấn công a lì s ở tạ mặc dù a lì s ở tạ ngăn tại c h ỉ s ở tạ nạ phía trước đáng tiếc tuyệt đại chiêu là có thể xuyên đấu phía sau chị sợ tạ nạ lượng máu kịch liệt hạ xuống chị sợ tạ nạ giao ra trị liệu thuật a lì sợ tạ cũng giao ra mình p ụ trang bị, cho chỉ sở tạ nạ tăng lên một chút h lúc này mới cam đoan hắn đại nạn không chết nhưng lại tại lúc này tuy lợi dụng mình thoát hiện tăng lên nhất định thi pháp khoảng cách giao ra mình e kỹ năng trực tiếp dẫn n ổ i chỉ sợ tạ nạ trên người những cái kia độc tố đem chỉ sợ tạ nạ như vậy chém giết phổ thông thắp phòng ngự phía dưới chỉ còn lại có ạ lìt sợ tạ khổ khổ trèo trống hắn cùng thủ hộ nhị thắp một dạng căn bản là thủ hộ không được hắn để tự mình mợ rằng tranh thủ thời gian trở về chỉ có mợ rằng trở lại phổ thông trấn thủ tư phương nhà bọn hắn phổ thông cao điểm mới có năm chắc có thể sừng sững không ngã chương năm trăm mười tám t mắt kinh khủng liều mạng một lần chương năm trăm mười tám tấm mắt kinh khủng liều mạn g một lần lên đường bên này còn cũng không k i ị m suy nghĩ nhiều nhà bọn hắn hai cái nhị tháp xa xa không có cao điểm tới trọng yếu cho nên bọn hắn vẫn là thủ hộ lấy phổ thông cao điểm khi còn có ò n c cùng dã nữ thợ săn rời đi về sau la nhất minh giặt lại lần nữa mang theo binh tuyến tiến công lấy tháp phòng ngự la nhất minh cũng nói cho tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ để bọn hắn đi đầu nhượng bộ lui binh bởi vì phổ thông bên này chẳng mấy chốc sẽ tụ tập ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp đợi đến a lịch sở tạ bổ xong trạng thái về sau cũng sẽ tụ tập bốn người nhưng u dị muốn len lén bình a hai lần tháp phòng ngự hắn một lần nhiều bình A hai lần hắn liền có thể nhiều đánh ra một điểm tổn thương đây chính là ưu t i ê cho tới nay ý nghĩ và không hắn làm sao có thể được tuyển lọ thứ nhất xạ thủ đâu lúc này ma lạc mở l ờ ít g bên này ô lạc cũng tiến công lấy ven đường nhị tháp lên làm đường còn có ven đường nhị tháp toàn bộ đều vỡ vụn về sau sqtờ chiến đội bốn người cũng lần nữa đi tới phổ thông nhưng bọn hắn nhà cao điểm tháp phòng ngự đã bị t u y ệ t đánh rất nửa ống lượng máu la nhất minh còn có ô lạc đi tới phổ thông chuẩn bị trợ giúp tự mình tuyển thủ bọn hắn coi như tiếp tục đơn mang cũng không hề dùng bởi vì bọn họ không thể đi lên cao điểm còn không bằng đi trước h mình tuyển thủ chuyên nghiệp khởi e o tự tuyển tiến t xương công.、Trước、mắt la nhất minh nhìn chòng chọc vào đại ma vương b ợ rằng hắn không nghĩ tới đại ma vương tại n h ầ m vào ô làm thời điểm không có phóng thích đại t r i ê u chỉ là thả mấy cái tiểu kỹ năng nếu là như vậy đại ma vương chuyển v ậ n năng lực vẫn là rất c ư ờ n g đại la nhất minh bên này suy nghĩ hồi lâu sau hắn đối tự mình hắc cám chi nữ còn có tuyệt nói đến hai người các ngươi đại t r i ê u đã không có vậy chúng ta liền rút lui a dù sao cổng mc gana còn có b ợ rằng bên này cũng không phải ăn cơm ô nói xong câu đó về sau trước mặt những nghề nghiệp này tuyệt cũng n a o n h a o rời đi u dị cùng ma lạc mở lờ ít gờ đối mặt mắt bọn hắn là muốn lập đoàn nhưng la nhất minh như thế nào nhìn không ra trong lòng bọn họ suy nghĩ la nhất minh trực tiếp liền đem hai người kéo đến một bên tận tình thuyết phục nếu như hai người kia thật muốn khởi xướng tiến công hắn cũng sẽ để hai người kia dừng tay trước mặt hai người kia trông mong c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh nói ra đây chính là cơ hội tuyệt hảo la nhất minh dùng con chuột phát khởi tín hiệu hắn ý tứ liền là hủy đi trên dưới hai đường nhị tháp đã phi thường đáng giá nếu như bọn hắn như thế đoàn chiến thất bại vậy bọn hắn nhà lên đường hoặc là phổ thông nhị tháp cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy lời nói ưu thế của bọn hắn liền vô cùng ít ỏi còn không bằng thoái thác hai tòa tháp phòng ngự v ă n g ra một đầu tiểu lòng dạng này mới có thể đem ưu thế mở rộng u gì lúc này mới kịp phản ứng xem ra hắn cùng ma lạc mở lỡ ít vở thật đúng là không có làm chỉ huy tư bản nếu như hai người bọn họ là chỉ huy quan lời nói bọn hắn tuyệt đối sẽ liều chết một đợt dù sao lò chơi liền là cái t ỉ n h đông đảo người xem nếu như xem so tài nhạt như mực nước lời nói bọn hắn lại vì sao muốn nhìn trận đấu này đâu trực tiếp tự mình đánh lò chẳng phải liền có thể nhưng mà bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là không tình nguyện đi tới tiểu lòng phụ c đại ma vương để cùng dã nữ thợ săn nếm thử b ặ t một cái không cần trừng trị chỉ cần lợi dụng vị kỹ năng liền có thể nếu như không giành được vậy liền rút lui hắn tuyệt đối không thể để cho cùng dã nữ thợ săn tử vong ép cờ tờ chiến đội đánh giá chậm dai đi tới ven đường ra khu phát hiện bốn phía đều có được tầm mắt hắn hiện tại mở ra q u é t hình điên cùng thanh lý tầm mắt bất quá những ngày tầm mắt thanh lý tuy không phải thường nhẹ nhàng nhưng cũng chậm trễ thời gian la nhất minh chiến đội nhanh gọn đem tiểu long cho giữ tại mình trong tay cùng dã nữ thợ săn nhìn bên này đến tiểu long biến mất không định lại lần nữa tiến đến coi như hắn đi cũng không có khả năng cứu vớt con tiểu long này chương năm trăm mười chín sau cùng đoàn chiến triệt để khai ngộ chương năm trăm mười chín sau cùng đoàn chiến triệt để khai ngộ ngay tại hắn nghĩ tới nơi này thời điểm cũng yên lặng nhìn xem tất cả mọi người đại ma vương phất phất tay để cuồng dã nữ thợ săn trở về đại ma vương hiện tại đã bình tâm tĩnh khí hắn cảm thấy trận đấu này mình nhất định sẽ thất bại cho nên hắn căn bản cũng không muốn rẽ rủa cái gì có thể kéo riêng một đoạn thời gian liền kéo dài nếu như có thể tìm tới lật b à n cơ hội cái kia không còn gì tốt hơn tìm không thấy lời nói liền theo gặp mà an Á đại ma vương cực kỳ phật hệ la nhất minh bên này không có chút nào l ự c cản bởi vì cùng dạ nữ thợ săn đã sớm rời đi cho nên la nhất minh chiến đội cái này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều về tới tự mình trong suối nước liền ngay cả la nhất minh cũng không nghĩ tới con tiểu long này cầm như thế nhẹ nhàng chẳng lẽ S p cờ tờ chiến đội bên này căn bản cũng không muốn tranh một chuyến trận đấu này thắng bại sao chủ sự phương bên này cũng tiến hành nghị luận bọn hắn đang tự hỏi phải chăng để ép cờ tờ trực tiếp đầu hàng nếu như bọn hắn trực tiếp hỏi lời nói sẽ để cho đại ma vương bên này có chút lúng túng a cái khác người phụ trách cũng chừng lớn ánh mắt của mình bọn hắn muốn cho trước mặt người phụ trách này đi miệng bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể để ép cờ tờ chiến đội đầu hàng một khi bọn hắn nói ra câu nói này vậy liền sẽ để cho hết thể mọi người cho rằng trận đấu này là có nội tình bọn hắn chịu không được dạng này tàn phá lúc này đám người cũng nao nhao nhắm lại miệng của mình nhưng mà la nhất minh bên này bây giờ muốn làm liền là chờ đợi một cái hoàn mỹ thời cơ hắn tin tưởng ép cờ chiến đội khẳng định sẽ tìm cơ hội tiến hành phản công nếu như cái này thời cơ thật xuất hiện cái kia la nhất minh liền có thể ngăn cơn s ó n g giữ liền có thể sẽ không chút sức lực thắng được trận đấu này nếu như thời cơ chưa từng xuất hiện lời nói la nhất minh liền phải chờ đến một con rồng lớn xuất hiện trước đó la nhất minh đích thật là khoe khoang khoác l á c muốn tại trong vòng 20 phút kết thúc tranh tài nhưng bây giờ xem ra trung pin là có một ít không quá hiện thực nếu như bọn hắn đối chiến đại ma vương đều có thể tại trong vòng 20 phút kết thúc chiến đấu bọn hắn thật là là cường đại ngay sau tại lò bên trong căn bản cũng không hứa tranh tài bọn hắn liền là vua không ai u dĩ cùng ma lạc m l í g muốn hai đánh năm bọn hắn hiện tại cực kỳ c u ầ n vọng bởi vì bọn họ có tư cách cũng có ưu thế trước mắt đám người rối rít nhìn về phía đối phương la nhất minh bên này đối những người này nói ra chư vị các ngươi hiện tại là thế nào nghĩ la nhất minh bây giờ nghĩ để bọn hắn không cần hai đánh năm muốn thả xuống mình c u ầ n vọng u dĩ bên này đối la nhất minh nói đến chúng ta tại sao phải cho S p cờ chiến đội bể mặt đâu lại nói ta cùng ma lạc m l í g chỉ là muốn thử một chút la nhất minh tức giận vỗ bàn một cái nếu như hai người kia thật t ử cũng thật thất bại vậy cái này hai người cuối cùng phải trải qua đến cùng là cái gì ưu thế của bọn hắn cuối cùng có thể hay không biến mất vô tung vô ảnh la nhất minh bên này cũng thật sâu thở dài một hơi nếu như hai người kia còn không có nghĩ rõ ràng lời nói la nhất minh bên này trực tiếp đầu hàng chẳng lẽ không tốt sao u gì cũng cẩn thận phân tích thế cục hắn cùng ma lạt mở lờ i ít gờ nếu quả như thật hai đánh năm tử trận lời nói đôi kia mặt năm người có lẽ sẽ phản công bọn hắn nhà bọn hắn thượng trung hạ t h á p phòng ngự đều sẽ rơi xuống rất nhiều đến lúc đó bọn hắn liền sẽ tương đương khó xử trước mắt la nhất minh cũng trơ mắt nhìn hai người hy vọng bọn họ có thể phân rõ không phải là ân đoán hai người kia thật dài thở dài một tiếng khí thô về sau đối la nhất minh nói ra chúng ta bên này cũng đã suy nghĩ minh bạch chúng ta sẽ không đi trang hiện tại chúng ta khẳng định phải chờ đợi s cờ t ở bên cạnh cơ hội sau khi nói xong trước mặt hai người kia cũng nhanh chóng về tới giã trong vùng xoát tân giã quái tuy bên này cầm tới mình đỏ bờ uff la nhất minh cũng nhìn thấy đại ma vương đứng lên chẳng lẽ đại ma vương muốn đầu hàng không thành đại ma vương đối la nhất minh nói ra trận đấu này chúng ta thực sự là có chút sai lầm người có bản lánh hay không cùng chúng ta mở ra sau cùng một trận đoàn chiến chương 520, lấy được thắng lợi đoàn chiến bạo tạng chương 520, lấy được thắng lợi đoàn chiến bạo t ạ n nếu như chúng ta thua trực tiếp đầu hàng chúng ta thắng cái kia còn có thể tiếp tục đánh một trận la nhất minh không nghĩ tới đại ma vương trực tiếp sẽ cho mình hạ chiến thư đông đảo người xem cũng là rõ ràng dùng trong tay mình bảng hiệu vì la nhất minh còn có ép cờ tờ chiến đội bên này cố lên u gì cùng ma lạt m lxg bên này khẽ gật đầu bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới đại ma vương vậy mà lại khẩn cầu xem ra đại ma vương bên này thật không muốn tiếp tục chiến đấu trước mặt cái này la nhất minh cũng đối với tất cả mọi người nói đến chư vị đại ma vương lời nói các ngươi nghe được trận này đoàn chiến chúng ta là có tiếp hay không nếu như không tiếp thụ đại ma vương tình h cầu vậy chúng ta bên này liền sẽ nhận đến đông đảo khán giả chất vấn các ngươi nghĩ kỹ liền có thể cái này dù sao cùng các ngươi danh khí có quan hệ kỳ thật la nhất minh bên này căn bản cũng không cần cùng đại ma vương tiến hành ước định hắn gọi như cự tuyệt đại ma vương đối với hắn cũng không có cái gì dạng ảnh hưởng nhưng hắn vì tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ suy nghĩ bởi vì những nghề nghiệp này tuyển thủ còn không có đặc biệt n ổ i danh những người ở trước mắt cũng rối rít nhìn phía đối phương nhưng mà lúc này là nhất minh lại nghe được u di thanh âm hiện tại u di là muốn cùng ép cờ tờ chiến đội tiến hành giáo thủ với lại đại ma vương đô đã kéo xuống mặt của mình nếu là hắn lại tự t u y ệ t cũng có chút không biết tốt xấu trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng cần danh khí bọn hắn phải dùng trận đấu này khai hỏa mình tại phan hâm mộ trong suy nghĩ địa vị chỉ có dạng này bọn hắn trở lại tự mình chiến đội còn có trở lại mình trước đó n g n ề mới có thể thành công tài năng có được lưu lượng kỳ thật la nhất minh chiến đội những người này đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng bọn hắn đều có một mục tiêu cái kia chính là lấy được bản trận đấu thắng lợi la nhất minh cũng đối với đại ma vương nói đến hoàn toàn không có vấn đề đại ma vương cũng tổ chức lấy nhà mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp hắn để cái này mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp cầm s o n g đỏ xanh s o n g bờ uff về sau liền trở lại trong suối nước đem tự mình trang bị đổi mới một cái sau đó đ ẩ y trạng thái đi cùng la nhất minh tiến hành đoàn chiến la nhất minh bên này cũng là như thế bọn hắn sớm đi tới phổ thông chủ sự phương còn có giải thích tuyệt đối không ngờ rằng song phương lại có thể đặt thành ước định đoán chừng trận này đ o à n chiến là kinh thiên động điện la nhất minh bên này giặt có thể hay không nhẹ nhàng lấy được thắng lợi đây là một cái ẩn số những người ở trước mắt lẫn nhau nhìn đối phương lúc này la nhất minh vội vã liền đi tới đối diện cao điểm phụ cận hắn cùng sqr cờ ước định qua mình coi như đi đến đối diện cao điểm s c đ t n h c h i ế n đ ộ i cái này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể trở lại trong suối nước tiếp tế trạng thái của mình nếu như đ o à n chiến không có mở ra trước đó là có thể tiếp tế chỉ khi nào song p ư ơ n g đi tiêu hao vậy liền không thể trở về nước suối trước đó đại ma vương cũng là đồng ý việc này nếu như hắn không đồng ý la nhất minh cũng sẽ không cùng đại ma vương đặt thành dạng này ước định hiện tại song phương tuyển thủ toàn bộ đều tụ tập đến nơi đây nhìn c h ẳ m c h ẳ m cùng đợi đối diện xuất thủ la nhất minh cho rằng trận này đoàn chiến nếu là đại ma vương đề nghị vậy bọn hắn chiến đội còn khẳng định sẽ đi đầu lập đoàn kỳ thật ép cờ tờ chiến đội bên này cũng chờ đợi la nhất minh chiến đội bên này hát cám chi nữ còn có mọt gà nạ lập đoàn dù sao mọt gà nạ hiện tại đã ra khỏi kim thân với lại thoáng hiện cũng đã tốt nếu như hắn có thể dùng quy kỹ năng đánh trúng s cờ tờ chiến đội bên này người vậy liền có thể thoáng hiện mở ra đại chiêu lợi dụng kim thân lẩn tránh tất cả tổn thương trước mắt la nhất minh khi biết việc này về sau hắn cũng thật giải thở dài một tiếng khí thô hắn nhìn xem trước mặt những người này cũng cực kỳ hưng phấn đối mặt ga nạ nói ra ngươi không cần quản nhiều như vậy hiện tại ngươi chỉ cần lập đoàn bằng vào chúng ta hiện tại ưu thế liền xem như tùy tiện luận đ ả cũng có thể lấy được thắng lợi trước mặt mặt m ọ ga nạ giao ra mình thoáng hiện cùng đại chiêu g á n đại vòng trên mặt chương năm trăm hai mươi mốt tình huống không ổn s cất cánh rồi chương năm trăm hai mươi mốt tình huống không ổn s cờ tờ cất cánh rồi cũng đem chính mình quy kỹ năng ném vào cổng chiến thần hắn đại chiêu khống chế được s cờ tờ chiến đội bốn người bất quá hắn đại chiêu mê mọi thời gian là cần một năm giây kéo dài trễ nếu như tại một năm giây bên trong s cờ tờ chiến đội cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp không có đi ra khỏi mọt gà nạ đại chiêu bọn hắn liền sẽ bị trực tiếp khống chế ở chỗ này đến lúc đó hắc cám chi nữ nếu là nối liền kỹ năng lời nói những người ở trước mắt toàn bộ đều sẽ tử vong lúc này la nhất minh cũng ở nơi đây tượng trưng chằm chằm vào đám người ngay tại mặt gã nạ kim thân hiệu quả biến mất về sau S p cỡ thợ chiến đội bên này thượng đăng cỏng còn có đánh ra cùng dạ nữ thợ săn cùng bên đường phụ trợ a lìt sở tạ toàn bộ đều mê mội tại nơi này hắc ám chi nữ bên này giao ra thoáng hiện về sau cũng giao ra mình đại chiêu hắn muốn khống chế b ả o rằng còn có chỉ s ở tạ nạ đáng tiếc hai người kia thực lực đều phi thường cường đại bọn hắn tùy tiện một cái tẩu vị lại tránh được hắc ám chi nữ đại chiêu cái này đại chiêu đánh lên còn có n g d c u c này ạ n ò n có g nữ t h săn hai người bọ lượm máu trực tiếp liền rơi xuống hơn phân lửa la nhất minh bên này cũng s ma lạc m ở l ít v ồ lạc cũng mở ra đại chiêu tất cả mọi người đã chờ xuất phát bất quá v ở rằng bên này ném ra đại chiêu về sau ném ra mình q uy kỹ năng còn có e kỹ năng hắn e kỹ năng cũng là phạm vi tính tổn thương nhưng điều kiện tiên quyết là đối diện đều muốn bị hắn đốt bị thương bất quá hắn đại chiêu vừa vẫn có đốt bị thương hiệu quả l i ê n tại lúc này hắn bị choáng rồi trước mặt giặt lại lần nữa lợi dụng lấy mình vây đốt kỹ năng đem la nhất minh chiến đội bên này ba người toàn bộ đều đánh thành lửa máu chỉ sợ ta nạ bên này giao ra mình đại chiêu đem la nhất minh giặt trò đánh bay ra ngoài với lại la nhất minh hiện tại trên thân còn mang theo một vòng bị động cái này bị động liền là chỉ sợ ta na e kỹ năng còn có bờ g i ả n g bị động lúc này la nhất minh bị đánh bay đến tự mình xạ thủ bên cạnh tuyết bên này lượng máu kịch liệt hạ xuống hắn không nghĩ tới mình không có nhận đến bất luận cái gì kỹ năng không hiểu tấu liền nhận lấy hai bay v ạ gió xem ra la nhất minh bên cạnh hay là không thể mỏi mòn chờ đợi gặp nguy hiểm la nhất minh bên này cũng muốn cùng u z i xin lỗi nhưng làm hắn vừa định nói ra câu nói này thời điểm u z i lại nói ngài vì sao muốn hướng ta nói xin lỗi chỉ là nổ đả thương ta tại đoàn chiến bên trong cũng là rất thường gặp tuy bên này giao ra đại chiêu hắn đem trước mặt gồm còn, còn có cùng dã nữ thợ săn cho chém giết bất quá cùng dã nữ thợ săn lúc sắp chết cũng giao ra mình quy kỹ năng đánh vào la nhất minh cái này vũ khí đại sư trên thân chỉ sợ tà nạ giao ra vê đúc kỹ năng về sau ngồi tại vũ khí đại sư bên cạnh một phát bạo kích đem giặt cho chém giết hắn vê đúc kỹ năng cũng trong nháy mắt đổi mới trực tiếp lợi dụng vê đúc kỹ năng về tới vợ rằng bên cạnh á li sợ tà bên này mở ra mình đại chiêu cũng khống chế được trước mặt ô lạp bởi vì ô lạp đại chiêu hiệu quả cũng đã biến mất vợ rẳng còn có chỉ sợ tà n ạ tập kích đem ô ma lạc mở lời ít v ờ tại tử vong trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được không ổn vì cái gì bọn hắn lớn như vậy ưu thế lại còn sẽ rơi vào đến hạ phong bên trong đ ầ u la nhất minh chiến đội bên này chỉ còn lại có hắc cám chí nữ còn có một gã nạ cùng tuyết la nhất minh bên này g i ặ t đã t ử lâu tử vong hiện tại song phương thế cục liền là ba đ á n ba bất quá la nhất minh đã đem tất cả tổn thương đều hấp thu đến mình trong cơ thể còn lại ép cờ tờ chiến đội ba người này thì thật đều là không có thương hại duy chỉ có có thương tổn cũng chỉ còn lại có chỉ sợ ta nạ bởi vì hắn là đòn công kích bình thường giống m ở răng bên này nhất định phải chờ đợi kỹ năng thời gian c ủ n độ trước mắt m ở răng ở chỗ này cũng im lặng đến t ự c điểm hắn không nghĩ tới tuyệt bên này tổn thương vậy mà như thế bảo tạc chương năm trăm hai mươi hai điên cuồng n ổ i bính còn sống liền tốt chương năm trăm hai mươi hai điên cuồng n ổ i bính còn sống liền tốt trước mặt tuyệt thuận tay liền đem ạ lịch s ở t a giải quyết hết bất quá bọn hắn nhà cũng tử trận một tên anh hùng hiện tại trung đan hắc ám c h i nữ cũng chầm d ã i chầm chầm vào trước mặt những người này hắc ám tri nữ muốn làm sự tình liền là đem trước mắt cái này mợ rằng cho đội đi chỉ có hắn đem mợ rằng đội đi hắn có thể đủ tìm tới cơ hội để tự mình đủ gì thu hoạch hắc á m c h i nữ bên này giao ra e kỹ năng về sau cảm thấy trên người mình bị động lại một lần xuất hiện hắn giao ra mình vê đ ú t kỹ năng đem bờ rằng còn có chỉ sợ tạ nạ toàn bộ đều cho mê mội tại nơi này bất quá hắc á m c h i nữ cũng bởi vì tiếp nhận tháp phòng ngự tổn thương trực tiếp liền chết tại nơi này ngay tại hắc á m c h i nữ tử vong thời điểm trước mắt đủ gì trực tiếp liền đem bờ rằng trò c h é m g i ế t còn lại một tên chỉ sợ tạ nạ chằm chằm vào đại ma vương trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi làm nếu như đại ma vương để hắn đem hết toàn lực lời nói hắn khẳng định sẽ đích thân cùng t u y ệ t giao thủ hắn có lẽ có thể đem t u y ệ t đổi đi đại ma vương đối tự mình chỉ sở tạ na nhẹ gật đầu hắn nhất định phải có lòng tin như vậy chỉ cần có thể đem t u y ệ t cho đội đi hắn có lẽ liền có thể để mật gà nạ cũng tử vong hiện tại lan h ấ t minh chiến đội bên này cũng đối với mật gà nạ nói đến ngươi có thể hay không trợ giúp vụ gì t r ọ i cứng một đợt tổn thương đâu nếu như có thể mà nói chúng ta bên này nên là có thể lấy được thắng lợi nếu như không thể t r ọ i cứng tổn thương vậy chúng ta liền sẽ mất đi tài nguyên với lại vụ ì một khi tử vong lời nói chúng ta liền không khả năng thoái thác nhà bọn hắn thác phòng ngự hiện tại mọi gã nạ cũng không biết chỉ sợ tạ nạ có thể hay không tiến công mình kỳ thật chuyện này không phải từ hắn đến kết luận mà là từ chỉ sợ tạ nạ để suy nghĩ người này trơ mắt nhìn la nhất minh nói đến ngài hẳn là hỏi một chút ép cờ tờ chiến đội xạ thủ la nhất minh cũng cảm thấy mình câu nói này có chút không hợp với tình lý la nhất minh bên này cũng nhắm lại miệng của mình hiện tại chỉ sợ tạ nạ bên này cũng là liều chết đi tới tuyệt bên cạnh giao ra mình e kỹ năng về sau cũng lợi dụng lấy mình v u kỹ năng thêm tốc độ công kích hắn bây giờ muốn liều mạng phía bên mình bạo kích nếu như bạo kích có thể xuất hiện hắn tin tưởng t u y ệ t khẳng định sẽ chết đến lúc đó còn lại một cái mọt gà nạ cũng sẽ không thể thoái thác thác phòng ngự đáng tiếc trước mặt chỉ sợ tạ nã lại quên đi một việc la nhất minh cùng đại ma vương đã sớm có ước định trận này đoàn chiến liền là quyết định thắng bại đoàn chiến coi như la nhất minh bên này còn sống một người la nhất minh bên này cũng coi là lấy được thắng lợi đến lúc đó la nhất minh sẽ bức bách đại ma vương bên này trực tiếp nhận thua đây chính là la nhất minh cuối cùng ý nghĩ trước mắt la nhất minh cũng nói cho tự mình những nghề nghiệp này t u y n thủ chỉ cần vịt cùng mọt gà nạ có thể còn sống một người liền có thể hai người cũng đối xem một chút tuyệt bên này cũng ngơ ngác đối mọt gà nạ nói ra người còn sống a ta cùng c h ỉ sợ ta nạ b ổ i bính khi hắn nói xong câu đó về sau cũng là lấy cực nhanh tốc độ phát khởi t h n công tuyệt bên này cũng điên cùng tấn công c h ỉ sợ ta nạ hiện tại song phương lượng máu cũng là kịch liệt hạ xuống bất quá song phương đều có một mục tiêu cái k i a chính là đem đối phương triệt để c h é m g i ế t c h ỉ sợ ta nạ bên này e kỹ năng bạo tạc về sau tuyệt trực tiếp liền tử vong đáng tiếc c h ỉ sợ ta nạ bên này lượng máu cũng còn lại một chút xíu chỉ còn lại có hơn bốn mươi lượng máu với lại tuyệt bị động còn tại chỉ sợ tạ nạ trên thân đoán chừng chỉ sợ tạ nạ bên này cuối cùng sẽ bị tuyệt bị động cho hạ độc chết chỉ sợ tạ nạ còn muốn đem trước mặt mọt gà nạ cho chết bởi vì mọt gà nạ hiện tại trạng thái chỉ còn lại có hơn bốn trăm lượng máu nếu như hắn bên này có thể phát động bạo kích lời nói mọt gà nạ chắc chắn tử vong chương năm trăm hai mươi ba đánh cược S p cờ tờ thật không tốt thắng a chương năm trăm hai mươi ba đánh cược S p cờ tờ thật không tốt thắng a đại ma vương trong mắt cũng nhìn thấy hy vọng nếu như chỉ sợ tạ nạ thật sự có thể đem mọt gà nạ chết hắn đứng ở cuối cùng Coi như so mọt gà nạ chết muộn một giây đều coi là bọn hắn bên này lấy được thắng lợi đáng tiếc chỉ s ở tạ nạ vừa mới phóng thích một phát đòn công kích bình thường chỉ đánh rất mọt gà nạ hơn một trăm lượng máu mà hắn cũng bị t u y ệ t bị động trực tiếp cho hạ độc chết trước mắt đại ma vương tựa như quả cầu r a xì hơi một dạng hối tiếc không thôi sớm biết là như vậy kết cục hắn liền không đáp ứng la nhất minh cuối cùng một trận đoàn chiến sự tình nhưng trận này đoàn chiến là hắn nhấc lên hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi đầu hàng nếu như la nhất minh bên này không tìm p i ề n p ứ c của hắn muốn tiếp tục mở ra đoàn chiến lời nói hắn sẽ chơi xấu nhưng la nhất minh nếu như tìm hắn để gây sự hắn chỉ có thể là dẫn đầu đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp đầu hàng hiện tại mọt gã nạ còn lại hơn ba trăm nhỏ máu còn sống về sau hắn trực tiếp liền chạy vội hướng về phía la nhất minh đối hắn nói đến ta bên này không có tử vong ngươi nhìn ta lợi hại hay không la nhất minh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi mọt gã nạ làm sao lại cũng chưa thấy qua quá lớn việc đợi một dạng đâu hắn v ô v ô mọt gã nạ bả vai về sau nói đến ngươi thế nhưng là chúng ta chiến đội phụ trợ khi la nhất minh sau khi nói xong hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía đại ma vương trước đó đại ma vương nói lời vẫn có tính hay không số hắn ở chỗ này cũng có chút mờ mịt nhưng mà đông đảo người xem còn có chủ sự phương bên này cũng dựng lên l ô thai của mình la nhất minh nếu như cùng đại ma vương đối thoại lời nói bọn hắn bên này là có thể nghe được mặc dù nói thanh âm vô cùng nhỏ nhưng hoặc nhiều hoặc ít là có thể biết một chút lúc này đại ma vương cũng nói cho la nhất minh phía bên mình muốn cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luận một cái cũng hy vọng tự mình huấn luyện v i ê n có thể ra sân bọn hắn cần nghiên cứu thảo luận về sau tài năng kết luận đầu hàng sự t ì n h la nhất minh cũng không thể để đại ma vương có sự mặc dù đây là nhân ra mình đề nghị nhưng cái này căn bản liền không phù hợp tranh tài quá trình để chủ sự phương người tìm bọn hắn huấn luyện viên câu thông một chút cũng là có thể la nhất minh bên này khẽ gật đầu về sau nhìn xem trước mặt đại ma vương nói ra đã ngươi đã đem nói tới phân thượng này nếu như ta tự tuyệt liền lộ ra ta không biết điều ngươi nhanh chóng đi nghiên cứu a la nhất minh ngậm miệng lại nói lúc này đại ma vương cũng nhìn qua tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị các ngươi lại như thế nào nghĩ ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái công đạo nếu như các ngươi nói không rõ ràng nghĩ mãi mà không rõ vậy ta như thế nào điểm đầu hàng đầu hiện tại đại ma vương nắm chặt con chuột tay đều tại nhanh chóng rung dậy hắn không biết mình có phải hay không muốn ấn vào đầu hàng cái nút này trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng muốn xin phép một chút chủ sự phương để hắn đem tự mình huấn luyện viên cho đưa ra chủ sự phương còn có đông đảo người xem cũng nghe đến song phương đối thoại chủ sự phương bên này cũng nhỏ giọng hỏi thăm người xem phát hiện những n à y người xem tán thành ét c ờ tờ chiến đội huấn luyện viên ra sân hắn cũng nhanh chóng tìm được tên này huấn luyện viên nói đến ngươi tự mình tiến đến đấu trường lên đi đoán chừng đại ma vương bên kia nói ra suy nghĩ của mình với mấy trận đấu tia ngươi cũng đã thấy được hắn cùng la nhất minh chuyện đánh cực trong lòng nguyên nên rõ ràng huấn luyện viên biết được tin tức này về sau không kịp nghĩ nhiều bước nhanh đi tới đại ma vương trước mặt nói ra ngươi vì sao muốn cùng la nhất minh đánh cái này cực ngươi chẳng lẽ không biết la nhất minh thực lực sao đại ma vương sắc mặt tái xanh hắn đương nhiên biết nhưng hắn bây giờ lại mê man và phần hắn gãi đầu đối huấn luyện viên nói đến ngài cho là ta không biết sao ta hiện tại chỉ là muốn cho chúng ta tranh một hơi và nhất chúng ta thật lấy được thắng lợi đâu cái kia la nhất minh có phải hay không liền sẽ trực tiếp đầu hàng ta đây coi là được là liều mạng trước mặt ép cờ tờ huấn luyện viên cũng không thể tránh được chương 524, giả vờ giả vịt không cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi chương 524, giả vờ giả vịt không cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi đại ma vương điểm xuất phát đích thật là tốt nhưng la nhất minh bên này thực lực đoán chừng đại ma vương trước đó không biết nếu như hắn biết tuyệt đối sẽ không dạng này đi làm đại ma vương cũng muốn nghe một chút huấn luyện viên ý nghĩ hiện tại huấn luyện viên nói cho tự mình nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp đã bọn hắn đã đáp ứng la nhất minh vậy liền không thể đổi ý cho nên nói bọn hắn bên này khẳng định là muốn tiến hành đầu hàng chủ sự phương đã có thể làm cho S p cờ tờ chiến đội huấn luyện viên ra sân đây cũng là đã chứng minh chủ sự phương là công nhận chuyện này trước mắt tên này huấn luyện viên cũng đối với tất cả mọi người nói ra chư vị chúng ta bên này sẽ lập tức đầu hàng người xem còn có chủ sự phương cũng giơ ngón tay cái lên bọn hắn liền sợ S p cờ tờ chiến đội thua không nổi nếu như chi này chiến đội thật không biết tốt xấu lời nói bọn hắn bên này cũng sẽ n h a o n h a o thoát phấn tiến đến la nhất minh chiến đội bên kia xung làm f a n hâm mộ la nhất minh cũng đối với ma Lạc l ạ c mở lít g cùng u di đám người nói chư vị chúng ta rốt cục lấy được thắng lợi không nghĩ tới năm trận cơ trạm cuối cùng vậy mà lại lấy s p cờ tờ chiến đội đầu hàng mà hạ xuống màn tre những người này cũng cực kỳ bất đắc dĩ kỳ thật s p cờ tờ chiến đội đầu hàng là bọn hắn không ngờ tới sự t ì n h nếu như con này chiến đội không đầu hàng lời nói bọn hắn muốn thắng được thắng lợi đoán chừng còn cần tái chiến đấu một đoạn thời gian nhưng bây giờ xem ra căn bản cũng không cần la nhất minh bên này nhìn chòng chọc vào đại ma vương hắn lúc này cũng ngồi ở tranh tài chiến đế trực tiếp điểm một cái đầu hàng s p cờ tờ chiến đội bên này thủy tinh ẩm vang ở giữa bạo tạc la nhất minh dẫn đầu bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệm đột nhiên đứng vậy bọn hắn hiện tại cần phải làm là thật tốt thuyết phục một cái đại ma vương đồng thời đừng cho S p cờ tờ chiến đội v ấ n luyện viên đi chỉ trích năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp dù sao cái này năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp đã lấy ra bọn hắn tất cả thực lực bọn hắn không có thắng lợi chỉ có thể nói la nhất minh bên này thực lực đặc biệt cưỡng hãn chỉ thế thôi trước mắt la nhất minh cũng đối với trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị nhớ kỹ ta câu nói này đừng đi nhục nhã S p cờ tờ chiến đội bất luận kẻ nào chúng ta thắng liền muốn thắng thanh thanh bạch, bạch nếu như chúng ta làm nhục đối phương vậy chúng ta khẳng định sẽ có một bộ phận hấp phấn ma lạc mở lờ ít vờ khẳng định không thể làm như vậy ưu gì cũng giống như vậy liền ngay cả bọn hắn phụ trợ lẹ mẹ cũng sẽ không đi chỉ trích đại ma vương b ọ n người ép cờ tờ chiến đội bên này năm người thấy được thất bại chứ bọn hắn cũng r ồ i dít đỡ lấy tự mình huấn luyện viên đứng lên bọn hắn cùng la nhất minh chiến đội năm người liếc nhau một cái trực tiếp liền đi tới tranh tài tịch tuyến ngoài cùng bọn hắn khẳng định phải cho chủ sự phương còn có giải thích cùng người xem một cái công đạo hiện tại la nhất minh cùng ép cờ tờ chiến đội bên này đại ma vương song song đưa ra hai tay bọn hắn khẳng định là muốn bắt tay giảng hòa dù sao trận đấu này đã đến loại tình trạng này nếu như song phương còn muốn xoắn suýt lời nói vậy liền để tất cả người xem đều cực kỳ khó xử la nhất minh cũng khách khí đối đại ma vương nói ra ta trước đó vẫn cho là ngài bên này cùng ta dưới tiền đặt cược nói đúng là cười không nghĩ tới ngài vậy mà thật đầu hàng đại ma vương hoàn toàn có thể nhìn ra la nhất minh liền là đang làm ra vẻ làm dạng nhưng hắn ở chỗ này còn không thể chỉ trích la nhất minh dù sao mình bên này thật là đáp ứng la nhất minh hắn bên này muốn đầu hàng coi như la nhất minh không nói hắn cũng nhất định phải đầu hàng hắn ở chỗ này vỗ vỗ la nhất minh bả vai về sau nói đây đều là chúng ta phải làm nam nhân không phải liền là muốn nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy sao nếu như chúng ta không đầu hàng lời nói chúng ta ngày sau chẳng phải là tại anh hùng liên minh bên này không sống được nữa đông đảo người xem cũng nhao nhao ồn ào bọn hắn cho rằng đại ma vương nói có một ít nặng nề kỳ thật coi như đại ma vương bên này cự tuyệt la nhất minh bọn hắn cũng là có thể công nhận bởi vì trận đấu này liên quan đến lấy hai chi chiến đội sau cùng đi hướng lúc này đại ma vương nhưng không có lại so đ o cái gì chương năm trăm hai mươi lăm lập tức tuyên bố mới nhất rút thăm chương năm trăm hai mươi lăm lập tức tuyên bố mới nhất rút thăm chủ sự phương bên này cũng lập tức tuyên bố la nhất minh sẽ tấn cấp tứ cường tranh tài hiện tại đại ma vương người này đã thành đấu vòng loại thua mất vậy liền chứng minh hán bên này không có tư bản lại tiến vào anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái trừ phi là rất nhiều chiến đội nao n h a u đề nghị để chủ sự phương bên này thêm một trận phục sinh thi đấu chủ sự phương cũng khẳng định sẽ đem lại nói ở phía trước hiện tại chủ sự phương lớn tiếng nói chư vị các ngươi những người này ý nghĩ ta là biết đến nếu như rất nhiều chiến đội c ư ơ n g ép muốn cầu chúng ta mở ra phục sinh thi đấu lời nói chúng ta chủ sự phương bên này cũng sẽ mở ra đến lúc đó hy vọng chư vị không cần xoắn suýt cùng d ạ y vỏ khốn cổ mực những người ở trước mắt nghe được về sau cũng có chút gật đầu bọn hắn cũng làm cho chủ sự phương yên tâm chúc chuyện này bọn hắn những n à y người xem vẫn có thể xem minh bạch dù sao chủ sự phương bên này căn bản cũng không phải là vì lưu lượng bọn hắn là vì những n à y người xem đáng tiếc trước mắt những n à y người xem căn bản cũng không lý giải chủ sự phương ý đồ chủ sự phương bây giờ muốn làm sự tình chính là muốn đại lượng lưu lượng chỉ có đạt được lưu lượng bọn hắn mới có thể hiện hiện anh hùng liên minh mới có thể bạo lửa sgờ tờ chiến đội bên này cũng cảm giác mình đứng ở chỗ này cực kỳ lúng túng cũng không có bọn hắn sự tình gì vậy bọn hắn vì sao không thành thành thật thật rời đi đâu trước mặt tên này huấn luyện viên cũng mang theo sgờ tờ đối chủ sự phương cùng la nhất minh đám người nói đã chúng ta bên này đã thua mất tranh tài vậy chúng ta trước hết đi rời đi chứ bị ở chỗ này hảo hảo lĩnh thường a sau khi nói xong sgờ chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng ngửa không ngừng vó rời đi chẳng quán chủ sự phương hướng tất cả người xem còn có đám p a n hâm mộ giới thiệu một chút lá nhất minh chiến đội hắn bên này cũng là muốn vì con này chiến đội kéo một chút phiếu bầu khi hắn hỏi thăm xong về sau khoe miệng của hắn có chút dâng lên chuẩn bị triệt để rời đi lúc này la nhất minh cũng đối với trước mặt những này người xem phất phất tay hắn dẫn theo ma Lạt M l ạ t mlxg cùng uzi bọn người trực tiếp liền rời đi nơi này hiện tại la nhất minh muốn biết một cái tứ cường tranh tài bọn hắn sẽ cùng cái nào một trận chiến đội tiến hành chiến đấu bởi vì toàn bộ đấu vòng loại chỉ có la nhất minh bên này cùng sqr là chậm nhất một trận tranh tài người còn lại đã sớm chiến đấu hoàn tất cho nên rất nhiều người đều đã phân phối đến đối thủ la nhất minh muốn biết nhất định phải hỏi thăm chủ sử phương trước mắt chủ sử phương cũng nói cho la nhất minh bọn hắn lần này muốn chiến đấu chiến đội liền là erg nếu như la nhất minh bên này có thể lấy được thắng lợi vậy bọn hắn liền có thể tiến vào tổng quyết tái bên trong nếu như thua trận tranh tài đây cũng là t r ắ n g trách chủ sử phương dù sao erg chi này chiến đội nói mạnh không mạnh nói kém hay không kém nhưng bọn hắn tuyệt đối đánh không lại s C T. la nhất minh bên này biết được sau cũng dẫn theo bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp liền trở về chỗ ở của mình hiện tại ma lạt mlxg cùng u gì cũng muốn biết một cái đến cùng tại tứ cường trong trận đấu bọn hắn gặp được a i nếu như gặp phải quốc gia khác tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn sẽ xuất r a mạnh nhất thực lực nếu như gặp phải e g g chiến đội lời nói bọn hắn phải chăng muốn thả nước đâu la nhất minh âm bang mạnh mẽ nói các người đoán không sai chúng ta bên này gặp phải là e g g chiến đội câu nói này sau khi nói xong trước mặt những người này cũng nhao nhao chừng lớn cặp mắt của mình bọn hắn c á i này hai cái chiến đội có thể nói là trong nước duy nhất tiến vào đến tổng quyết tái chiến đội vì cái gì la nhất minh muốn cùng erg chiến đội giao thủ đâu đây chẳng lẽ là la nhất minh g ú t thăm không thành bọn hắn hy vọng la nhất minh có thể tìm tới chủ sự phương đi đem việc này tự tuyệt đổi một cái chiến đội la nhất minh lại hai tay bắn ra nói cho ma lạt mở lxg ờ i ít vờ cùng khung c h o con hiện tại con này chiến đội không phải mình muốn đổi liền đổi bởi vì những thứ khác chiến đội đã biết mình trận tiếp theo tranh tài muốn đánh ai nếu như la nhất minh tùy ý đều có đặc quyền đến đội chiến đội lời nói ngày sau la nhất minh tại anh hùng liên minh bên này thanh danh cũng sẽ vô cùng thối chương năm trăm hai mươi sáu mới nhất tâm nguyện an ý mười phần lúc này la nhất minh ngơ ngác nhìn qua những người ở trước mắt hy vọng bọn họ có thể tán thành mình câu nói này cái này một số người cũng bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn không còn khó xử là nhất minh nhưng l a nhất minh bên này cũng ma quyền sát trưởng hắn tinh tế tỉ mỉ chằm chằm vào hết thẻ trước mắt hắn tin tưởng erg chiến đội bên này khẳng định sẽ đích thân tìm tới la nhất minh đi nghiên cứu thảo luận la nhất minh bây giờ chuẩn bị khiến cái này tuyển thủ chuyên nghiệp nghỉ ngơi một đoạn thời gian dù sao cùng erg bên này chiến đấu còn cần năm ngày thời gian chuẩn bị bởi vì trước mấy ngày đều có những chiến đội khác đang chiến đấu với lại la nhất minh chiến đội bên này cũng cùng chủ sự phương nói bọn hắn muốn nghỉ ngơi cho nên năm ngày sau đó mới có thể đến phiên bọn hắn tranh tài tại năm ngày này bên trong la nhất minh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thật tốt hai đến ba ngày sau đó lại nắm chặt thời gian huấn luyện một chút tìm một chút xúc cảm cùng mình thao tác lúc này u ti đã sớm kìm nén không được mình mệnh mọi thân thể hắn trực tiếp liền nằm ở trên giường bắt đầu nằm ngáy ho ưu dị giấc ngủ khối lượng cũng làm cho trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ vô cùng chấn định cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới u ti vậy mà như thế có thể ngủ ngay lúc này trước mặt la nhất minh cũng nói cho ma lạc mở lờ ít gợi để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt la nhất minh bên này khẳng định là phải chờ đợi sg chiến đội bên này đến hiện tại sg bên này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là thường thường thở dài một tiếng khí thô bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại cùng la nhất minh tiến hành g i a o thủ la nhất minh người này thế nhưng là đem sg tờ chiến đội đều đánh bại với lại đại ma vương cũng tại la nhất minh trong tay kinh ngạc bọn hắn có gì tư bản có thể đánh thắng được con này chiến đội trước mắt la nhất minh a n tâm ngồi ở trong phòng của mình hiện tại sg chiến đội bốn tên tuyển thủ nhìn xem tự mình lĩnh đội cũng chính là trung đàn nói ra ngài cùng chúng ta nói một chút như thế nào mới có thể đủ đánh thắng la nhất minh chiến đội trận này tổng quyết tái chỉ có chúng ta còn có la nhất minh chiến đội đi tới chẳng quán những chiến đội khác căn bản cũng không có tư cách ngài vẫn là tìm kiếm nghĩ cách hỏi một chút la nhất minh có thể hay không giả ý bại bởi chúng ta t r u n g đan bên này cũng tức giận bố bàn một cái hắn làm sao có thể để la nhất minh giả ý bại bởi mình đâu những lời này vì cái gì từ trước mặt miệng của những người này bên trong lưu truyền đi ra hắn nhìn chòng chọc vào những người ở trước mắt nói ra chư vị các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ nếu như ta để la nhất minh trực tiếp bỏ quyền lời nói chẳng phải là có lỗi với chúng ta toàn bộ thi đấu khu bạn nhất chúng ta lấy không được sau cùng thắng lợi đâu nhưng những tuyển thủ khác cho rằng đại ma vương bên này đều đã bị la nhất minh đánh bại còn lại cái này mấy con chiến đội đã không đủ gây sợ lấy thực lực của bọn hắn tiện tay đoạn muốn thắng được tranh tài mà là dễ dàng với lại bọn hắn hiện tại phi thường c ầ n anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quán quân cái này danh hiệu tên này trung đan không lay chuyển được thủ hạ những nghề nghiệp này tuyển thủ ăn ý hắn chuẩn bị kết t â nguyện của những người này đã những người này muốn cho mình đi tìm la nhất minh vậy hắn liền ngay trước những người này mặt tự mình tiến đến tìm kiếm la nhất minh nếu như la nhất minh bên này cự tuyệt thỉnh cầu của hắn vậy cũng trách không được mình ngược lại hắn là cần thử một chút những người ở trước mắt nghe được về sau cũng nhao nhao nhìn về phía đối phương những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng mang lấy tự mình trung đan lặng yên rời đi la nhất minh sớm đã chờ đợi nhiều lúc hắn cũng bấm ngón tay tính toán phát hiện e z g chiến đội bên này quan chỉ huy khẳng định sẽ ở hôm nay buổi chiều ba bốn điểm thời điểm tìm đến đến mình la nhất minh không thể nói thần cơ diệu toán chỉ có thể nói mình bây giờ suy nghĩ trong lòng là đại kém hay không trước mặt la nhất minh nhìn chòng chọc vào hết thẻ trước mắt khi hắn nhìn thấy s g chiến đội bên này quan chỉ huy đến thời điểm hắn đã nghĩ đến tên này quan chỉ huy ý đồ là cái gì nhưng la nhất minh hết lần này tới lần khác không nói đấu hắn muốn để tên này quan chỉ huy tự mình cùng chính mình nói trước mặt tên này quan chỉ huy trơ mắt nhìn la nhất minh c h ắ p tay nói ra chương năm trăm hai mươi bảy e ngại la nhất minh hắn nhưng là thần a chương năm trăm hai mươi bảy e ngại la nhất minh hắn nhưng là thần a ta bên này dẫn đầu đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp đến bảo hộ ngươi ngươi bên này không ngại a la nhất minh trong nháy mắt phất phất tay mình coi như để ý lại có thể thế nào đâu hắn chỉ có thể kiên trì nói không ngại la nhất minh bên này cũng là ngơ ngác đối mọi người nói nói cho ta biết ta đi vào ta bên này đến cùng có cái gì muốn nói ta cũng là vừa mới đạt được thông chi cùng các ngươi chi này chiến đội tiến hành giao thủ bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng dùng cánh tay của mình đối đối tự mình trung đan chẳng lẽ quan chỉ huy còn không nói ra miệng sao tên này trung đan mặt mo đỏ ứng hắn khó mà mở miệng nói ngài có chỗ không biết ta là bị bên cạnh bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp đỡ tới bọn hắn muốn cho ngài trực tiếp bỏ quyền đầu hàng dù sao chúng ta đều là trong nước chiến đội chúng ta nên đoàn kết nhất trí nếu như chúng ta tại giao thủ chẳng phải là để người nước ngoài trò cười la nhất minh đã sớm liệu đến erg chiến đội bên này sẽ nghiên cứu thảo luận chuyện này đáng tiếc la nhất minh căn bản cũng không nghe hắn cho rằng erg chiến đội nếu có thực lực lời nói vậy chỉ dùng tuyệt đối thao tác đến đánh bại mình nếu như không có thực lực hắn cũng sẽ không cùng những người này cầu thông nhiều như vậy lúc này la nhất minh v ô vỗ tên này quan chỉ huy bạ vai nói ra ta biết ngươi phi thường không tình nguyện đi vào trước mặt của ta nhưng sự tình đã phát sinh Người coi như coi đáng ủ kiểu k h nguyện có tiếc kỳ b ệ cái p h này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản cũng không biết la nhất minh thái độ nếu như bọn hắn biết tất nhiên sẽ không như vậy cùng la nhất minh đối thoại đám người nao nao chằm chằm vào tự mình quan chỉ huy người này cũng không muốn đắc tội la nhất minh hiện tại la nhất minh chuẩn bị tận tình quyết bảo khuyên một chút erg chiến đội năm người hắn lớn tiếng nói các ngươi không cần quan tâm dùng mạnh lưới chúng ta muốn đối nổi trận đấu này nếu như ta tại thời điểm tranh tài thật đánh không lại các ngươi ta sẽ tự mình đầu hàng nhưng muốn cho ta bỏ quyền đây là tuyệt đối không khả năng la nhất minh cũng không muốn lại nhìn thấy erg chiến đội năm người này trước đó hắn cho rằng chi này chiến đội coi là bọn hắn trong nước số một lao đại có thể tiếp tụ h lấy anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái thư mời cũng là rất tương đại nhưng hôm nay xem ra là la nhất minh bên này suy nghĩ nhiều chi này chiến đội căn bản cũng không có thực lực gì đoán chừng đều là dùng bảng môn tà đạo lấy được thắng lợi la nhất minh đổi mới mình t ă n g quan ma lạc mở l i ít vở cùng u di cũng nghe ra đến bên ngoài thanh âm qua loa chạy đến mặc dù u di trước đó đi ngủ nhưng hắn chỗ ngủ khoảng cách la nhất minh ngồi ở chỗ này địa phương là phi thường tần cho nên la nhất minh bên này có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể biết trước mắt la nhất minh đối hai người nói ra các ngươi không hảo hảo đi nghỉ trước tại sao lại đi vào trước mặt của ta đâu hai vị các ngươi không cần xoắn suýt trực tiếp nghỉ ngơi đi ta sẽ không đáp ứng erg chiến đội thành cầu hai người kia vẫn là giống tả hữu hộ pháp một dạng đứng ở la nhất minh bên cạnh bọn hắn nhất định phải bảo vệ được la nhất minh tuyệt đối không thể để cho la nhất minh đụng phải bất luận người nào tàn phá l i ê n ngay cả trào phúng cũng không thể tiếp nhận bởi vì la nhất minh là thiên tài với lại thiên tài là phi thường yếu đất erg chiến đội quan chỉ huy cho rằng mình tiếp tục đợi ở chỗ này liền làm ấ t mặt đi hắn cũng quay đầu nhìn tự mình những nghề nghiệp này thể thụ hy vọng những người này có thể theo hắn cùng nhau rời đi la nhất minh trước mặt nhưng những nghề nghiệp này tuyển thủ lại n h a o n h a o đối quan chỉ huy nói ra ngài chẳng lẽ cứ như vậy e ngại là nhất minh sao chương năm trăm hai mươi tám không muốn thừa nhận vô tình A kéo ít chương năm trăm hai mươi tám không muốn thừa nhận vô tình A kéo ít ngài cùng chúng ta nói một chút như thế nào nếu như ngài thực lực không đủ lời nói chúng ta có thể tự mình cùng la nhất minh câu thông tên này quan chỉ huy cho rằng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp liền là có chút không biết tốt xấu ngay cả la nhất minh nhan sắc đều nhìn không minh bạch hắn bên này lắc lắc tay trực tiếp rời đi còn lại bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp hai mặt nhìn nhau cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn về phía đối phương về sau cũng là một chán dấu chấm hỏi nhưng mà lúc này l á nhất minh cũng nói cho ma lạt mở lỡ ít vờ đem e rờ gờ chiến đội mấy người này loanh ra ngoài ma lạt mở lỡ ít vờ lấy ra một thanh cây vậy cũng chỉ vào những người này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp thấy thế sau nhanh chóng chạy đến bọn hắn quan chỉ huy trước mặt mặc dù đã rời đi l á nhất minh bên này nhưng bọn hắn nhưng trong lòng bạn phần không hiểu vì cái gì quan chỉ huy muốn tán thành l á nhất minh đâu tên này quan chỉ huy cũng chính là trung đan đối tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra các ngươi còn không có nhìn thấy la nhất minh trước đó ánh mắt sao hắn khẳng định là tức giận chỉ là hắn cũng không nói ra miệng mà thôi các người ngay cả cái này đều không nhìn ra còn muốn để la nhất minh trực tiếp bỏ quyền trận đấu này các người có phải hay không s i tâm học tưởng những người này cũng không dám tin theo đạo lý mà nói bọn hắn cùng la nhất minh đều coi là cùng chung mối t h ù người tại sao lại cự tuyệt đâu tên này trung đan không muốn cùng là đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp đi câu thông hắn cho rằng những người này nếu như muốn không minh bạch hôm đó sau cũng nghĩ không h ô n g t trừ phi có người nhắc nhở có thể chúng đơn không nghĩ nhắc lại hắn đã nhắc nhở qua những người này rất nhiều lần nếu như tiếp tục nhắc nhở chẳng phải là sẽ để cho chính hắn h á m sâu vòng xoáy bên trong tên này trung đan lắc lắc tay về sau chuẩn bị trở về mình khu nghỉ ngơi hắn không biết những người này có nguyện ý hay không trở về nếu như không nguyện ý liền để những người này tự hành cùng la nhất minh đi giải thiệt à ngược lại cùng hắn là không có quan hệ gì đ ô n g đ ả o tuyển thủ chuyên nghiệp cũng trở về đến tự mình trong khu nghỉ ngơi hiện tại s g chiến đội bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp muốn tìm đến huấn luyện viên nếu như mình bên này trung đan không được cái kia để bọn hắn huấn luyện viên tiến đến đâu la nhất minh có thể hay không bán tên này huấn luyện viên một bộ mặt khi huấn luyện viên đi vào tuyển thủ chuyên nghiệp trước mặt thời điểm lại nghe được những người này đại nghịch bất đạo thuyết pháp tên này huấn luyện viên cũng c h ầ m c h ầ m vào trước mắt trung đan nói ra ngươi làm cho cái này chiến đội quan chỉ huy ngươi vì cái gì không ngăn cản những người này nếu như chúng ta thật để la nhất minh bỏ cuộc cái k i a chủ sự phương đều sẽ tìm chúng ta gây phiền thức có lẽ chúng ta về sau cũng sẽ bị xóa tên căn bản là không tiến vào được tổng quyết tái e lờ vơ chiến đội trung đan tuyển thủ sắc mặt cực kỳ phẫn nộ nếu như hắn chưa nói lời nói cái kia huấn luyện viên chỉ trích mình là tình có thể hiểu nhưng hắn đã sớm nói cho trước mặt những nghề nghiệp này tuyệt thủ để bọn hắn đừng đi tìm la nhất minh nhưng những người này mang lấy mình liền đi mình cũng không thể tránh được huấn luyện viên khi biết sự tình nguyên đôi dĩ nhiên là bởi vì tự mình thượng đan cùng đánh giá còn có ven đường hai người tổ hắn cũng chỉ vào những người này cái mũi nói ra các ngươi thật sự là không có tình không có loại nhớ kỹ ngày sau lúc ta không có ở đây các ngươi nhất định phải nghe trung đan lời nói nếu không lời nói ta khẳng định sẽ đánh gây chân của các ngươi những người này nghe được việc này cũng rối rít nhắm lại miệng của mình bọn hắn cũng biết tự mình làm sai sự tình nhưng bọn hắn liền là không muốn thừa nhận bất quá la nhất minh nhìn bên này đến ma lạt mlxg cùng u ũ di lại còn không nghĩ rời đi nơi này chẳng lẽ hai người k i a muốn cùng hắn tiếp tục ngồi chờ đợi rg chiến đội đến có thể dựa theo la nhất minh đối với rg chi này chiến đội lý giải bọn hắn sẽ đến một lần nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai nói cách k h á c những người ở trước mắt căn bản chính là đợi vừa công la nhất minh để u ũ di bọn người tiến đến nghỉ ngơi u ũ di sợ sệt la nhất minh một người đối kháng rg chiến đội bên kia một đám người hắn đem chính mình lo âu trong lòng nói ra ma l ạ c mở l ờ i ít gờ bên này cũng khẽ gật đầu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín dư luận b ạ o tặng thượng vàng hạ cám t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín dư luận b ạ o tặng thượng vàng hạ cám hắn cũng có này lo lắng bất quá ngay lúc này trước mắt la nhất minh lại đạp hai người bọn họ hai cước trực tiếp liền đem hai người bọn họ cho đạp trở về khu nghỉ ngơi nếu như hai người kia không h ả o hảo nghỉ ngơi năm ngày sau đó như thế nào cũng e i ờ gờ chiến đấu đâu những người này để hắn bỏ quyền hắn đều không bỏ quyền nếu quả như thật thua mất tranh tài la nhất minh trên mặt có thể không ánh sáng ma lạc mờ lxg cùng u ụ dị cũng chuẩn bị cáo chi tự mình trung đan cùng phụ trợ trận tiếp theo tranh tài bọn hắn chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại khi bọn hắn hai người trở lại trung đan cùng phụ trợ trước mặt thời điểm đem câu nói này chuyển ra ngoài hiện tại la nhất minh bên này là gió êm sóng lặng bất quá e rg huấn luyện viên bên này cũng làm cho tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ hảo hào nghiên cứu một chút la nhất minh trước đó cùng ép cờ tờ đánh năm trận đấu bọn hắn từ cái này năm trận đấu bên trong có thể nhìn ra la nhất minh chiến đội vận doanh hình thức chỉ cần tìm được cái này hình thức bọn hắn liền có thể lấy được chân chính thắng lợi nói xong câu đó về sau trước mặt cái này năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rối rít mở ra máy tính trước đó tranh tài tại anh hùng liên minh chính thức vẫn là có được tài liệu cho nên bọn hắn muốn tìm đến liền có thể tìm tới hiện tại sgờ chiến đội trung đan cũng dẫn theo tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn thật tốt quan sát đến là nhất minh chiến đội gần nhất cái này mấy trận tranh tài bọn hắn phát hiện cái này mấy trận tranh tài quay t r u n g quanh điểm đều không đồng d ạ n g có lúc sẽ quay t r u n g quanh thượng đan là nhất minh đi đánh có lúc sẽ quay chung quanh trung đan hoặc là uzi mà ma lạc mở l g mỗi một chất phát huy đều vô cùng cường thế e g i chiến đội trung đan trong lúc nhất thời không biết nói cho tự mình đánh giá muốn nhằm vào vị trí nào nếu như nhằm vào thượng đan trong lúc này đơn còn có đủ gì bên này liền có thể ổn định thế cục bọn hắn liền có ổn định phát dụng nhưng nếu như bắt băng ụ di lời nói cũng không quá hiện thực dù sao ụ gì tại tuyến bên trên phát dụng là phi thường c ư ờ n g đại không có mấy người có thể đem ụ gì cho chém giết nếu như bọn hắn nhằm vào ma lạt m lợi g càng không thể đi bởi vì ma lạt m lợi g vốn chính là một tên đánh giá nếu như hắn bị nhằm vào lời nói chẳng phải là sẽ để cho tất cả mọi người có thụ nhằm vào trước mặt trung đan gãi đầu của mình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì e rg chiến đội bên này cái khác nghề nghiệp tuyển thủ cũng nhìn thấy một màn này bọn hắn thật dài thở dài một tiếng khí thô không thể không nói la nhất minh chiến đội bên này vô cùng cường đại c h ắ c không được có thể đánh thắng được đại ma vương xem ra la nhất minh là sớm có dự i ư u hắn sở dĩ tìm tới đông đảo chiến đội đem cái này mấy tên nổi danh tuyển thủ toàn bộ đều gọi tới vậy liền chứng minh la nhất minh là muốn thắng được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quá quân nếu không la nhất minh hẳn là sớm liền bỏ cuộc hiện tại la nhất minh cũng không định chờ đợi rg chiến đội bên này đến hắn cho rằng chi này chiến đội nếu như đã tới một lần cái kia lần thứ hai liền sẽ không phía chưa đến hắn bên này phất phất tay về sau cũng trở về đến bên trong phòng của mình nằm ngáy ho ho thời gian đều như thế đã chậm la nhất minh không có thời gian lại đi suy nghĩ những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình ngay tại la nhất minh chuẩn bị lúc ngủ hắn lại phát hiện mạng lưới bên trong dư luận trực tiếp liền bạo tạc những n à y dư luận đập tới sg tìm đến la nhất minh nghiên cứu thảo luận anh chụp mạng lưới bên trong có người nói la nhất minh muốn bỏ quyền trận đấu này còn có người nói sg chiến đội muốn bỏ quyền nói cách khác hiện tại nếu như la nhất minh cùng egg chiến đội tại năm ngày sau đó không thể bình thường mở ra tranh tài bọn hắn c á i này hai chi chiến đội đều sẽ nhận đến trào phúng với lại danh dự cũng đều sẽ bị hao tổn đây là la nhất minh không muốn nhìn thấy nhất sự tình la nhất minh bên này trông mong đóng lại điện thoại hắn cho rằng binh đến t ư ơ n g c h á n nước đến đất c r ặ n cơ hội đã bày tại trước mặt hắn vậy hắn nhất định phải đạt được hiện tại la nhất minh nằm ngáy ho nhưng mà egg chiến đội bên này càng đến tối càng không có ý đi ngủ chương năm trăm ba mươi thu thập tàng cuộc hắn quá lạc con rồi chương năm trăm ba mươi thu thập tàng c u ộ hắn quá lạc q u a n rồi bọn hắn chừng to mắt nhìn xem mạng lưới bên trong dư luận bên trong trung đan bên này cũng đối với cái khác bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra đây chính là các ngươi làm chuyện tốt xem thật kỹ một chú ta t ta mới nói đường đi tìm la nhất minh bây giờ bị người đ ậ t đi đ á n g người nghe được câu này về sau cũng nhắm lại miệng của mình sớm biết sẽ tao ngộ chuyện như vậy sẽ bị người chụp ảnh ghi chép lại bọn hắn chắc chắn sẽ không bước lên phong hiểm đi tìm la nhất minh bọn hắn chỉ là muốn đánh cược một keo vàng mà thôi đáng tiếc bọn hắn c ư sai trung đan bên này cũng nói cho tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi năm ngày sau đó cùng la nhất minh bên này chiến đấu hiện tại cục diện rối rắm đã rơi và ở trong tay bọn hắn không có cách nào cự tuyệt việc này la nhất minh bên này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản cũng không biết hiện tại mạng lưới bên trong dư luận nhưng chủ sự phương bên này là nhất so đo dư luận nếu như cái này dư luận lần nữa lan rộng ra ngoài chủ sự phương có lẽ sẽ cưỡng ép hủy bỏ la nhất minh cùng e rg chiến đội bên này tranh tài bất quá có một tên người phụ trách lại muốn vì la nhất minh chiến đội đánh cam đoan hắn cho rằng la nhất minh cũng không phải loại người này với lại erg chiến đội cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này song phương tập hợp một chỗ có rất lớn tỷ lệ là nghiên cứu thảo luận trò chơi nên như thế nào tiến hành với lại cũng muốn lấy tình kinh dù sao q u ấ c phục chỉ tới cái này hai cái chiến đội nếu như bọn hắn không câu thông lời nói chẳng lẽ cùng ép cờ tờ chiến đội câu thông không thành nhưng ép cờ tờ chiến đội không đã là la nhất minh thủ hạ bại tướng sao lúc này người phụ trách này cũng nhìn xem đông đảo chủ s ự phương nếu như những người này còn muốn chế tài la nhất minh lời nói hắn sẽ không nói bất luận cái gì lời nói hắn sẽ chỉ yên lặng rời khỏi bởi vì hắn là tin tưởng nhất la nhất minh người đám người hiện tại cũng không muốn nghiên cứu thảo luận la nhất minh cái gì bọn hắn chỉ cần nhìn xem năm ngày sau đó tranh tài là dạng gì liền có thể kết luận đến lúc đó cũng đã biết ai nói chính là thật ai nói chính là giả. hiện tại coi như bắt hết vóc lãng phí miệng lưỡi đi c â u t h ô n g cũng không hề dùng ban đêm là nhất lúc tán tỉnh khi mấy cái canh giờ đã qua về sau ma Lạc l ạ c mở lờ ít vờ cùng u gì bên này cũng đột nhiên thanh t ỉ n h bọn hắn muốn tìm được la nhất minh bởi vì đây là bọn hắn nghỉ ngơi ngày thứ hai bọn hắn muốn hỏi một chút la nhất minh hôm nay phải chăng còn muốn tiếp tục huấn luyện nhưng làm bọn hắn nhìn thấy la nhất minh thời điểm lại có chút im lặng đến lúc nào rồi la nhất minh còn tại ngủ say x ư a cảm giác chẳng lẽ la nhất minh mình không có một chút thời gian quan niệm sao khi hắn đứng dậy thời điểm la nhất minh bên này lại mở ra cặp mắt của mình hắn đối những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị các ngươi làm gì đâu chẳng lẽ các ngươi không khiến người ta đi ngủ sao những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng là hàm hàm cười một tiếng bọn hắn muốn biết hôm nay phải làm những gì nhưng mà la nhất minh lại mở ra điện thoại nói bóng gió liền là để bọn hắn nhìn xem mạng lưới bên trong những cái kia dư luận đám người vừa mới thức tỉnh căn bản cũng không biết mạng lưới bên trong còn có dư luận bọn hắn lấy điện thoại di động ra về sau cũng phát hiện cái này dư luận dĩ nhiên là liên quan đến erg chiến đội còn có bọn hắn vì sao erg chiến đội như thế không cẩn thận đâu mọi người tại nơi này đối la nhất minh nói ra vậy ngài muốn làm gì chúng ta có phải hay không muốn đi tìm erg chiến đội phiền thức dù sao cái này cục diện rối rắm là bọn hắn xông ra tới la nhất minh lại lần nữa lắc đầu những n à y cục diện rối rắm cũng vẹn vẹn chỉ là cục diện rối rắm mà thôi bọn hắn căn bản liền không cần xử lý chỉ cần chờ đợi thời gian chậm rãi qua đi là được bởi vì dư luận chỉ làm cho bọn hắn mang đến một chút f a n hâm mộ còn có nhiệt độ lại nói tu gì cùng ma lạc mở lờ i ít vợ bọn người không phải liền là muốn nổi danh sao cái kia có được những n à y dư luận chẳng phải liền có thể để thanh danh của hắn đại c h ấ n la nhất minh cũng hỏi ngược lại những người này trước mắt đám người nghe được về sau yên lặng gật đầu xem ra vẫn là la nhất minh bên này tương đối lạc quan bọn hắn cũng đối với la nhất minh giơ ngón tay cái lên nếu như không có la nhất minh lời nói bọn hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ việc này chương 531, chính diện chống lại không người đưa ra tà hữu chương 531, chính diện chống lại không người đưa ra tà hữu hiện tại s g chiến đội bên này cũng chuẩn bị bắt đầu huấn luyện dù sao một ngày mới đã bắt đầu nếu như bọn hắn không nắm chặt thời gian huấn luyện ngay sau đối chiến la nhất minh chiến đội chẳng phải là sẽ trực tiếp thua trận nếu như bọn hắn giống sg tờ chiến đội một dạng lời nói lại vì sao muốn cùng la nhất minh tranh đấu không nớt g đâu bọn hắn muốn làm là đánh bại la nhất minh sau đó đạt được thanh danh bọn hắn muốn trở thành quốc phục cái thứ nhất có được toàn cầu tổng quyết tái quán quân quốc chiến đội bất quá bây giờ s g chiến đội bên này v u ấ n luyện viên muốn cho bọn hắn tìm một cái chiến đội tiến hành so tài nếu như bọn hắn mình mở cuộc thi xếp hạng lời nói khẳng định không thể đem thực lực phát huy ra với lại cũng không đến được tôi luyện cái c h ù n g loại kia trình độ cho nên nói tên này v u ấ n luyện viên muốn tìm lâu năm nhất chiến đội với lại chi này chiến đội còn không có tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái hắn đem suy nghĩ trong lòng nói cho trước mặt những người này không biết mình thủ hạ cái này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp có thể hay không đồng ý nếu như không đồng ý bọn hắn ngày sau cùng la nhất minh chiến đấu t u a vậy liền không thể bán trách mình trước mắt tên này huấn luyện viên sau khi nói xong cũng chờ đợi tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp trả lời những nghề nghiệp này tuyển thủ vẫn luôn muốn mở ra thi đấu hữu nghị tiến hành so tài nhưng bọn hắn không biết muốn cùng cái nào nhanh chiến đội so tài bọn hắn lúc này mới chậm chạp chưa cùng huấn luyện viên nói nếu như huấn luyện viên bên này có thể thay bọn hắn tìm tới lời nói bọn hắn sẽ cực kỳ may mắn trước mắt tên này huấn luyện viên cũng là dùng mình giao hữu phần mềm tìm được một chi chiến đội chi này chiến đội là có được tổng quyết tái quán quân tư chất chiến đội hắn đôi chiến đội huấn luyện viên đánh một trận điện thoại nhưng mà tên này huấn luyện viên hắn phi thường không hiểu vì cái gì người này sẽ tìm được mình egg con này chiến đội không nên cùng la nhất minh tiến hành chiến đấu sao chẳng lẽ hiện tại chi này chiến đội đã bại bởi la nhất minh c u n g thành egg huấn luyện viên chi này chiến đội lớn tiếng nói chúng ta bên này muốn cùng các ngươi chiến đội mở ra một trận thi đấu hữu nghị không biết các ngươi có thể hay không đồng ý ý gờ chiến đội bên này cũng chừng lớn ánh mắt của mình tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái trong đội ngũ lại còn có thể tìm bọn hắn tiến hành thi đấu hữu nghị chẳng lẽ là eg bên này không có năm chắc có thể chiến thắng la nhất minh bất quá y g chiến đội huấn luyện viên cũng cẩn thận suy tư một chút la nhất minh thực lực dị thường cường hành bình thường chiến đội thật đúng là đánh không lại la nhất minh với lại cũng không có trăm phần trăm năm chắc dù sao đại ma vương bên này đều thua rơi mất còn có con nào chiến đội dám cùng la nhất minh bên này kêu gào đâu khi hắn nghĩ rõ ràng việc này về sau cũng nhìn qua trước mắt người này nói ra đã các ngươi muốn tiến hành thi đấu hữu nghị ta bên này khẳng định sẽ giơ hai tay hai chân tán thành bởi vì chúng ta kế tiếp trận đấu mùa giải cũng sẽ tham gia toàn cầu tổng q ế t tái đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ đụng phải cũng có lẽ sẽ cùng nhau cùng la nhất minh chiến đấu câu nói này sau khi nói xong huấn luyện viên cũng hy vọng e r g chiến đội bên này người xây một cái phòng b ấ t quá bọn hắn song phương tiến hành thi đấu hữu nghị sự t ì n h cũng bị la nhất minh biết được hiện tại ma lạc mở lxg ờ i í cùng cú gì âm bang mạnh mẽ hỏi la nhất minh bọn hắn phải chăng muốn ngăn cản nếu như không ngăn cản bọn họ có phải hay không cũng muốn mở ra thi đấu hữu nghị la nhất minh bên này lại lắc đầu la nhất minh cho rằng đại ma vương đô đã bị mình đánh bại lại có cái gì chiến đội có thể cùng mình vân đỉnh chống lại đâu bọn hắn liền là nghề nghiệp trên sàn thi đấu mặt vương trong thiên hạ có thể cùng bọn hắn tranh luận người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay khi hắn sau khi nói xong trước mặt cái này la nhất mình cũng phất phất tay ma lạc mở lờ i ít gờ bọn người nhìn thấy la nhất mình tự tin như vậy bộ dáng bọn hắn có một tia bất đắc dĩ nhưng bọn hắn vẫn là công nhận la nhất mình câu nói này đã la nhất minh không nghĩ tham gia thi đấu hữu nghị cũng không muốn phá hư vậy bọn hắn liền theo gặp mạ an bọn hắn cho rằng egg chiến đội cũng không có đáng sợ như vậy bởi vì bọn họ đã trèo qua cao nhất một mặt núi liền là đại ma vương tri này chiến đội chương năm trăm ba mươi hai trước hô sao ứng toàn bộ rời đi chương năm trăm ba mươi hai trước hô sao ứng toàn bộ rời đi la nhất minh nhìn bên này lấy đám người hưng phấn như thế ánh mắt hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn chỉ là yên lặng phất tay trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ nhao nhao muốn theo la nhất minh tiến hành so tài hy vọng la nhất minh có thể chỉ điểm bọn hắn la nhất minh hiện tại không có thời gian nhưng la nhất minh cũng đáp ứng đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp phía bên mình xử lý xong mọi chuyện cần thiết về sau nhất định sẽ giúp t r ợ bọn hắn cũng sẽ chỉ điểm bọn hắn hắn hy vọng ma lạc mờ ít gợi Lại giả thuyết ma lạt m lờ g bọn người đều là anh hùng liên minh bên trong nguyên lão cấp bậc nhân vật thực lực của bọn hắn cũng đều là dõi như ban ngày la nhất minh có lý do tin tưởng những người này có thể đánh thắng bất luận kẻ nào l i ê n tại lúc này la nhất minh cũng n g ầ m miệng lại rất nhiều người nhìn la nhất minh ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn cho rằng la nhất minh mới là anh hùng liên minh bên trong vương giả hiện tại rất nhiều truyền thông đều phải biết ezg cùng ig chiến đội muốn tiến hành thi đấu hữu nghị đông đảo truyền thông bây giờ muốn tự mình nhìn một chút những n à y truyền thông chen chúc mặt ớ i tìm được hai chi chiến đội h ấ n l u y i ê n muốn lập t ứ chỉ liền để cái này để a cần trò chơi không có bắt đầu song phương đội hình thì sẽ không thể xuất hiện tại tranh tài trước giờ những ký giả này cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn hắn vì chính là lưu lượng chỉ cần có được lưu lượng có được nhiệt độ bọn hắn liền có thể không t i ê m nghề gì cả đám người nhao nhao khuyên bảo chiến đội huấn luyện viên bất quá hai cái này huấn luyện viên cũng là phi thường có thực lực nhân vật bọn hắn không có trả lời chỉ là đơn thuần cự tuyệt nhưng mà la nhất minh bên này cũng là thật dài thở dài một tiếng k h í thô những ký giả này tại sao muốn mặt dày mày giả thiếp e rờ g cùng ý gờ chiến đội đâu chẳng lẽ mình bên này liền không đáng phỏng vấn sao la nhất minh tượng trưng nhìn trước mắt những nghề nghiệp này t u y ể t thủ hắn phát hiện những nghề nghiệp này tuyệt thủ thái độ cực kỳ bất đắc、dĩ. la nhất minh bên này cũng làm cho tuyển thủ chuyên nghiệp yên tâm mình nhất định sẽ hướng đông đảo f a n hâm mộ tuyên cáo mình chủ quyền nhưng mà trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ lại đối la nhất minh nói ra kỳ thật chúng ta cũng không nên quá mức khinh địch ngài có thể minh bạch chúng ta câu nói này hàm nghĩa a la nhất minh vẫn luôn không nghĩ phản ứng những người này hắn cũng không muốn huấn luyện chỉ thế thôi la nhất minh trước đó giải thích thời điểm hắn liền không quá muốn giải thích bởi vì giải thích đặc biệt mệt mỏi hiện tại muốn bắt đầu tranh tài hắn cũng không muốn huấn luyện la nhất minh hiện tại hoàn toàn có thể đem đội hình sớm xác định đáng tiếc hắn không phải người như vậy ngay lúc này trước mặt tuyển thủ chuyên nghiệp lại yên lặng mở ra một thanh b à i vị bọn hắn chơi anh hùng cũng đều là bên trên một thanh đối chiến đại ma vương thời điểm chơi anh hùng bởi vì ma lạc mlxg cùng u di nhớ kỹ đây là la nhất minh đòn sát thủ bọn hắn xuất ra đòn sát thủ này huấn luyện khẳng định sẽ cùng la nhất minh hô ứng bên trên nhưng la nhất minh cũng không nói gì la nhất minh hiện tại cũng chuẩn bị hiện trường đi sg chiến đội khu nghỉ ngơi xem bọn hắn l à như thế nào đánh trận đấu này la nhất minh là chết không biết xấu hổ một người hắn cũng mặc kệ ngoại nhân như thế nào tàn thưởng hắn chỉ cần la nhất minh có thể thắng tranh tài cái kia chính là cực tốt kỳ thật tất cả huấn luyện viên đều có thể cùng la nhất minh học tập một cái chỉ là có một ít huấn luyện viên lôi kéo không dưới mặt của mình la nhất minh yên lặng rời đi về sau đi tới erg chiến đội khu nghỉ ngơi phụ cận hắn trực tiếp đi vào nhưng mà erg chiến đội bên này cùng ig chiến đội đang tại trên mạng đánh thi đấu hữu nghị song phương đang tại chọn lựa anh hùng không ai phát hiện la nhất minh đến la nhất minh tại sau lưng cũng nhìn thời gian khá lâu song phương đều đã lựa chọn anh hùng